xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi sáng ngày hôm nay và gửi đến cho quý vị câu chuyện bóng đen tình ái được viết bởi tác giả Việt Nga. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này và nội dung của câu chuyện này như thế nào, liệu rằng có hấp dẫn và thú vị đến cho quý vị hay không thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này.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 Đặc biệt chú ý đến hồ sơ của một bệnh nhân nữ 50 tuổi, quê ở An Giang. Người sẽ được chỉ định bổ vào thứ tư tuần này để đặt stent mạch vành. Anh phải tay cho cấp dưới ra ngoài làm việc, chỉ yêu cầu bác sĩ Tiêu Anh Tuấn ở lại để trao đổi thêm. Cậu Tuấn này, trường hợp này cậu mổ chính, tôi tin ở cậu, cố lên. Dạ vâng, anh yên tâm, em sẽ cố gắng. Nói xong bác sĩ Tuấn xin phép lùi ra Cầm trong tay bệnh án của bệnh nhân Nguyễn Thị Hân Anh xem lại một lượt Ngoài việc bị hẹp mạch vành Thì bệnh nhân không có bệnh gì khác gia cành cũng thuộc hạng trung bình Nói chung không có gì đặc biệt Bà ấy cũng hoàn toàn giống như những bệnh nhân khác Nhưng hôm nay đích thân bác sĩ trường khoa lưu ý trường hợp này Và yêu cầu anh mổ cho bệnh nhân Thì anh mới lưu tâm Nói về bác sĩ Tiêu Anh Tuấn một chút Anh đúng là một cậu ấm Con nhà đại gia nước tiếng Sài Gòn Ông nội anh là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh đa quý Đặc biệt là Kim Cương Sau nhiều năm buôn ba thương trường Giờ ông đã lui về làm sân sau Và trao lại toàn bộ công việc điều hành công ty Cho ba của anh Ông Tiêu Anh Tú Mẹ của anh là bà Thu Hoài Trước đây cũng là một hoa khôi của trường đại học ngoại thương Hoạt động trong ngành xuất nhập khẩu Những năm sau này bà cũng về quản lý công ty gia đình cùng với ba của anh Trên Tuấn là hai bà chị gái Đều thành đạt và có cổ phần Trong công ty đá quý của bà Bà chị cả hiện đang định cư bên Mỹ Cùng với chồng và một đứa con gái nhỏ Còn chị gái thứ hai Đang sống tại Sài Gòn Cả gia đình đã rất kỳ vọng vào Tuấn Và mong anh nối nghiệp cha Nhưng anh lại sẽ sang một hướng khác Với quyết tâm thi vào ngành y khoa Mới đầu cả nhà đều phản đối Quyết liệt nhất là ba mẹ và bà nội Họ không muốn mất đi nghề gia truyền Song chính ông nội là người ủng hộ quyết định của anh Sau khi đạt được học bổng của Đại học John Hopkins Anh sang tu nghiệp ở Mỹ 9 năm Cầm tấm bằng bác sĩ tim mạch loại ưu. Anh không về Việt Nam ngay Mà còn ở lại làm bác sĩ tập sự cho một giáo sư có tiếng Tại một bệnh viện lớn ở California Hai năm sau đó anh mới trở về Việt Nam Và đầu quân cho viện tim mạch thành phố Bước vào phòng bệnh Sau khi thăm khám cho các bệnh nhân trong phòng Người cuối cùng anh khám là bệnh nhân Nguyễn Thị Hân. Với gương mặt xanh tái, bà ngồi dựa vào tường, ngước đôi mắt mệt mỏi chào bác sĩ. Nhìn vào đôi mắt kia, anh Tuấn cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, một chút gì đó rất gần gũi, thân quen, nhưng anh chưa định nghĩa ra đó là cảm giác gì. Đứng bên cạnh bà Hân là một người đàn ông tuổi ngoài 50, có dáng người cao giáo ăn mặc lịch sự, nếu như không để ý kỹ, chắc anh cũng tưởng ông là người thành phố. Chứ không phải là người miệt vườn Chào bác sĩ Bác sĩ Mỏng bác sĩ Cứu lấy vợ của tôi Dạ vâng chú cứ yên tâm Cả cô Không sao đâu ạ Y học bây giờ hiện đại lắm Thứ từ này cháu trực tiếp mổ cho cô Chú cho cô ăn uống thêm vào Để cơ thể thoải mái Không có gì đáng sợ đâu ạ Tuấn nở nụ cười thân thiện với bệnh nhân Sau đó anh cúi chào và rời đi phía sau một loạt người nhà bệnh nhân trong phòng đều ồ và à thốt lên tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn vào bác sĩ Tuấn vì mải theo dõi bác sĩ khám cho vợ nên ông Hoan không hề biết tất cả những ánh mắt đều đồ dồn về phía vợ chồng ông họ cứ hết nhìn ông lại nhìn bác sĩ anh Tuấn cho đến khi anh đi khuất một người lúc này mới lên tiếng này này cái anh bác sĩ kia nhìn giống hệt như ông này giống lắm cứ như là hai giọt nước vậy Vài người nghe xong Cũng gật gù Đúng rồi đấy Tôi nhìn mà không chớp mắt luôn Này cái anh Hoan kia Anh có họ hàng gì với bác sĩ Tuấn không Hay là có lập phòng nhì Phòng ba gì trên này không Mà tụi tôi nhìn thấy hai người Giống nhau lắm Cứ như là một khuôn đúc ra vậy Ông Hoan nghe mọi người trong phòng nói như vậy Cũng cảm thấy phì cười Bởi vì trò đùa hết sức đáng yêu của họ Ai đời một người quê mùa như ông Lại có họ hàng thân thích với vị bác sĩ hào hoa phong nhã kia được chép miệng mỉm cười ông lên tiếng các ba cứ khéo đùa thế gian này người giống nhau thiếu gì chúng tôi người miệt vườn đâu dám đỉa đeo chân hạt bà hân lúc này cũng đỡ mệt bà đã nghe hết cuộc đối thoại của mấy người cùng phòng không phải chỉ riêng họ mới có cảm giác này mà bà cũng phải giật mình khi nhìn thấy anh bác sĩ trẻ kia đúng là bác sĩ anh tuấn có rất nhiều điểm nhìn giống ông chồng bà Tuy dáng người có cao to hơn Nhưng mà nét mặt Thì cứ như là được sao y bản chính Nếu gặp hai người ngoài đường Chắc là họ nghĩ rằng ông Hân Và anh bác sĩ kia Đúng là cha con Thảo nào mọi người mới ồ à lên nhiều như vậy Bà Hân còn nhận thấy bác sĩ Tuấn Không chỉ giống ông Hoan Mà còn rất giống thằng Hùng Con trai cả của bà Lắc đầu xua đi ý nghĩ Viền vông đó Bà từ từ nhắm mắt lại sau khi được làm các xét nghiệm lâm sàng Để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật Một điều hết sức lo lắng Là bà Hân có nhắm máu ORH âm Một nhóm máu hiếm mà bệnh viện đang thiếu Cầm các kết quả xét nghiệm máu trên tay Bác sĩ Tuấn đâm chiêu Nếu chẳng may trong ca mổ mà cần phải tiếp máu Thì gai go Nhưng anh chợt mỉm cười trong bụng Thật là trùng hợp Chẳng phải mình cũng mang trong người Nhóm máu hiếm này hay sao Nhưng theo nguyên tắc trước khi mổ bệnh nhân phải đáp ứng đủ yêu cầu về máu và sau khi làm xét nghiệm phân tích máu ông Hoàn cũng không cùng nhóm máu với bà Hân. Sợ vợ gặp điều không may trong khi phẫu thuật ông gọi điện về cho con trai. Hùng ơi! Mẹ con mang trong mình nhóm máu hiếm mà ba thì không cùng nhóm máu với mẹ con con có thể bắt xe lên đây ngay được không? Gọi luôn cả con Mai ba gọi nó không được. Chỉ mấy tiếng sau Hùng có mặt tại bệnh viện Tuyết Mai là con gái út của họ Cũng đến bệnh viện trước đó Lúc nghe anh trai gọi đến Mai đang họp ở công ty Cô là hướng dẫn viên của một công ty du lịch lữ hành Tại thành phố Hồ Chí Minh Quy định của công ty khi đang họp Là mọi nhân viên không được sử dụng điện thoại Nên cô đã tắt máy Sau khi vừa họp hành xong Mai lao đến bệnh viện với mẹ Bởi vì chạy vội nên cô đâm sầm vào một người Và khiến cho đống hồ sơ trên tay của anh ta Vùng ra tùng tóe. Cô chợt bối rối nhặt lại mớ giấy tờ đưa cho anh ta. Ngừng mặt lên xin lỗi, tay cô chợt chạm nhẹ vào tay của vị bác sĩ kia. Mai đứng hình mất mấy giây, bởi vì trước mặt cô là một anh chàng cao giáo điển trai, đó chính là bác sĩ Tiêu Anh Tuấn. Anh cũng không khác cô là bao nhiêu. Tuấn cảm thấy trái tim mình như lỡ nhịp khi đụng phải ánh mắt của Mai. Người đâu mà xinh thế này? Đó là cảm nhận đầu tiên của anh về cô gái này. Xin xin lỗi anh, tôi đang vội. Không sao đâu, cô là người nhà của bệnh nhân sao? Dạ vâng, mẹ tôi đang nằm điều trị trong phòng này. Nói rồi Tuyết Mai gật đầu chào anh, rồi đi thẳng vào trong phòng. Cũng như anh trai và ba, cô cũng không trùng nhóm máu với mẹ. Cả ba người đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ lo lắng, nhưng không ai dám nói cho bà Hân biết. Để cho ba ở lại trong phòng với mẹ, hai anh em kéo nhau ra hành lang nói chuyện. Anh hai, bây giờ phải làm thế nào? Mẹ mà không có máu dự trữ. Làm sao mà phẫu thuật được Ngộ nhỡ như phải truyền máu Thì biết làm thế nào Hùng không trả lời em Bởi vì lòng của anh bây giờ cũng dối như tơ vò Hai anh em rủ nhau đến phòng bác sĩ trình bày Và nhờ giúp đỡ Cửa vừa mở ra Mắt của Mai tròn xoe khi nhận ra đó chính là bác sĩ Mà mình đã va phải khi nãy Anh Tuấn cũng rất ngạc nhiên Khi nhìn thấy cô Sau khi nghe hai anh em nói ra khó khăn Và muốn nhờ anh tư vấn cách giải quyết Tuấn đã đưa ra một quyết định táo bảo Tôi là người có nhắm máu ORH trừ Tôi sẽ hiến máu cho bệnh nhân Bác sĩ nói thật chưa ạ Nhưng nghe nói anh là người trực tiếp mổ cho mẹ tôi Như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe Của bác sĩ không ạ Không sao Để tôi xuống phòng xét nghiệm lấy máu Hai người cứ yên tâm Đúng như dự đoán ca mổ của bà Hân thành công Nhưng bà vẫn phải truyền máu Và chính nhờ có bịch máu của bác sĩ Tuấn Mà bà đã được an toàn Hôm đó sau khi hết ca trực về nhà Anh Tuấn hơi mệt Nên đi thẳng vào trong phòng riêng Anh mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay Đến giờ ăn bà nội về vào tận phòng Gọi anh anh mới dậy Bà Hòa nhìn người cháu trai Giọng điệu lo lắng hỏi Cháu trai của bà ốm đi à Sao mà bà thấy con có vẻ mệt mỏi thế này Dạ con không sao đâu nội Con chỉ hơi mệt một tí thôi Hôm nay có một bệnh nhân mổ Nhưng ngân hàng bệnh viện không còn nhóm máu hiếm Thế nên con Vừa hay bà Thu Hoài Cũng bước đến cửa phòng Nghe con trai nói như vậy bà hỏi ngay Và con đã hiến máu cho người ta có phải không? Mẹ nói bao nhiêu lần rồi nhóm máu của con rất hiếm Còn mà cho người ta Nếu chẳng may con ngất ra đấy Thì ai tiếp máu cho con? Là bác sĩ mà tại sao con dễ dãi như vậy? Đừng nói với mẹ là hôm nay Con có ca mổ đấy Dạ vâng mẹ đoan đúng rồi ạ Hôm nay cũng chính con Mổ cho bệnh nhân ấy Nhưng mà mẹ yên tâm Con trai của mẹ cao to thế này Có tí máu, ăn thua cái gì Thôi thôi, không sao là tốt rồi Xuống nhà ăn cơm Để bà bảo chị giúp việc Ngày mai mua thêm đồ tầm bổ cho con Nhớ là từ sau ấy Phải lo cho sức khỏe của mình Nghe chưa Anh cảm động vì bà nội luôn là người lo lắng Và quan tâm đến anh Nhiều lúc anh nghĩ bà giống như một người mẹ vậy Còn mẹ lại là người cực kỳ nghiêm khắc và khô khan Mẹ luôn tạo ra một khoảng cách vô hình mà anh không thể nào tiến gần bà được. Đêm đó bà Hoài Thu lại mất ngủ. Không hiểu sao khi nghe chuyện thằng anh Tuấn kể bà lại liên tưởng đến chuyện ngày xưa. Vậy mà cũng 30 năm rồi kể từ cái ngày định mệnh ấy. 30 năm một thời gian đủ dài để cho bà Thu Hoài từ một người phụ nữ chỉ mới gần 30 tuổi bây giờ trở thành một bà già ngót nghét 60. Cũng trường ấy năm Bà luôn đau đáo trong lòng vì một nỗi đau đã trôn xấu từ lâu. Nó cứ như một vết thương không thể ăn da non. Bà mấy năm qua bà đã đi tìm, nhưng thứ mà bà tìm kiếm vẫn cứ bật tâm. Không lẽ số phận đang đùa giỡn bà hay đó chính là cái giá mà bà phải trả cho những toan tính của mình khi xưa. Ngày ấy Thu Hoài đang làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Cô kết hôn với anh Tú, con một đại gia kim cương. Ai cũng bảo cô là sướng cả một đời khi được làm dâu trong một gia đình bề thế và danh giá như vậy. Nhưng đúng là trời không cho ai hết thứ gì. Về làm vợ anh Tú, cô giống như một bước, bước lên làm bà chủ. Xong thật trơ trêu, khi hai lần sinh nở cách nhau năm năm, Thu Hoài chỉ sinh hai cô con gái. Biết gia đình chồng rất kỳ vọng vào mình, mong muốn cô sinh cho họ một đứa cháu trai để nối dõi tông đường, gia sản giàu có. Được liệt vào hàng đại tỷ phú của đất xài thành này, có lẽ thứ duy nhất mà họ thiếu và cần đó chính là một đứa cháu trai. Nhưng cứ cái gì càng mong thì lại càng mất hút. Sau nhiều lần hai vợ chồng cô theo chứng mà bác sĩ canh thì đều thất bại. Những lần mang thai đó, sau khi siêu âm là con gái thì thu hoài đều phá bỏ. Bác sĩ cũng khuyên cáo cô đã phá thai quá nhiều lần, khả năng vô sinh rất cao. Chính vì vậy cô không được phép sai lầm thêm một lần nào nữa, và cuối cùng mọi thứ đẩy đưa đã khiến cô mãi mãi về sau luôn phải dai dứt và ân hận về quyết định của mình. quá khứ lại bắt đầu trỗi dậy trong con người của cô. Tại một ngôi biệt thự sang trọng, tọa lạc ngay trung tâm thành phố, Phu Hoài đang đâm chiêu nghĩ ngợi, bật ra cô đưa tay lên xoa vào bụng của mình, miệng cô lầm bẩm con cầu xin trời Phật dù lòng thương Cho con lần này sinh được một đứa con trai Nếu không Con sẽ chết mất Không phải tự nhiên mà Thu Hoài Lại có những suy nghĩ như vậy Bởi đây là lần mang thai thứ ba của cô Hai đứa con trước đều là gái Nên ba mẹ chồng cô rất buồn Tuy không mắng mỏ hát thổi Nhưng mà cô biết họ rất thèm có một đứa cháu trai Đuổi nối dõi Và là người sau này được thừa hưởng tài sản Ba mẹ chồng cô Mặc dù rất giàu có Nhưng cũng chỉ sinh mỗi hai đứa con Đó là chồng cô và một cô em gái Tên là Tiêu Nhật Hạ Cô biết nếu lần này Mình mà sinh con gái Thì coi như mọi thứ đổ sụp trước mắt Và cô sẽ mất đi tất cả Cô phải làm gì Vừa lo lắng xen lẫn hồi hộp Bởi vì hôm nay là ngày Cô được bác sĩ hẹn tài khám Cây thai cũng được 14 tuần Như vậy thì đây là thời điểm thích hợp Để siêu âm dưới tính em bé Này vợ, em suy nghĩ cái gì thế? Chuẩn bị xong chưa? Anh chờ em đi khám thai Anh Tú vừa nói vừa cối xuống Áp tay lên bụng của vợ Con trai của bà ngoan nhá Nhanh lớn khỏe mạnh Để theo ba ra thương trường nào Đấy, ngay cả chồng của cô Mà còn nghĩ đứa bé này là trai Thì thử hỏi ba mẹ chồng cô Còn mong ước như thế nào Ngồi trên xe hơi của anh Tú Mà lòng của Hoài ngồn ngang trăm mối Cô ước mình có một phép màu để có thể ước đứa con trong bụng là con trai chỉ một mong ước nhỏ nhoi tại sao lại khó khăn như vậy đứng trước cửa phòng khám bệnh viện phụ sản thành phố cô còn tần ngần chưa muốn vào thì một cô y tá ngó cổ ra hỏi chị ơi chị có phải là Lê Thu Hoài không ạ cô gật đầu thay cho câu trả lời và đi theo cô y tá vào phòng để lại anh Tú đứng chờ ở ngoài thời điểm đầu năm năm 90 thì các bệnh viện tư nhân chưa có nhiều. Nên Thu Hoài chỉ có thể lựa chọn bác sĩ khám, chứ không thể đẻ ở một nơi nào tốt hơn được. Cô bác sĩ nở một nụ cười thân thiện, rồi bà Hoài nằm trên giường để siêu âm. Tầm 5 phút sau, chưa thấy bác sĩ nói gì, Thu Hoài suốt ruột cất tiếng. Bác sĩ cho tôi hỏi, con tôi là trai hay gái? Sao chị không hỏi em bé có phát triển tốt không, mà lại hỏi về giới tính thai nhi? Xin lỗi. Tôi không được phép tiết lộ Xin cô giúp tôi Tôi không bao giờ quên ơn cô Tôi xin cô đấy Nghĩ thế nào Cô bác sĩ kia quay sang Bảo nữ y tá đang ngồi trước bàn máy tính Em đi ra ngoài Mua giúp chị một ly nước mía nhé Khát quá Cô y tá kia nhèn miệng cười và đi ra Bây giờ Thu Hoài mới nhòm dậy Lấy ngay một phong bì Được chuẩn bị sẵn trong chiếc túi hàng hiệu Đút vào tay của bác sĩ Cô à, cô giúp tôi. Thú thực, tôi với cô, tôi rất muốn biết đứa con này là trai hay gái, bởi vì nhà chồng tôi đang kỳ vọng ở lần mang thai này của tôi. Thôi được rồi, chị nằm xuống đi, để tôi xem lại. Duy thêm vài đường trên bụng của người phụ nữ, bác sĩ Thu Hải biết ngay đứa bé trong bụng chị ta là một bé gái. Chỉ nhìn sơ qua người này, Hải biết rằng đó là một người giàu có. Chính vì vậy chắc chắn chị ta rất muốn sinh một đứa con trai. Hơi ngại ngùng, nhưng mà bác sĩ lại bắt buộc phải nói. Bé gái giống mẹ chị ạ? Là sao? Có nghĩa rằng đứa bé này là con gái ư? Bác sĩ có nhầm không? Xin cô, xin cô xem lại giúp tôi. Không nhầm được đâu chị. Nghề nghiệp này không cho phép chúng tôi nhầm lẫn. Cho dù tỷ lệ sai số, nhưng mà là rất nhỏ. Chị có mấy đứa con rồi Thu Hoài không trả lời Mà víu lấy tay của bác sĩ và nói tiếp Mong cô giúp tôi Tôi sẽ trả ơn cô Hậu Hĩnh Gia đình tôi rất là gia trưởng Ai cũng muốn con trai Nên tôi không thể nào mà sinh con gái được Cô hãy ghi vào giấy siêu âm cho tôi Đứa bé này là con trai có được không Tôi cầu xin cô Cô giúp tôi đi mà Mong chị hiểu cho Quy định của bệnh viện rất là nghiêm ngặt Chúng tôi không được phép thông báo giới tính của thai nhi cho đến khi đứa bé được chào đời. Chị biết rồi đấy. Người ta bây giờ chỉ thích đẻ con trai. Họ chọn lựa giới tính nhiều nên tỷ lệ mất cân bằng giới tính rất là lớn. Tôi không thể nào giúp chị được. Biết là con nói gì bây giờ cũng không tiện. Thu Hoài móc điện thoại ra xin số của bác sĩ rồi hẹn gọi lại tư vấn sau. Trước khi bước ra cửa, cô còn khẩn khoản. Nếu, nếu như chồng tôi có hỏi cô cô cứ nói là à, chưa nhìn rõ được giới tính nhá cô giúp tôi cảm ơn cô thủ Hoài vội vã bước ra bên ngoài vừa lúc cô y tá kia cũng trở lại nhìn thấy cô anh tú sấn đến ôm lấy eo của vợ thế nào bác sĩ nói gì là trai hay gái à chưa chưa anh bác sĩ nói giờ họ cấm không cho thông báo giới tính thai nhi em năn nỉ hết lời cô ta mới siêu âm cẩn thận Nhưng mà đứa bé nằm co, nên chưa rõ là trai hay gái. Tiếc thế, nếu là con trai thì vợ chồng mình là lên tiên đấy. Bà mẹ mong lắm, em biết không? Thu Hoài nghe chồng nói như vậy thì thoáng buồn và cảm thấy áp lực ghê gớm. Không ngờ số phận lại chiều người cô đến như vậy. Tiền tài đầy đủ cuộc sống sung túc bên một người chồng hết mực yêu thương. Nhưng trời lại không chiều lòng người để cho cô hết lần này đến lần khác. Đều mang thai con gái. Vậy thì cô phải làm gì đây để mà thay đổi vận mệnh của mình? Ngay từ lúc nghe cô bác sĩ kia nói rằng đứa bé là con gái cô đã cảm thấy mọi thứ như sụp đổ dưới chân. Vậy là hết rồi sao? Không thể nào. Cô không thể nào chấp nhận được điều này. Về đến nhà khi anh Tú vừa cho xe vào gara, thì bà Hòa mẹ của anh chạy ra đòn đà. Thế nào rồi? À bác sĩ nói gì hả con Trai hay là gái Dạ em bé nằm co Nên bác sĩ chưa nhìn được giới tính mẹ Ôi giời ơi Y học hiện đại mồi 14 tuần mà chưa biết là trai hay gái à Để tuần tới mẹ đưa con đi bắt mạch là biết ngay Mẹ nghe nói ở dưới xuyên mộc ấy, Có ông thầy đông nghi Giỏi lắm Nghe mẹ chồng nói như vậy Thu Hoài tái mặt Nếu đi bắt mạch chẳng phải mọi việc Sẽ lộ hết ra sao đang phải tìm cớ hoãn binh vậy. Dạ thôi mẹ. Con mới có bầu. Mà đợt này thấy người không được khỏe. Tình trạng khác với lần trước. Nên đi xa không tiện. Để tháng sau con nhờ siêu âm kỹ hơn. Ừ. Thôi thế cũng được. Cần thiết ý. Thì rúi cho họ một ít tiền là xong ngay mà. Lần này con thấy biểu hiện khác lần trước hả? Vậy thì Đích Thị là con trai rồi. Mà vợ chồng con ấy Cũng đi canh trứng mãi một thời gian dài. Mẹ nghĩ chắc chắn ý. Đây là con trai Đúng là cảm cảnh Quả thực sau khi đẻ đứa thứ hai xong Vợ chồng Thu Hoài có theo một bác sĩ phụ sản Ở quận Phú Nhuận Nhưng mọi thứ dườm già quá Còn vầy kiêng khem đủ kiểu Và chế độ ăn uống cũng khác Cảnh Hoài nửa năm không được Thành ra anh tú nản Rồi một năm sau cô cũng có bầu Nhưng khi siêu âm đều là gái Thì hai vợ chồng lại âm thầm phá đi Cô đã phá Tới hơn năm lần Bà kể cũng là bộ phận sinh sản của cô phải nói là cực kỳ nhạy, rất dễ dính. Nhiều khi chồng còn chiêu, chỉ cần đi qua đầu giường thì cô cũng có bầu. Lần này khi phát hiện mình mang thai, anh Tú cũng bảo vợ nên đi siêu âm sớm. Nếu là trai thì để, nếu là con gái thì phải giải quyết. Vợ chồng anh quyết tâm, đẻ bằng được con trai thì thôi. Lại nói thêm về ông bà Hiệp Hòa, ba mẹ chồng của Thu Hoài. Ông Hiệp vốn là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh đa quý. Ông bà sở hữu một khối tài sản kích dù với rất nhiều đất đai nhà cửa đều tọa lạc ở những khu đất vàng của thành phố. Sớm thành đạt nhưng ông bà lại sinh được có hai người con là Anh Tú và Nhật Hạ. Cô con gái thì yên bề ra thất, chồng Hạ cũng là một doanh nhân, làm ăn rất là tốt. Cô cũng sinh được liền một lúc hai cậu ấm còn thằng con trai ông lại chỉ đẻ toàn là thị mệt Nhiều lúc ông cũng buồn lắm Ông nghĩ rằng tiền của nhiều để làm gì Khi mà không có một đứa cháu trai Con gái chỉ là ngoại tộc Lớn lên nó cũng biết điết về nhà người khác Mà thời nay đàn ông con trai nhiều thằng đều lắm Đã có quá nhiều bài học nhãn tiền Về chuyện những chàng rể Chỉ lợi dụng hôi của của nhà bố mẹ vợ Ông không muốn con trai mình bị như vậy Muốn như thế Con dâu của ông Phải đẻ bằng được cháu trai Bằng mọi giá nó phải sinh cho nhà này Một đứa cháu đích tôn Mà không Ông còn muốn nhiều nhiều hơn như thế Đêm nay khi chỉ có hai ông bà trong phòng Ông tiêu hiệp Lên tiếng nói với vợ Em nghĩ lần này vợ thằng anh Tú Có sinh được con trai hay không Anh cứ thấy lo lo Em cũng vậy Chỉ sợ nó theo dớp Lại sinh con gái Chán lắm Không thể như thế được Nếu đứa thứ ba này Là con gái, thì mình phải bắt thằng Tú tính cách khác. Nhà mình không thể nào mất giống được. Đúng vậy, em cũng nghĩ vậy. Con gái đầy ra, thằng Tú chỉ cần ới một cái. Thiếu gì đứa, lao vào âm âm. Nếu con hoài mà không làm tròn thiên chức ấy, thì chúng ta bắt thằng Tú lập phòng nhì anh ạ. Ông bà không hề biết, những lời trao đổi bên trong phòng của mình đã lọt hết vào tai cô con dâu. Khi cô vô tình đi ngang qua phòng, Bởi vì trong nhà, ai cũng có một đôi dép lông, nên việc cô ở bên ngoài, mẹ chồng và bố chồng không hề hay biết. Ông bà lại chỉ đóng cửa chính, nhưng cửa sổ thì chưa đóng, mà chỉ buông rèm thôi. thu Hoài nghe ông bà trao đổi bên trong, không sót một câu, mà cô cũng muốn tan nát cả cõi lòng. Như vậy là quá rõ ràng, nếu như họ biết đứa con trong bụng cô lần này là con gái, thì cầm chắc là cô sẽ bị ra da dìa ai mà biết ma ăn cỗ lúc nào chứ Anh Tú lại là người đàn ông cực kỳ Nghe lời cha mẹ Và có hiếu Cả đêm hôm ấy Thu Hoài không tài nào ngủ được Cô cứ nhắm mắt Và thức trong trong Nghĩ đủ trăm phương ngàn kế Nhưng không có cách nào Vậy thì ngày mai cô phải gọi cho nữ bác sĩ kia một lần nữa Hiện giờ cô quá dối dăm Hôm sau bác sĩ Hải đang chuẩn bị ăn trưa Thì điện thoại gieo vang Nhìn vào màn hình thấy là một số là cô cầm lên nghe. Thu Hoài khá bất ngờ khi người gọi cho cô không ai khác chính là nữ thai phụ được cô khám và siêu âm cách đây mấy ngày. Sau một vài câu hỏi xã giao, Thu Hoài muốn mời cô đi uống nước tiện có việc muốn tư vấn. Hai đồng ý nhưng hẹn cuối giờ chiều mới gặp được. Thu Hoài không ngờ quyết định của mình đã làm thay đổi rất nhiều thứ, nó kéo theo nhiều hệ lụy phía sau mà mãi đến nhiều năm sau Cô cứ còn cảm thấy áy náy và chăn chờ. Buổi chiều ấy, được nghe Thu Hoài tâm sự và chốt hết nỗi lòng, Thu Hoài mới ngộ ra một điều, không phải cứ giàu có là sung sướng. Bằng chứng là người ngồi trên cả một đống vàng như vị khách đây, cũng đâu có sung sướng gì. Áp lực đầy mình cộng với nỗi lo canh cánh thường trực thì có ăn vàng cũng chẳng thấy ngon. Và không hiểu sao Khi nghe người đàn bà này tâm sự Trái tim vốn khô khan của một bác sĩ trong cô Lại bị đánh gục Bởi những lời gan ruột ấy Cũng bởi tại chị ta quá giàu Chi tiền không tiếc tay Nên cô mới thỏa mãn yêu cầu của chị ta Hay là bởi vì Cô đã quên đi những y đức Mà mình đã học mấy năm trời Ở trong trường đại học chứ Chị bảo tôi phải làm gì Để giúp chị đây Thố thực Tôi chưa gặp chuyện này bao giờ Chỉ cần cô giúp tôi Sau này đến khám Ông xã tôi có hỏi Cô cứ bảo với anh ấy Là tôi có bầu con trai Được không? Cô đừng nói là con gái Nhưng Chị có tiền liệu được Những điều phía sau không Nó sẽ khiến thế nào Nếu như chị sinh ra một đứa con gái Như vậy sự việc lại càng tồi tệ Chị hiểu chứ Lưỡng lự một chút Nhưng rồi Thu Hoài lắc đầu quả quyết cô Cô cứ giúp tôi đi Mọi việc tính sau, tôi sẽ có cách Chỉ cần cô hợp tác với tôi là được rồi Và lần này cô lại thành công Khi đánh đúng vào lòng tham của con người Đẩy nhẹ chiếc phong bì đến trước mặt thu hải Cô nhẹ nhàng nói một câu Và như khích lệ, lại vừa như chấn an Mà cô bác sĩ kia không thể nào chối từ Một tháng sau, ông bà Hòa Hiệp cực kỳ vui mừng Khi nghe tin con dâu thông báo Bác sĩ siêu âm bảo cô mang bầu con trai, khỏi phải nói người vui nhất là chồng của Thu Hoài. Cả ngày hôm đó, anh Tú cứ ngồi như trên mây, đến nỗi hai cô con gái cứ bám ba hỏi hết cái này, đến cái khác. Anh cũng chẳng buồn trả lời, mà đẩy chúng cho người giúp việc, đưa đi xảo chơi. Bao nhiêu viễn cảnh được anh vẽ ra trước mắt, cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực thì vợ chồng anh cũng được đền đáp, chỉ chờ ngày Thu Hoài khai hoa nở nhụy. Tại một diễn biến khác, trong một ngôi nhà ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ, Hân đang xoa cái bụng bầu rồi nói thầm với đứa con trong bụng. Ngoan nhé con, con đừng quậy mẹ. Chẳng biết con là trai hay gái, nhưng mà ba mẹ cũng mong con từng ngày từng tháng. Con chào đời cho ba mẹ được vui. Thời gian trôi đi nhanh thật, mỗi ngày nào cô có bầu, vậy mà nay đã được 6 tháng. Vậy là chỉ còn khoảng hơn 3 tháng nữa thôi Là Hân sinh con Hôm nay Hoàn đưa vợ ra trạm xá Đây là đứa con thứ hai của vợ chồng họ Thấy vợ vẫn tần ngần Chưa chịu bước vào Anh an ủi Em cứ vào khám đi Không lo đâu, con nào cũng được Trai hay gái gì, anh cũng thương mà Nào, vào đây Ngày chồng nói như vậy Hân mới yên tâm bước vào Cũng như lần trước khám cho Hân Là bác sĩ Hào, trạm trường y tế xã Nhìn thấy cô anh ta hất hàm nói Nằm lên bàn đi Sau khi đo tìm thai Anh ta bảo Hân kéo áo lên để siêu âm Gì gì mấy đường xung quanh anh bụng Anh ta phán một câu Thai khỏe lắm Yên tâm Rồi xong rồi đấy Dạ thưa bác sĩ cho em hỏi Bé là trai hay là gái ạ Ơ cái chị này buồn cười nhỉ Ta nói bao nhiêu lần rồi Bây giờ bác sĩ không được phép thông báo giới tính thai nhi còn khỏe mạnh như vậy là mừng rồi. sau này đẻ ra khác biết. thế thôi. chị cầm lấy sổ khám thai rồi ra về. bên ngoài anh Hoan đang đợi vợ. thấy Hân bước ra anh tuét miệng cười rồi bảo vợ lên xe. Hân thì cứ cảm thấy bực bội, bởi vì cái thái độ chẳng mấy vui vẻ của cái anh bác sĩ kia. ghét thật. đúng là ở quê nhiều cái thiệt thòi hơn thành phố. từ ngày có thai đứa thứ hai, cô chịu được đi khám đúng ba lần theo lịch hẹn của bác sĩ. Nhiều lúc muốn đến khám xem con phát triển thế nào. Nhưng tay bác sĩ chạm trường này luôn tỏ thái độ hách dịch và khó chịu khi chưa đến ngày mà cứ đi khám. Nhớ con lần thai được 4 tháng, Hân cầm sổ khám thai lên trích ngừa. Lúc đó cô năn nỉ bác sĩ cho mình siêu âm để xem em bé phát triển ra sao. Thì anh ta dội ngay cho một câu. Ờ cái chị này hay nhỉ? Tôi nghe tim thai. Tôi nói là đứa bé phát triển khỏe mạnh mà chị còn không tin à? Siêu âm nhiều không tốt. Mà cũng đừng mong hỏi về giới tính, bởi vì quy định của Bộ Y tế không cho thông báo điều này. Chị đi về đi, đúng ngày hẹn trong sổ, thì ra đây tôi khám cho. Có lẽ anh ta có ác cảm với phụ nữ, nghe đầu bị vợ bỏ. giờ dĩ Hân không biết nhiều về anh này, vì anh ta tuy là trạm xá trường y tế xã của cô, nhưng lại là người ở xã khác. Bình thường vốn rất ngại bác sĩ khám, là bác sĩ nam. Nay lại gặp đúng tài bác sĩ chết tiệt này, khiến cho Hân vô cùng bức xúc. Suốt chặng đường về Hân không nói một câu Cứ lặng lặng ngồi sau chồng Cho đến khi về nhà Hoàn biết tính vợ Nên đợi cho vợ ngồi yên vị trong nhà Anh mới lên tiếng hỏi Có điều gì khiến cho em buồn à Gặp ngay cái tên bác sĩ mất dịch Ghét thật Em không muốn sau này Mình sinh ở đây Cứ nghĩ đến lúc anh ta đỡ đẻ cho em Em phát sợ Thôi được Vậy anh chiều ý của em Lựa lúc gần sinh ấy, anh đưa em lên thành phố nhé. Vợ chồng anh Hoan, chị Hân cũng chả khá giả gì, chỉ thuộc vào hạng trung bình, đủ ăn đủ tiêu. Nhờ vào việc buôn bán rau củ, trái cây của chị ngoài chợ. Thằng mạnh hùng là đứa con đầu của anh chị, năm nay cũng được 7 tuổi, nên họ mới tính sinh tiếp đứa thứ hai. Trong thâm tâm cả hai đều mong có được một con gái, cho đủ nếp đủ tẻ. Nhưng mà bác sĩ kia nói rồi, là phải chờ đợi. Thế thì anh chị phải nhờ trời thôi trời cho đứa con nào thì mình được con đấy anh chị cũng không còn quan trọng cho lắm thời gian cứ thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa ấy vậy mà cũng sắp đến ngày sinh nở anh chị hân hoan liền gửi con cho ông bà ngoại trông rồi đưa nhau lên Sài Gòn ở nhờ trên nhà một người cô họ gần bệnh viện phụ sản lên Sài Gòn được đúng 2 hôm thì chị Hân có dấu hiệu trở giả Chị Hân được chồng đưa vào khám thai, tại đây bác sĩ cũng hỏi về tiền sử thai kỳ, chị cho biết đã có một con trai đầu, lẫn sinh này là đứa thứ hai. Khi siêu âm thấy thai nhi phát triển tốt, tim đập rõ, chị Hân được một nữ hộ sinh đưa vào trong phòng làm vệ sinh và cách ly chờ sinh. Trong khi đó một sản phụ khác cũng đang trong tình trạng đau đẻ. Ca đỡ này cũng là do bác sĩ thu hải và nữ hộ sinh tiên thuận đảm nhiệm, đó chính là thu hoài. Một giờ sau Thu Hoài sinh xong, một bé gái, nặng 3,5 kg, khỏe mạnh chào đời. Thu Hoài đưa mắt cho Thuận, nữ hộ sinh biết ý, liền ấm đưa bé lại cho Thu Hoài nhìn mặt. Bé đây chị, chị nhìn con thật kỹ đi, bởi vì đây có thể là lần duy nhất chị nhìn thấy đứa bé. Nghe Thuận nói như vậy, Thu Hoài ướt nước mắt, đưa tay lên sờ vào người con gái, miệng cô hôn nhẹ vào má em bé nghẹn ngào. Con gái Tha lỗi cho mẹ Mẹ không muốn Nhưng điều kiện không cho phép Nếu có duyên Hai mẹ con ta sẽ gặp lại nhau Sau đó cô nói với bác sĩ thu Hải Nhờ cô hãy ghi lại thông tin Của gia đình kia giúp tôi Tôi muốn được nhìn nhận con Khi điều kiện thuận lợi Cô làm ơn giúp tôi Bác sĩ Thù Hải nghiêm nét mặt Nói nhỏ nhưng rõng dạc từng chữ Chị không thấy là mình quá đáng à Tôi đã đánh cược cả bản thân và nghề nghiệp của mình cho chị Mà chị còn bắt tôi phải làm gì Tôi không được phép tiết lộ danh tính của họ Huống chi tôi còn chả biết họ là ai Chị đã quyết định như vậy Thì chị cứ làm như vậy đi Nếu chị thấy ân hận Thì ngay bây giờ thay đổi Đang còn kịp đấy Không được, không Nếu làm như vậy tôi sẽ mất tất cả Tôi đồng ý Cho tôi ngắm con Thêm một chút nữa thôi Tôi chị nằm nghỉ đi, khi nào có tin vui tôi gọi cho chị. Đoạn nghĩ thế nào mà Thu Hoài lại nói với Hoài. Tôi nể chị thật. chỉ một chút thôi. Chị hãy tận dụng thời gian đi, hy vọng nếu có duyên, trái đất quay tròn, biết đâu mẹ con chị lại có cơ hội gặp lại nhau. Thu Hoài đưa đôi tay run rẩy lên sờ một lượt khắp người con gái từ trước ra sau. Để xem có gì đặc biệt không. Cô suy tuyệt vọng bởi vì đứa bé. Không có một điểm gì khác lạ. Chợt bàn tay cô sờ lên gáy em bé. Dưới mớ tóc đen mượt sau ót. Là một vết bớt đen bằng ngón tay. Cô sẽ nhớ kỹ đặc điểm này. Hy vọng sau này có cơ duyên tìm thấy con. Và em bé được đẩy đi ngay sau đó. Từ lúc ấy trở đi, Thu Hoài cứ như người mất hồn. Cô đã chơi một canh bạc và bị thua cháy túi cô đã sai rồi ư có người mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ đi đứa con gái của mình khi còn đỏ hòn như thế này có lẽ cả đời này cô không bao giờ có thể tha thứ được cho chính mình như thường lệ các em bé khi sinh ra bác sĩ sau khi ghi thông số và ngày giờ sinh của sản phụ vào sổ đăng ký rồi đeo số cho mẹ và em bé nhưng trường hợp của thu hoài lại khác Bác sĩ chỉ ghi giờ sinh và số thứ tự của em bé vào một cuốn sổ nhỏ rồi đút vội vào túi chứ không không thông báo lên bàn điện tử và Thu Hoài vẫn đang ở trong phòng hậu sinh đặc biệt chưa được đẩy xuống phòng sản phụ. Gần một giờ sau, Hân cũng sinh con. Trước khi sinh, cô đào tưởng như chết đi được. đau bỗng suốt từ 4 giờ sáng đến tận gần 11 giờ trưa cũng mới được đẩy vào trong phòng sinh. Mặc dù đau đớn như vậy, Nhưng Hân cứ nghiến chặt răng chịu đau. Đau quá thì chỉ biết ứa nước mắt, chứ không dám kêu than, sợ chồng mình lo lắng. Bạn tính nhường nhín như ăn vào máu của cô từ những ngày còn nhỏ. Hơn hết, Hân vẫn rất hồi hộp, mong chờ xem đứa con mình sắp sinh là trai hay gái. Số Hân có vẻ vất vả, nên vào phòng sinh gần một tiếng đồng hồ sau, cô vẫn chưa sinh. Thật là trùng hợp vì đỡ đẻ cho cô cũng chính là bác sĩ thu hải và nữ hộ sinh thuận. Sau một hồi hân dặn không được, bác sĩ và nữ hộ sinh phải dùng mọi biện pháp hỗ trợ sinh sản. Mãi sau một tiếng thì một đứa bé đã chào đời. Cùng lúc này thì Hân cũng ngất liệm đi, không còn biết gì nữa. Không biết cô thiếp đi bao lâu, chỉ đến khi Hân nghe thấy tiếng ai đó gọi tên của mình, cô mới từ từ mở mắt. Lúc này Hân thấy mình được nằm trên giường ngay ngắn. Tiếng nữ bác sĩ cất lên Làm cho cô hồi hồn Dậy dậy Gớm Đẻ xong như chút được gánh nặng nhỉ Mở mắt ra mà nhìn con gái này Xinh quá Bà ký rưỡi Trộm bia chắc phết Lại còn có cả má lốm đồng tiền Sau này mẹ tha hồ mà kén rể nhá Ngước lên nhìn đứa con Lòng của hân nhen lên một cảm giác kỳ lạ Cô cứ nhìn xoáy vào mặt đứa bé mãi không thôi Không biết có phải mụ dậy không Mà em bé bỗng méo máu trong khi mắt vẫn nhắm và đang ngủ ngon lành. Lúc này Hân mới để ý trên tay mình, được đeo một chiếc vòng có đánh số, trên vòng có ghi tên cô và cân nặng, cùng với giờ sinh của em bé. Con gái bé nhỏ của cô, cũng được đeo một chiếc vòng như vậy ở cổ tay. Cô thơm nhẹ vào má của con, nước mắt cảm động của người mẹ, trong cô bỗng lăn dài. Chẳng ai biết có một sự thật kinh người vừa mới xảy ra, và chỉ một nửa sự thật, được tiết lộ còn một nửa kia mãi mãi không được biết tới có lẽ phải mấy chục năm sau đó mới được đưa ra ánh sáng một tuần sau đó tại biệt thự ánh dương quận nhất một tiệc mừng ngày cúng vía cho bé anh Tuấn được tổ chức long trọng chỉ có nguyên người trong nhà và họ hàng của gia đình nhưng cũng đủ thấy người có tiền nó khác cả mâm lễ cúng đều đầy đủ các món được bày biện đẹp mắt và sang trọng nhìn vẻ mặt ông bà hòa hiệp sáng rỡ vô cùng, nụ cười luôn nở trên môi. Anh tú cũng vậy, cứ nói nói cười cười suốt. Chỉ tội hai cô công chúa nhỏ, từ ngày mẹ đẻ em trai thì hai cô bé giống như bị ra da dìa. Mẹ thì dành thời gian chăm em, còn ba và ông bà nội cũng ít cưng nựng, hầu như hai đứa chỉ chơi với người giúp việc. Thu Hoài bình thường vẫn tươi cười mỗi khi có người hỏi han. Nhưng thi thoảng cô lại trầm tư suy nghĩ, có nhiều lúc lại chạy vào nhà tắm, lén lau đi những giọt nước mắt của một kẻ, ta nữa đưa tay nhúng chảm. Chỉ vì không muốn mất đi địa vị của bản thân, không muốn tài sản bị rơi vào tay người đàn bà khác, mà cô đã âm thầm vứt đi núm ruột của mình để nuôi đứa con của người khác. Nhìn đứa bé cứ ngày một lớn lên, mà cô nhớ đứt từng khúc ruột, lương tâm rằng xé. Sẽ tìm mẫu tử luôn thôi thúc, cô luôn tự hỏi không biết nơi xa ấy đứa con gái bé bỏng của mình sẽ ra sao, nó có được chăm sóc đầy đủ hay không. Nhà kia gia cảnh họ thế nào nhỉ? Và quan trọng nhất, họ là ai, đang ở đâu? Đó chính là hàng loạt câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu nhưng lại không có lời giải đáp. Cô đâu biết rằng ở một nơi xa, cũng có một người mẹ đang chăm sóc đứa con của cô. Người ấy luôn dành cho đứa bé một sự yêu thương vô bờ bến Cả gia đình họ tuy không giàu có Và danh giá như gia đình của cô Nhưng thứ tình cảm họ dành cho những đứa con Là không thể nào đong đếm Một đứa bé được sống trong vàng son Đầy đủ vật chất từ lúc mới lọt lòng Một đứa lại được nuôi dưỡng Trong một gia đình dân dã thôn quê Cả hai đứa trẻ Đã bị hoán đổi thân phận Một cách đầy tính toán Liệu đến một ngày nào đó Chúng có biết được thân phận thật sự Của mình hay không Con trai của vợ chồng Thu Hoài Được ông Tiêu Hiệp đặt tên là Tiêu Anh Tuấn Cậu bé cứ như cục vàng Và được cả nhà cưng như trứng mỏng Chẳng ai tình ý để nhận ra rằng Dẫu đã sinh được con trai Nhưng Thu Hoài luôn có cảm giác Xa cách với đứa bé song cô rất khéo léo che đậy cảm xúc của mình Nên không ai nhận ra Đôi lúc cô còn nghĩ chính đứa bé này mới là nguyên nhân khiến cho cô phải xa cách đứa con của mình rứt ruột đề ra ngày ấy nhờ tạo được mối quan hệ với bác sĩ thu hải và bằng những món quà đắt tiền mà dần ra thu hải lại trở thành bạn thân của thu hoài để đi đến quyết định giúp đỡ thu hoài nói dối gia đình nhà chồng cho đến lời hứa sẽ giúp cô hoán đổi một đứa trẻ khác quả là một quyết định táo bạo và mạo hiểm của hải cũng chỉ vì gia da cảnh cô hải không được dư giả. ta thế chưa bao giờ cô gặp được một khách hàng sộp như vậy nên không dễ gì mà bỏ qua cho được. nhiều lúc thu hải cũng lăn tăn chăn chờ vì sợ sự việc đổ bể và lo biết đâu rằng mình không tìm được đứa bé trai nào phù hợp. nhưng cuối cùng ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị cô gạt phát đi với lập luận bệnh viện phụ sản thành phố ngày nào cho có hàng trăm ca sinh nở, một ngày cô phải đỡ đẻ cho ít nhất vài ca. Cái khó là một ekip đỡ sinh gồm hai người Một bác sĩ và một nữ hộ sinh Thường thì đi cặp với cô Chính là Thuận Đem thắc mắc này nói với Thu Hoài Thì cô nhận được cái gật đầu ngay lập tức Thu Hoài đồng ý chi cho Thuận Với một số tiền rất thỏa đáng Chỉ để cô này đồng ý hợp tác với Hải mà thôi Và những lần gặp sau đó Cả ba đã có sự đồng thuận lớn Hai người kia có lẽ mờ mắt vì tiền Mà bán rẻ lương tâm của một người thầy thuốc để làm việc sai trái họ chưa từng nghĩ hệ lụy để lại về sau riêng Thu Hoài có lẽ phải liệt vào hạng cực kỳ giỏi trong lĩnh vực nắm bắt tâm lý và điều tra thân thế của đối phương chỉ sau một tuần thuê người tìm hiểu cô đã biết Thu Hoài có một cô con gái 10 tuổi rất còn nàng khiếu về âm nhạc nhưng muốn cho con gái phát triển tài năng gia đình phải gửi bé vào nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh để được bồi dưỡng ngay từ bé mà điều này là không thể Bởi vì Thu Hải chưa đủ điều kiện. Và Hoài đã chấp ngay cơ hội này. Nhờ vào mối quan hệ của mình, cô đã xin cho con của Thu Hải một suất học bổng ở nhạc viện. Thu hoài còn hứa tới đây sẽ giúp Thu Hải mở phòng mạch riêng. Đúng là tự nhiên, đang là người phải đi nhờ, ngay lập tức Thu hoài trở thành vị cứu tinh của gia đình bác sĩ Hải. Và Hải nghĩ bụng tạc lưỡi. Chỉ có kẻ nào đó ngu mới bỏ qua phi vụ này. Nữ hộ sinh Thuận cũng dễ dàng bị đánh gục Bởi vì cô ta phải nuôi một đứa em Đang học đại học Bà mẹ ở quê không có điều kiện Thu Hoài cũng lập hẳn một quỹ học bổng Để chu cấp cho em trai của Thuận Vì vậy ở họ đã lập ra một bộ ba Thế chân kiềng vô cùng vững vàng Và cái gì đến cũng đến Tại nhà của chị Hân lúc này Bé Tuyết Mai cũng được 3 tháng tuổi Chọn vía em bé rất khó khỉnh Và bộ sữa Ngoài bố xong lại lăn ra ngủ ngon lành Cả ngày trả khóc lên một tiếng Nếu không nói Chắc là mọi người cũng chẳng biết Trong nhà có trẻ con Nhìn con bé trắng trẻo dễ thương Hân lại thầm cảm ơn ông trời Đã ban cho vợ chồng cô Một nàng tiên bé nhỏ Tuy không giàu có Nhưng mà tuyết mai cũng được ba mẹ chăm sóc đầy đủ và chu đáo Vì làm nghề buôn bán Nên khi bé được ba tháng Hân bắt đầu gửi con cho bà ngoại Niềm vui và tiếng cười Luôn tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ Của hai vợ chồng cô Hằng ngày cô ra chợ bán hàng. Người ta thường nói trẻ con mau lớn, cha mẹ thì mau già, quả đúng không sai. Chẳng mấy chốc tuyết mai cũng đến tuổi đi mẫu giáo, con bé được 3 tuổi. Trái với ngoại hình con gái thì cô bé lại cực kỳ hiếu động và bạo dạn như con trai. Mấy người hàng xóm thường trêu bảo có lẽ do bà mụ nặn nhầm bởi vì càng lớn, tuyết mai chẳng có điểm gì giống ba hay là giống mẹ cả. Năm năm sau lúc này Tuyết Mai học lớp 3 Vừa đi học về cô bé đặt ngay cái cặp xuống Rồi phụng phiệu nói với mẹ Mẹ ơi Con thật sự là không thích Mấy bác ở cạnh nhà mình Sao thì con Tự dưng đi học về lại tức tối thế này Có an hiếp con à Nói cho mẹ xem nào Bác An với bác mây Nói con không giống ba mẹ Cũng chẳng giống anh hai Người ta nói con được Ba mẹ xin về nuôi Vậy là cô bé ỏa lên khóc, bảo hại cho hân về dỗ ngon dỗ ngọt một lúc lâu, mới chịu. Anh Hoàn còn phải hứa, chiều chờ cô bé lên phố huyện mua đồ đẹp, nó mới thôi, sau đó lại tuyết miệng cười ngay được. Đúng là trẻ con dễ dụ, mau giận, rồi cũng mau quên. Trong khi ấy, tại nhà của Thu Hoài, thì anh Tuấn cũng vào lớp 3, nhưng cậu được gửi học ở một trường quốc tế, sáng đi chiều về. Càng lớn cậu bé càng bộc lộ bản tính thương người và hay nhường nhịn. Điều này làm ông bà nội và ba cậu không hài lòng. Họ nghĩ khi được sinh ra trong một gia đình kinh doanh, đúng ra anh Tuấn phải thừa hưởng những đức tính của họ. Họ muốn cậu phải luôn thể hiện mình là thủ lĩnh, phải là người khác biệt tất cả. Có như vậy sau này, cậu mới mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh và ngồi trên đầu của kẻ khác. Nhưng nhìn vào đứa cháu này, ít nhiều họ thất vọng bởi bản tính quá đỗi hiền lành của cậu bé. Đi ngoài đường chỉ cần thấy người ta ăn xin Là bằng mọi giá cậu bắt ba mẹ về giường xe Để cho người ta ít tiền Anh Tú Có lần cũng cảm giam với vợ Sao mà cái thằng Anh Tuấn Nó chẳng giống vợ chồng mình một chút nào nhỉ Mới có bé tí Mà đã thích làm từ thiện Cứ cái đà này Chắc nó bán cả nhà đi cho người ta Thu Hoài nghe xong trột giả Bởi chỉ có cô là người biết rõ nhất vì sao anh Tuấn lại khác biệt tất cả những người trong nhà, từ ngoại hình cho đến tính cách. Đã nhiều lần cô gặng hỏi Thu Hải về gia đình người mẹ kia, nhưng cho dù cô có tìm mọi cách, thì Hải không hề hé răng nửa lời. Chính vì vậy thông tin về đứa con gái sơ sinh năm đào vẫn luôn là một dấu hỏi lớn, hiện hữu trong đầu của cô. Càng lớn, anh Tuấn càng nhận ra mẹ không hề yêu quý mình, mẹ chỉ quan tâm cậu khi có ba và ông bà nội. Mới đầu cậu không để ý, nhưng nhiều lần như vậy thì cậu biết rằng mẹ luôn tỏ ra xa cách và quát nạt cậu mỗi khi bà bực bội. Hôm nay cậu đem phần thường học sinh giỏi về khoe, nhưng mẹ cậu cũng thờ ơ, coi như đó là việc đương nhiên. con là con trai, được sinh ra trong gia đình này mà không giỏi thì vứt cả. Nhìn hai chị con đấy, mà làm gương. Nói rồi thu hoài bỏ đi một nước Không một câu chúc mừng Khiến cho cậu con trai lớp 7 sững sờ Cậu không hiểu mình có lỗi gì Mà mẹ lại ghét mình như vậy Ai cũng nói cậu là con trai một Chắc chắn được ba mẹ cưng chiều lắm Nhưng điều đó chỉ đúng một nửa Ba và thậm chí là ông bà nội rất thương cậu Nhưng mà mẹ thì không Mẹ chỉ tìm cách bắt lay bắt lét Mỗi khi cậu mắc lỗi Ông bà có biết thì mẹ nói Phải dạy dỗ nghiêm khắc Thì sau này cậu mới thành người Chỉ cần lôi lòng hay nuông chiều thì hỏng bét. Không chỉ riêng mẹ mà hai chị gái của cậu cũng vậy. Chị hai và chị ba luôn đứng về một phía và ghét cậu ra mặt. Các chị còn bảo tại cậu sinh ra mà hai người bị ra da rìa, rằng mọi ưu tiên đều được dồn hết cho cậu bởi vì cậu là cậu ấm. Thành ra cậu cảm thấy lạc lõng cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình. Mấy năm sau khi nhận được học bổng du học ngành y khoa, tại đại học John Hotkin, anh Tuấn mới biết thêm được một chi tiết là cậu không cùng nhóm máu với bất kỳ ai trong gia đình. Cậu mang trong mình nhóm máu hiếm. Ngày đó cả nhà không ai để ý đến điều này mà toàn là tập trung lo cho chuyến đi của cậu. Chỉ có anh Tuấn là ngạc nhiên, xen lẫn một nỗi mơ hồ. Hơn ai hết cậu rất giỏi môn sinh học và cũng quá hiểu về nguyên lý di truyền. Một điều an ủi là cả ba mẹ cậu đều mang máu nhóm máu O nhưng lại không ai có yếu tố. R -h âm cả. Cũng có thể cậu là đột biến. Cậu tự mỉm cười với suy nghĩ của mình và không nghĩ ngợi thêm gì nữa. Quay lại với thực tài. Sau khi anh Tuấn về nước sau 10 năm ở bên Mỹ vì là bác sĩ có tiềm năng nên anh được nhận ngay vào bệnh viện tim mạch thành phố. Sau khi công việc ổn định ông bà nội và ba muốn anh thành lập ra thất nhưng anh chưa từng yêu ai chưa từng nói đến chuyện kết hôn. Xong đến khi gặp được cô gái, con của bệnh nhân, do mình trực tiếp điều trị, thì anh lại nghĩ khác. Tại sao lại không nhỉ? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ lóe lên trong đầu. Hiện tại anh đã có thông tin gì của cô ấy đâu. Nhất định ngày mai anh phải xin bằng được số điện thoại của cô gái này. Nhưng cuộc đời thật không như là mơ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ông trời đúng là oái âm không thể tà. Trong một lần đưa khách hàng đi du lịch, ông anh Tú đã gặp Tuyết Mai. Nhìn thấy vẻ đẹp sắc xào của cô hướng dẫn viên mà lòng ông gợn sóng vốn dĩ chưa một lần ông bướm hay có tình cảm ngoài vợ, ngoài chồng với ai nhưng không hiểu tại sao từ lúc gặp cô gái này ông bỗng cảm thấy có một thứ gì đó thôi thúc khiến con tim của ông muốn nhìn Ở Tuyết Mai có một sức hút kỳ lạ mà đây là lần thứ hai ông cảm thấy rung động lần đầu tiên với Thu Hoài vợ của ông, còn lần này không lẽ ông đã bắt đầu lạc lối hay sao? Cả đêm hôm ấy ở trong khách sạn du lịch mà ông không ngủ được. Bóng dáng cô hướng dẫn viên cứ chập tròn trong mắt một chút gì đó thân quen mà ông không thể nào diễn tả. Sáng hôm sau khi mọi người ra ngoài tắm biển chỉ còn lại mình ông anh Tú ở lại khách sạn đang tà hồn ra ngoài khơi xa đắm chìm trong những con sóng bạc đầu mà ông cảm thấy lòng mình thư thái. Chợt có tiếng một người con gái rất nhẹ nhàng bên tai. Dạ chào chú. Sao chú không ra tắm biển với mọi người, mà lại ngồi một mình ở đây ạ? Con có thể giúp gì cho chú được không? À, chào cô Tuyết Mai. Tôi hơi mệt nên không muốn tắm biển buổi sáng. Tôi có thể nói chuyện với em một chút, có được không? Nghe người đàn ông đáng tuổi cha mình xưng anh, Mai có vẻ hơi sưởng. Nhưng cô dần dần lấy lại được vẻ tự tin vốn có. Bởi vì trường hợp này cô gặp nhiều lắm rồi, nghề nghiệp của cô không thể quá cứng nhắc được. Cô biết khách hàng của công ty đa số là người lắm tiền nhiều của mà các ông lớn, hầu hết ai trả thích gọi bằng anh. Tôi thấy em rất giống một người mà tôi quen. À, nhà Tuyết Mai cũng ở Sài Gòn. Có đúng không? Dạ không, nhà em ở tận miền Tây sông nước. Ồ, miền Tây? Mà lại có một cô gái dễ thương và xinh xắn như em à? Lại còn giỏi giang, đúng là ngưỡng mộ. Cứ như vậy câu chuyện của họ tiếp tục không đầu không cuối. Mai không hề biết rằng có một biến cố sắp ập xuống đầu của cô. Ba tháng sau Tuyết Mai, mày có khách đấy. Đại gia nhá, tao nhìn là biết ngay kiếm đầu ra mối bờ thế. Bậy bậy, chắc là khách hàng của công ty tao làm gì có khách riêng. Mày không tin à, mày xuống sảnh thì biết. Tao nghe rõ ràng ông ấy hỏi rằng muốn gặp mày đấy. Chưa kịp phần bùa thì điện thoại của cô đổ chuông cầm máy lên nghe cô hơi ngỡ ngàng Khi nhận ra tiếng nói của người trong điện thoại Alo Xin lỗi tôi là anh Tú Cho hỏi người cầm máy có phải là Tuyết Mai không À Là là cháu À dạ không là em ạ Anh có việc gì mà gọi cho em Anh đến thăm em có được không Gọi là trước lạ sau quen Hỏi mãi mới biết em ở trong tòa nhà của công ty Anh đang ở dưới sảnh Có tiện cho em không À dạ vâng Anh đợi em một chút Cô bạn khi nãy vẫn chưa chịu vuông tha cho Tuyết Mai, lúc này mới li lắc, hỏi giọng mẫn cợt. bạn được quả tang rồi nhá, nhớ chia quà cho bồ với đấy. Nếu có mối nào bở, thì giới thiệu cho tao. Tuyết Mai viết dài của bạn thực dụng, đang dào bước định đi vào thang máy, thì Mai Lan lại níu tay và nói nhỏ. Này này, nhớ nắm bắt cơ hội, nghề nghiệp của chúng mình khôn ấy thì uống nước trong, mà chậm ấy thì uống nước đục. Chúc bồ may mắn xuống đên nờ nhìn thấy ông anh Tú ăn mặc lịch sự với lại cầm một bó hoa trên tay làm cho cô ngượng chín cả mặt quả thực tuyết mai không hề nghĩ đến tình huống này cô có rất nhiều khách nhưng thường là sau một tour là họ không còn gì lưu luyến với nhân viên nữa trường hợp như ông anh Tú đây đúng là lần đầu tiên cô gặp chào cho cô bó hoa hồng đỏ thắm kèm theo một chiếc túi sách chỉ nhìn thôi cô cũng đoán là một món hàng hiệu bên trong cô gật đầu cảm ơn Nhưng cô từ chối không nhận đùn qua đẩy lại mãi Ông anh Tú phải nói rằng Đây là chai nước hoa ông mua trực tiếp biên pháp về tặng Coi như một chút thịnh tình Mà ông mong cô đừng từ chối Vậy là từ hôm đó trở đi thi thoảng ông anh Tú lại gọi điện Và đến thăm Tuyết Mai Khi có điều kiện Một mối lo lắng mơ hồ Khiến cho cô cảm thấy bất an Cô nghĩ rằng với một người lắm tiền nhiều của như ông Tú Thì bồ đẹp thiếu gì Một đại gia kim cương có tiếng trong thành phố Một cái đích ngắm của nhiều cô gái Thích đu bám đại gia Nhưng với cô nói như một rào cản Không thể bước tới Vốn là một cô gái năng động và tháo vác Và chưa bao giờ tuyết mai Nghĩ đến tình huống này Bật giác tuyết mai lại nghĩ đến Anh chàng bác sĩ Mổ tim cho mẹ cô dạo trước Đúng là vô duyên Người ta không nhớ tới mình thì thôi Tại sao mình lại đi thảo hôn cho người dưng Nếu như có duyên thì gặp lại Liệu lời nói đó có ứng với cô hay không? Đã 30 tuổi, tầm này ở quê bạn bè có con bồng, con bé hết cả rồi. Về nhà lần nào cũng bị ba mẹ rục rã. Nào là con gái kết hôn muộn quá, cơ hội sinh nở sau này khó khăn. Nào là kén quá, khéo lại thành bà cô trong nhà. Nhưng mà lòng cô đã rung động với ai đâu mà đòi cưới. Chỉ có hai ba đám ở công ty tán tỉnh nhưng mà Mai đều cự tuyệt bởi vì bản thân không có tình cảm nếu chỉ có tình yêu từ một phía lấy nhau về sớm muộn cũng tan vỡ mà thôi ai bảo tình yêu có thể nảy sinh sau hôn nhân chứ nhưng mà Mai không tin vào điều đó không biết đến chừng nào trái tim của cô mới có người nắm giữ ở một nơi khác ông anh Tú cũng không ngủ được ông cứ chờ mình liên tục khiến cho bà Hoài nằm bên cạnh bực dọc hỏi anh làm sao thế công việc có gì trở ngại à Ngủ đi, dạo này em thấy, anh hay thức khuya lắm đấy. Bà Hoài đâu biết rằng, tâm hồn của ông đang hướng về một nơi khác. Trái tim của ông đã lạc lối. Ông đã vướng vào một tấm lưới và không có đường ra. Đúng là chớ trêu. Trong khi ấy ngay phòng bên cạnh, anh Tuấn cũng đang thao thức vì nhớ tới một người. Người mà anh chỉ gặp có một lần ở bệnh viện. Nhưng sau này, khi mà cô biến mất, anh chỉ nhớ duy nhất một cái tên. Đó là Tuyết Mai Nhưng để tìm cô giữa thành phố rộng lớn này Thì e là không tưởng Anh lại trách mình giá như hôm ấy Anh đánh bạo Xin được số điện thoại của cô Thì hay biết mấy Từng ánh mắt nụ cười và giọng nói của Tuyết Mai Cứ in đậm trong đầu Có lẽ anh đã rung động Đây là lần đầu tiên anh mất ngủ Về một người con gái Nhất định ngày mai anh sẽ tìm cách để liên lạc với cô Hy vọng ông trời Sẽ mở ra cho anh một con đường bất giác anh nghĩ bụng không biết nơi ấy cô đã ngủ chưa có nhớ tới anh như anh đang nhớ tới cô không nghề nghiệp cũng là một tác nhân khiến cho anh Tuấn chưa muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình anh cứ say mê nghiên cứu và vùi đầu vào công việc mà quên đi thời gian của bản thân mãi mê nghĩ đến cô gái đặc biệt đã khiến mình say nắng mà anh chìm vào giấc ngủ ngọt ngào lúc nào không hay Sáng hôm sau, tranh thủ lúc rảnh rỗi, anh Tuấn liền đi đến phòng trường khoa. Anh muốn mượn chìa khóa để tìm một thứ trong hồ sơ bệnh án. Đành phải viện ra một lý do vậy. À, đây rồi. Anh suýt reo lên khi đập vào mắt của mình là hồ sơ bệnh án của bà Nguyễn Thị Hân và điều khiến anh vui mừng nhất đó chính là số điện thoại của ông bà. Lưu vội vào danh bạ, anh Tuấn khóa tủ và bước ra bên ngoài. Buổi trưa hôm đó anh hồi hộp bấm số Nhưng nghĩ ngợi thế nào lại tắt đi Đúng là vô duyên Sủa việc tưởng đơn giản Nhưng thật ra lại chẳng giản đơn chút nào Anh có thể gọi hỏi thăm sức khỏe bà Hân Xong lại chẳng có lý do gì Để hỏi thăm về con gái của họ cả Làm sao mà hỏi được Số điện thoại đấy Anh nghĩ mình đúng là thật khờ 30 tuổi đầu mà đến cái lý thuyết sơ đẳng về yêu Anh cũng chẳng có Lại nào mình và cô ấy không có duyên nhỉ Đừng nói rằng chỉ trong vòng mấy tháng Mà Triết Mai đã đi lấy chồng, chợt anh ồ lên một tiếng, vỗ đùi đánh đét và lầm bẩm, phải thế chứ, vậy là có cách rồi, chẳng gì bằng hỏi trực tiếp, anh sẽ chờ đến ngày bà Hân lên tái khám để hỏi. Tại phòng mạch của bác sĩ Thu Hải, lúc này đã vắng bệnh nhân, chỉ còn lại bà và một người khách nữ đã luống tuổi, chỉ nhìn vào cách phục sắc cũng đủ biết đó là một người giàu có, từ người bà ta toát lên phong thái của kẻ có tiền. Người luôn ngồi trên thiên hạ Đó không ai khác chính là bà Thu Hoài Vậy bà đến đây làm gì? Cô Hài này Đã 30 năm rồi nhỉ 30 năm ấy Không lúc nào tôi không nhớ đến nó Đứa con gái đáng thương tội nghiệp Cô giúp tôi đi Tôi chịu hết nổi rồi Ngần ấy thời gian cũng đủ để xóa nhòa đi tất cả rồi Tôi biết Cô vẫn luôn giữ địa chỉ Và danh tính của họ Cô hãy thương tôi một lần đi Tôi xin cô. Chị ơi là chị. Chị đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cứ mỗi lần chị nhắc đến lòng em lại đau như cắt đi. Em có tội với hai đứa trẻ. Có tội với gia đình nhà kia. Tại em, chót nhúng chàm. Không thể nào gột sửa được. Thôi, để cho nó ngủ yên trong dĩ vãng đi. Chị đừng bới ra. Phức tạp lắm. Thì cô cứ cho tôi biết đi. Tôi chỉ cần biết họ là ai. Con gái của tôi sống thế nào thôi. Tôi âm thầm dõi theo, chứ tôi không làm gì cả. Tôi chỉ muốn biết sự thật. Tin tôi đi mà. Tôi không làm gì ảnh hưởng đến cô cả. Tôi hứa với cô đấy. Thế chị tìm lại, thì được cái gì? Vì bây giờ chị không thể nhận lại nó. Thôi, chị coi như là số phận đi. Gia đình họ tặng cho chị một đứa con trai. Chị cũng có tất cả rồi còn gì. Đảo lên bây giờ chị tổ rắc rối. Không tốt đi, cho ai hết. Chị... Bà Thu Hoài không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình tìm tới năn nỉ Thu Hải ý muốn tìm lại đứa con năm xưa của mình cứ thôi thúc bà nếu một ngày không tìm được ra nó bà ăn không ngon, ngủ không yên còn thằng Anh Tuấn tự nhiên nó có cuộc sống sung sướng và tương lai huy hoàng, sáng lạn còn con gái của bà thì sao? nó chắc chắn là không được như vậy bà không tin có gia đình nào giàu hơn gia đình của bà hiện tại Mà biết đâu nhà kia Lại chẳng ở tít tắp Tại một tỉnh miền nam xa xôi nào đó Chỉ nghĩ đến thế thôi Chân tay của bà đã run sẩy hết cả 30 năm Thời gian đâu phải là ngắn Nếu bà không nhanh chân Bà sợ rằng mình mất con mãi mãi Bà đã quyết định rồi Phải bằng mọi giá Bà phải tìm được tung tích của gia đình kia Xem họ đã mang con bà đi đâu Biết đâu giờ này Con bé cũng có chồng Nếu ở tỉnh thì cuộc sống của nó Chắc cũng chả khá giả gì Vậy thì trăm ngàn lần Bà đã mắc tội với con Lúc này bà lại ghét cay ghét đắng Anh Tuấn Chỉ tại nó Nó đã chiếm chỗ Đúng ra phải là của con gái bà Nếu không tìm ra con gái sớm Thì mọi gia tài của cài ở gia đình này Sẽ sớm về tay thằng đó Không Bà không cam tâm Bà không thể đến như vậy Bước ra khỏi phòng mạch của Thu Hải Bà bắt taxi về Sở dĩ mỗi lần đến đây Bà đều đi taxi chứ không đi xe nhà Bởi vì không muốn mọi người nhòm ngó Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mắt của bà sáng lên Có như vậy mà bao lâu nay Bà lại không nghĩ ra Không phải trong ekip đỡ đẻ hôm đó Còn có cả hộ lý thuận sao Vậy mà bà chỉ chăm chăm nghĩ đến Hải Có việc gì liên quan đến con gái bà Bà lại tìm đến bác sĩ Hải Như một cứu cánh Đúng rồi Lần này bà bắt đầu từ thuận nữ hộ sinh năm xưa, nhưng lần này bà phải âm thầm chứ không thể nào để cho Thu Hải biết được. Nếu như biết cô ấy sẽ gàn thuận, như vậy chẳng phải bà lại đi vào ngõ cụt hay sao? Ba ngày sau tại một quán cà phê, hai người phụ nữ đang ngồi nhỏ to nói chuyện, có vẻ như họ đang trao đổi việc gì rất là quan trọng. Đó chính là bà Thu Hoài và Thuận. Có lẽ đã đến lúc đánh cô quyết định, nên bà Hoài mở túi sách. Bà rút ra một chiếc phong bì được chuẩn bị từ trước, sau đó đẩy về phía thuận. Em nhớ lại giúp chị xem quê người phụ nữ đó ở đâu. Chị hứa không làm gì ảnh hưởng tới em. Giúp chị đi, chị sẽ đền ơn em nếu như chị tìm thấy tung tích gia đình họ. Sao chị không hỏi thằng chị Hải ạ? Chị ấy là người nắm rất chắc trường hợp đấy. Em chỉ nhớ mang máng, sản phụ đấy tên là Hân, quê ở miền Tây thôi. Em còn nhớ gì không? Em nhớ kỹ lại giúp chị với. Chị rất cần. Em cũng là mẹ. Em biết mà. Chẳng đặng đừng. Chị mới phải làm cái việc này. 30 năm nay chị luôn tự trách mình. cắn dứt lương tâm. Vì chị đã bỏ đi đứa con tội nghiệp ấy. Bà Thu Hoài vừa nói vừa khóc ròng, Điều này làm cho Thuận rất khó nghĩ. Không phải cô không mồi lòng. Mà cô không dám nói ra sự thật. Thuận nghĩ có thể bác sĩ Thu Hoài cũng không dám tiết lộ điều này với bà Hoài, bởi vì hai người sau lần đó họ thân nhau. tốt nhất là nên dùng cớ hoãn binh để dò thêm thâm ý của bác sĩ Hải như thế nào. ngày đó cô và Thu Hải vẫn cùng khoa sàn một, nhưng mấy năm sau thì bác Hải được chuyển đến khoa sàn ba, nên hai chị em không còn làm chung với nhau nữa. đôi lúc Thuận cũng nhớ về sự việc năm xưa, mà nghĩ rằng mình dại dột, nhưng cũng may gia đình kia không hề biết gì về việc tráo đổi ấy. Nên đứa bé được họ yêu thương. Cô tin con bé sẽ không bị thiêu thốn về mặt tình cảm. Sau khi nói chuyện với Thuận, nhưng lại chưa đạt được kết quả như mong muốn, bà Thu Hoài đành buồn bã ra về. Trước khi rời đi, bà lưu số điện thoại của Thuận và mong cô có tin tức gì về đứa bé năm xưa, hãy gọi ngay cho bà. Thế mới biết mọi hành động nông nổi đều để lại hậu quả rất lớn. Vậy là nửa năm dòng Ông anh Tú qua lại Tạo mối quan hệ thân mật với Tuyết Mai Nhưng ngạt một nỗi Ông càng ham muốn và say đắm cô bao nhiêu Thì cô lại luôn giữ một khoảng cách Với ông ấy Tuy cũng tỏ ra quý mến ông Nhưng đích đến của hai người Chỉ là ngồi uống cà phê với nhau Tuyết Mai càng như vậy Thì ông Tú lại càng nề phục Không ngờ giữa xã hội tình tiền này Mà vẫn còn một cô gái Giữ được nhân cách như vậy Có lẽ ngoài bà Thu Hoài ra Chỉ có Tuyết Mai là người phụ nữ thứ hai Khiến cho ông điên đảo như vậy Bên ngoài ông vẫn có phong thái đạo mạo Của một doanh nhân thành đạt Về nhà là một người cha người chồng mẫu mực Nhưng thầm sâu trong trái tim của ông Một lần nữa lại đập lên Những nhịp đập mạnh mẽ Không ngờ đến tuổi xế chiều Mà mình lại phải lòng Một người con gái như Tuyết Mai Bây giờ ông mới để ý và lý giải được Vì sao ông nhìn Tuyết Mai Lại thấy con hét quen quen Phải chăng ông thấy Mai có nét nào đó tương đồng với bà Hoài hồi trẻ, nên ông đã bị thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên. Còn tuyết Mai, cô cũng tự hỏi bản thân mình rất nhiều. Khi ông Tú đến thăm, cô biết mối quan hệ này được thiết lập, nó hoàn toàn sai trái. Cô biết ông Tú yêu cô. Và lý lẽ của những kẻ đang yêu là tình yêu không có tội, nó không có danh giới và không phân biệt tuổi tác. Thầm tâm cô chỉ nề Và coi trọng ông như một người bề trên mà thôi Nhưng chẳng hiểu sao bụng thì nghĩ vậy Xong đến khi ông đến mời cô đi chơi Cô vẫn xuống để gặp ông Đôi lúc còn mời ông lên phòng chơi Cô đang làm cái quái gì vậy Cô cũng đâu còn trẻ Cô cũng cần một bờ vai Cần một người đến hương tựa Cần một tấm chồng cho ra tấm Ra món với người ta Nhưng người cô cần Cứ mãi như bóng chim tăm cá Còn ông, ông là gì của cô Tại biệt thự Ánh Dương, ông Tiêu Hiệp đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Hôm nay nhìn gương mặt ông có vẻ nghiêm túc, thì mọi người đều vô cùng hồi hộp. Ông Hiệp năm nay cũng ngoài 80, cái tuổi được cho là phúc thọ của đời người, nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh và tinh anh. Bà Hòa năm nay cũng 82, đời người đúng là nhanh như một giấc ngủ chưa loáng một cái, đã giả hết cả rồi. Khi mọi người yên vị, ông Tiêu Hiệp mới lên tiếng. Sở dĩ hôm nay ba bàn sơ với vợ chồng con một việc, trước khi quyết định, cứ coi như một cuộc họp sơ bộ cũng được. Dạ vâng, ba cứ nói, chúng con luôn tôn trọng quyết định của ba. Ngước ánh mắt hài lòng về phía con trai, ông lên tiếng. Ba định chuyển 30% cổ phần của ba ở công ty cho thằng Tuấn, con thì là chủ tịch hội đồng quản trị rồi, ba không cho con nữa. Hiện tại ba có 50%, ba cho thằng cháu đích tôn của ba. 30%, em gái con 10%, hai đứa cháu thì mỗi đứa 5%, cổ phần còn lại. Coi như đó là quà của ba, mẹ con cũng thống nhất như vậy. Vợ chồng con có ý kiến gì không? Dạ, ba tính như vậy là đúng, con đồng ý ạ. Dạ, thứ ba con có ý kiến, con thấy ba chia như vậy không hợp lý cho lắm. Phần cho cô nhật hạ con không nói đến, nhưng phần cho các cháu thì con nghĩ rằng ba nên suy xét lại. Sao thế Thu Hoài Con có đề xuất gì Con cứ nói đi Dạ cũng là cháu Tại sao ba không chia cho Nguyệt Hà và anh Thảo Mà lại chia hết cho anh Tuấn Con nghĩ như vậy là không hợp lý Hai đứa nó cũng là cháu của ba Thì lại được có chút xíu Trong khi thẳng anh Tuấn Lại được những 30% Con thấy không thỏa đáng Hai đứa cháu gái kia Nó lại nghĩ rằng là ba trọng nam khinh nữ à Cảm ơn con nhắc nhở ba Nhưng bà có định liệu hết rồi. Hai đứa nó cũng có phần. Chỉ có điều không phải là cổ phần của công ty. Bà bà tặng cho mỗi đứa một mảnh đất. Đây là quà của ông bà nội cho chúng nó. Con không cần phải lo. Bà Hòa cũng lên tiếng xác nhận điều này. Nhưng mà hoài không được vui vẻ cho lắm. Nghĩ còn giàu sợ con gái nó thiệt thòi. Mới nói như vậy, ông Tiêu Hiệp cũng không mảy may suy nghĩ. Đầu biết bà Thu hoài không hề nghĩ như vậy. Bà đã có toan tính trong đầu không thể để cho một thằng không phải là con ruột của mình hưởng cái gia tài to lớn như vậy muốn như vậy bà càng phải đẩy nhanh tiến độ tức tốc tìm bằng được đứa con gái của mình bà cũng đã tiền liệu nếu tìm được con bé bà đứng ra nhận hết trách nhiệm của mình nói rõ thân phận của anh Tuấn rồi muốn ra sao thì ra bà nghĩ rằng giờ ba mẹ chồng cũng già cả rồi cũng ở cây tuổi gần đất xa trời chẳng còn ai hơi sức đâu mà truy cứu việc ngày xưa Ông Anh Tú cũng hơn 60, đã đi qua đỉnh dốc bên kia của cuộc đời. Chẳng người cha nào khi biết sự thật lại chối đi giọt máu của mình. Chỉ khổ cho anh Tuấn. Anh vô tư không hề biết, một kế hoạch loại anh ra khỏi nhà đang được bà Thu Hoài vạch ra. Người mà anh luôn nghĩ là mẹ ruột của mình, luôn thương yêu kính trọng và luôn thầm biết ơn bà, đã đem anh đến với cuộc đời này. Cho dù bà luôn tỏ ra xa cách với anh... Anh đâu ngờ rằng anh chỉ là quân tốt thí trong ván bài mà bà Thu Hoài hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Suốt cuộc chỉ có gia đình bà Hân và hai đứa trẻ là khổ mà thôi. Hôm sau, nhận lúc anh Tuấn đến bệnh viện, cả nhà đi vắng hết, bà Hoài mới gọi điện cho con gái đến nhà. Chỉ mới nghe thùng câu chuyện, Nguyệt Hòa, dẫy này. Ông bà nội đúng là không công bằng, con không chịu, để lát về con gọi cho chị anh Thảo. Cần thiết ý, thì về Việt Nam một chuyến, tiền chứ có phải lá mít đâu, mà bỏ. Còn cái thằng anh Tuấn, ý, nó làm gì mà được hưởng nhiều như thế? Cháu nào cũng là cháu, ông bà nội đúng là không công bằng mà, thời đại nào rồi mà còn trọng Nam khinh nữa. Cả ba con cũng thế, có bao nhiêu đặc ân dành hết cho nó. Sỏ với nó, chị em con ý, thiệt thòi vô cùng. Mẹ, mẹ mà không nói, chúng con không để yên chuyện này đâu. Vốn dĩ không ưa em từ bé nay lại thấy em trai được hưởng nhiều quyền lợi như vậy thiết nghĩ đúng ra hai chị em phải biết thương em cùng một mẹ đẻ ra còn so đo tính toán thiệt hơn làm gì lọt sàng thì xuống lia chứ đi đâu Huống hồ cả anh Thảo và Nguyệt Hà đều có một cuộc sống sung túc và thành đạt đúng là lòng tham vô đáy. đã giàu rồi họ lại muốn giàu thêm tiền đối với họ không bao giờ là đủ còn cứ yên tâm mẹ không để cho các con về thiệt thòi cứ để đấy, mẹ có cách rồi Mẹ phải làm gì đi chứ à Đừng đợi đến lúc ông làm gì chúc rồi Thì coi như tay trắng Trắng là trắng thế nào Mẹ không để yên chuyện này đâu Lát mẹ gọi điện cho anh Thảo Bây giờ con về đi Mẹ đi đằng này có chút việc Nguyệt Hà hậm hực bỏ về Bước chân nện thình thịch dưới nền gạch bông Cũng đủ biết cô ta tức giận đến mức nào Vừa ra đến cổng thì gặp ông bà nội Đi thể dục dưỡng sinh về Cô chỉ chào nhò một tiếng Rồi lên xe nổ máy đi Biết tình đưa cháu gái chắc có chuyện gì bực bội Nên mới có thái độ như vậy Ông Hiệp chỉ biết lắc đầu Tại bệnh viện Tim Mạch thành phố Ông Hoan đang làm thủ tục đăng ký Tái khám cho vợ Hôm nay ông đưa bà đến khám lại theo lịch hẹn Nhìn hai vợ chồng Với mớ đồ lình kình trên tay Toàn là trái cây mang từ quê lên Làm quà cho bác sĩ Tuấn May cho bà Hân là chiều nay Anh mới có ca mổ Nên sáng chỉ khám cho bệnh nhân May quá Gặp được bác sĩ Tuấn ở đây Vợ chồng tôi cứ sợ Bác sĩ không có ở đây Nhìn thấy bà Hân, anh Tuấn vui như bắt được vàng Anh tươi cười thăm hỏi bệnh tình của bà Và tiến hành thăm khám Bà Hân thì cứ nhìn anh như thôi miên Khiến Tuấn phải đỏ mặt Không nói ra nhưng anh rất có cảm tình với ông bà Đưa túi quà cho bác sĩ Ông hoan lên tiếng Vợ chồng tôi có chút quà quê Toàn là trái cây vườn nhà Mong bác sĩ không chê Ơn bác sĩ cứu sống vợ tôi, chúng tôi không bao giờ quên. Dạ, cô chú lại khách sáo, còn có làm gì đâu mà ơn với Huệ. Đó là công việc, là trách nhiệm của một người bác sĩ. Cô chú làm vậy con ngại quá. Thôi, cậu cứ nhận cho chúng tôi vui. Thố thực hôm đó mà không có máu của cậu, chắc là tôi lại chết trên bàn mồ rồi. Đội ơn cậu. Ba người cứ hàn huyên như vậy, khiến không gian trở nên âm cúng và thân thiện hơn. Đang nói chuyện thì điện thoại đổ chuông, bà cầm máy, đầu dây bên kia là tiếng cô con gái riệu. Mẹ ơi, hôm nay mẹ có nhớ là ngày gì không? Một ngày đặc biệt của mẹ, mà hôm nay con phải đi tour với khách nên không về được. Ba mẹ nhớ để phần quà cho con đấy. Trời đất ơi, mẹ quên khuấy mất ngày trọng đại của con gái. Chúc mừng sinh nhật con, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, khi nào về ba mẹ có quà cho con. Nói xong bà truyền máy cho ông Hoan Ông Hoan nói chuyện với Tuyết Mai rằng Đang đưa mẹ đi tái khám Mọi việc đều ổn Cô không cần phải lo Ngồi ghế bên này Anh Tuấn cực kỳ ngạc nhiên Về sự trùng hợp hết sức thú vị Không ngờ con gái ông bà Lại có cùng ngày sinh nhật với anh Không biết là có cùng năm hay không Nhưng điều đó khiến cho anh rất vui Đợi cho ông Hoan cúp máy Anh mới lên tiếng Dạ đúng là trùng hợp quá Con cũng có ngày sinh nhật hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 1988 mà. Thế hả con? Còn Tuyết Mai nhà cô, nó cũng sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với con. Trong khi cả ba người đang nói chuyện vui vẻ, lúc này tại Đà Lạt, ông Anh Tú lại cùng với hai đối tác của mình đang bàn việc. Có lẽ ông muốn tận dụng một công đôi việc, nên đặt tu ở công ty Tuyết Mai luôn. Và cũng chính ông Đích Thân chỉ định hướng dẫn viên cho mình là cô gái. Đã làm cho ông say mê điên đảo Ở gần với cô Ông cảm thấy như mình trẻ lại Ông không còn là ông nữa Mà là một chàng trai của mấy chục năm về trước Sự tiếp cận hết mức có thể của ông Khiến cho Tuyết Mai biết rằng Cô đã bị bùa vây Bởi lưới tình của người đàn ông lớn tuổi thành đạt Cô vẫn giữ cho mình một khoảng cách Để không tiến xa hơn với ông Trong thâm tâm Cô chỉ coi ông như một người cha Một người chú mà thôi Nhưng tại sao mỗi lần ngồi nói chuyện với ông Cô lại khó mở lời Cô vẫn đang chờ đợi bóng hình Của một trang nam tử Xong người đó không phải là ông Anh Tú Buổi tối hôm đó Hai vị khách kia đi dạo phố riêng Nên ông Anh Tú mời Tuyết Mai đi dạo Tính từ chối Nhưng cô lại ngại Bởi vì dù sao ông đang là khách hàng của mình Nghĩ cũng không có gì nguy hiểm Cô đồng ý Hai người đi bộ đến hồ Xuân Hương Ông Tú thấy cô so vai vì lạnh liền cởi áo khoác của mình choáng lên người cô cử chỉ này khiến cho cô e ngại lách người qua để tránh đi bàn tay của ông nhưng chiếc áo lúc này đã được ông Tú khoác lên người cho cô tại sao em cứ lần tránh tôi mãi tôi muốn được lo lắng chăm sóc cho em em có đồng ý không em cứ yên tâm tôi không làm điều gì tổn hại đến em cả tôi hứa tôi sẽ giữ an toàn cho em dạ chú À, à quên. Anh đừng nói như vậy. Em chỉ là kẻ hậu sinh, đáng tuổi con của anh. Anh đừng làm em sợ. Em nghĩ nếu anh muốn tìm một người để đổi gió. Anh tìm sai đối tượng rồi. Em không phải là người anh cần tìm. Em xin lỗi. Nhưng tình yêu không có tội. Trước này anh chưa từng rung động trước một cô gái nào trừ vợ anh. Nhưng từ ngày gặp em, anh thấy mình như được sống lại thời trai trẻ. Anh tưởng tình yêu là thứ xa gì... Mà anh không bao giờ tìm lại được Nhưng mọi thứ thay đổi Khi mà anh nhìn thấy em Nhưng mà em có bạn trai rồi Em xin lỗi Không đúng Em nói dối Anh tìm hiểu kỹ rồi Anh biết rằng em đang độc thân Em cho anh cơ hội Để được chăm sóc cho em Khi nào em gặp được đối tượng phù hợp kết hôn Anh sẽ tự động rời ra Tuyết mai Em đồng ý nhé Dạ không được Chúng ta khác nhau quá nhiều Tuổi tác địa vị xã hội và khoảng cách giữa hai thế hệ và điều quan trọng là em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác chúng ta dừng ở đây đi anh đừng nói đến chuyện này nữa nói xong cô đi như chạy về khách sạn để lại ông anh tú đứng trôn trần một chỗ lát sau như sực tỉnh ông chạy theo cô nhưng bóng cô đã xa dần rồi khuất sau dạng thông tại một nơi khác bà thu hoài trượt đanh mặt và nói vào điện thoại Cậu có chắc không? Thông tin này hoàn toàn chính xác chứ? Dạ vâng, em không nhầm đâu chị. Nhưng chị phải tuyệt đối bí mật cho em. Xếp mà biết thì xếp cắt cổ em đấy. Thôi được rồi, cậu cứ để ý thật kỹ ông ấy cho tôi. Có cái gì thì báo ngay cho tôi biết. Yên tâm, tôi không để cho cậu thiệt thòi. Bà Hoài cúp máy và lầm bầm. Không ngờ đến tuổi này mà anh còn mèo mỡ. thào nào dạo này cứ kêu dẫn đối tác đi du lịch liên tục. Còn con nhỏ kia... Là con nào mà dám phút sâu hồn Đúng là to gan lớn mật Thôi được rồi Vậy thì bà không để yên Bà sẽ bắt tận tay say tận mặt Xem ông còn ăn trả được nữa hay không Tiếng tin nhắn ra lô của bà hiện lên Mở tin nhắn ra xem Bà cao mày khi nhìn thấy ảnh một cô gái xinh xắn Ăn mặc hợp mốt Nhìn gương mặt rất quen Như kiểu bà nhìn thấy cô ta ở đâu rồi Nhưng nghĩ mãi không ra Một kế hoạch lại được bà thu hoài vạch ra từng chi tiết trong đầu Và cả đêm hôm đó Bà không ngủ được. Ông anh Tú cũng chỉ gọi cho bà một lúc lúc chiều tối, rồi sau đó cũng thôi. Tưởng tượng giờ này ông đang say giấc bên cô bồ trẻ bà lại càng sôi máu. Bà biết nếu so về tuổi tác và nhan sắc thì mình không còn cơ hội để so với các cô gái trẻ. Nhưng thủ đoạn thì bà có thừa. Để xem mày lại dám động đến chị Đại à? Chó con, rồi mày sẽ hối hận không kịp. Trong khi ấy Tuyết Mai không hề biết Mình đã lọt vào tầm ngắm của một người mà đến chết, cô cũng không ngờ được. Lại nào mọi thứ lại giáng xuống đầu cô, nạn nhân của một âm mưu toan tính ngày xưa mà cô hoàn toàn vô tội. Bác sĩ Thu Hải đang trên đường đến bệnh viện. Chị đi trên một chiếc xe tay ga, đang bon bon trên đường, chợt rầm một cái thật lớn, mọi thứ tối sầm trước mặt. Thu Hải chỉ kịp nghe người đi đường hét lên mấy tiếng thất thanh, rồi cô ngất đi, không biết gì nữa trời đất ơi, tai nạn kìa cuốn người ta vào gầm xe rồi, đám đồng đổ xô lại vây lấy chiếc xe tải vừa mới gây ra tai nạn. Trên cabin tài xế đang còn ngáo ngơ nhìn bộ dạng như kiểu đang phê thuốc. Mấy người đàn ông bức xúc lôi hắn ta xuống. Mấy người còn lại đang cố sức kéo và đưa người đàn bà bị tai nạn ra ngoài. Chiếc xe máy đã nát tươm, đôi chân chị kia bị bánh xe tải chèn vào nên cả hai chân đều dập nát. Có lẽ đau quá. Nên chị này đã ngất đi. Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vậy là chỉ mấy ngày sau, bác sĩ Thu Hải đã bị cưa cột toàn bộ hai chân và thành ra bộ dạng như thế này. Nhìn thấy mình đang yên, đang lành, lại trở thành người tàn phế. Chị như người điên. Mới đầu vì không thể chấp nhận sự thật này, chị khóc cạn nước mắt, hết khóc lóc, lại gào thét đòi chết. Đang từ một bác sĩ có phòng mạch đông khách Và ăn nên làm ra Vậy mà chỉ sau một cú va chạm Do một tên anh hùng xa lộ gây ra Mà chị không còn lành lặn Vĩnh viễn để lại đôi chân của mình dưới lòng đường Còn gì là cuộc sống đây Bản thân què quạt thế này Làm sao mà chị sống tiếp Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt Đã nhuốm màu thời gian Giờ đây thu hải Chỉ muốn chết mà thôi Những ngày nằm trên giường bệnh Chị mới thấu hiểu nỗi đau khi mất đi một phần cơ thể Bất chợt chị lại nghĩ đến câu chuyện cách đây 30 năm về trước, mà chị chính là một người góp phần lớn trong việc chia tách hai đứa trẻ, ra khỏi tay cha mẹ ruột thực sự của chúng. Bây giờ chị mới biết mình đúng là ngu ngốc, ngày ấy cũng tại mờ mắt vì tiền mà chị vứt bỏ đi y đức của một người thầy thuốc. Hay chính việc làm thất nhân, thất đức đó, mà đến bây giờ chị gặp quả báo. Sợ quá, chị cất tiếng gọi cho con gái. Hồng Hoa, lấy cho mẹ cái điện thoại, nhanh lên. Vui mừng vì thấy mẹ bắt đầu nói chuyện. Hồng Hoa mừng lắm, cô rút ngay điện thoại của mình đưa cho mẹ. Nhưng Thu Hải lắc đầu, bảo chị muốn dùng điện thoại của mình. Tỏ vẻ e ngại, bởi vì chưa biết ý đồ của mẹ. Cô đang lưỡng lự, chưa muốn đưa. Thì mẹ cô lên tiếng. Đưa điện thoại cho mẹ, để mẹ gọi cho cô Thuận. Có việc mẹ muốn nói chuyện với cô ấy. Hay là để mấy hôm nữa, cho mẹ đỡ mệt. Con thấy mẹ đang mệt à? Không sao, mẹ ổn. Con cứ yên tâm, mẹ không làm gì khiến con phải lo lắng. Con đi ra ngoài cho mẹ nói chuyện riêng một chút. Biết tính của mẹ, Hồng Hoa đưa điện thoại cho mẹ, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Thu Hải bấm máy, sau vài hồi chuông, bên kia có tiếng trả lời. Dạ em nghe, lâu lắm mới thấy chị gọi. Chị có khỏe không? Chuyện này không nói ở đây được. Em thu xếp đến chỗ chị ngay, có việc gấp lắm, liên quan đến hai chị em mình. Em đến bệnh viện nhé, phòng 13, khoa chấn thương trình hình. Tại sao chị ở đấy? Em cứ tưởng chị đang ở phòng mạch. Em đến ngay đi, đến nơi, em sẽ hiểu. Chị thở vào như chút được gánh nặng. Phải giao phó mọi việc cho thuận. Nếu để trần trừ, thì không còn kịp nữa. Linh cảm như có chuyện gì đó sắp xảy ra cho hai đứa trẻ. Giờ này con bé kia có lẽ cũng yên bề ra thất. Còn thằng con trai đang là bác sĩ bệnh viện tim vẫn đang còn độc thân chị cảm tưởng như sự việc càng ngày càng trở nên vượt quá tầm kiểm soát cũng đúng thôi, chị đâu thể chủ động lái mọi việc, đi theo ý muốn của mình chị chỉ biết chắp tay cầu mong cho mọi thứ vẫn chưa muộn, khiến cho chị phải hối tiếc phải đến buổi chiều muộn thuận mới đến vừa ngó mặt vào phòng, cô cũng phát hoàng khi đập vào mắt của mình là một người hoàn toàn khác vẫn gương mặt ấy, ánh mắt ấy nhưng bây giờ tiều tụy đi nhiều Đôi mắt cô dừng lại ngay phần chân của Thu Hải Đôi chân bị cắt cụt tới đầu gối Hiện đang còn băng trắng Đưa đôi mắt thẳng thốt Xen lẫn hốt hoàng Thuận díu dít hỏi Trời đất ơi chị bị làm sao thế này Tại sao lại ra nông nỗi này hả chị Dạ mẹ con bị tai nạn của Một chiếc xe điên mất lái Đã làm cho mẹ con thành như thế này Con đi ra ngoài Cho mẹ nói chuyện với cô một lát Đợi cho con gái đi khuất Thu Hải nói với Thuận Em khoan hãy nói về chị Bây giờ Mình phải nói chuyện của chúng ta trước Yên tâm, phòng này là phòng dịch vụ Nên chỉ có một mình chị Lâu nay, bà Thu Hải có gọi điện cho em không? Chị nhớ đến việc năm xưa Em cũng đang dối Mấy hôm trước bà ấy có tìm gặp em Và hỏi về con gái Em nói sao? Em nói với bà ta chưa? Em chưa Em sợ, nên không dám nói gì cả Bây giờ chị tàn phế, không thể đi lại được. Có lẽ là ông trời phạt chị. Em phải thay chị tìm đến gia đình kia ngay. Em phải nói cho họ biết sự thật. Càng để lâu, chị e rằng hệ lụy khó lường và cảm thấy cắn rứt lương tâm. Mình đã sai rồi thuận à. Nhưng bây giờ em mà mò xuống đấy, họ chém em chết. Có sao đâu chị, chuyện cũng xảy ra 30 năm rồi. Đâu có chuyện gì mà chị phải lo giờ mình bới ra chị tổ xác dối Mà không khéo Họ còn kiện mình ra tòa Đi tủ cả lũ chị ạ Nhưng mà chị luôn linh cảm có điều gì đấy Chẳng lành sắp xảy đến Chị sợ Em có nghĩ đến tình huống xấu không Chẳng may Chị sợ cái gì Chẳng có gì xảy ra cả Mà nếu trái đất quay tròn ý, Thì hai đứa trẻ năm xưa Có lấy nhau Thì cũng là điều tốt Không phải lo Không lo làm sao được Gia đình nhà kia thì chị không sợ Nhưng mà bà Thu Hoài Thì chị rất sợ Chị sợ những mưu mô thủ đoạn của nhà ấy Bởi vì bà ta có tiền Sợ nhất là những người có tiền Thuận à Em nghe chị Nói rồi không để cho Thuận phản ứng Thu Hoài lấy ra một mảnh giấy nhỏ Nhét sẵn trong gối đưa cho Thuận Chứng tỏ chị đã chuẩn bị trước điều này Thuận chỉ biết cầm lấy mảnh giấy Đút nhanh vào túi sách của mình Rồi chào Thu Hoài ra về Nhưng cuối cùng sợ giác rối cho mình mà Thuận lại không làm theo lời dặn của Thu Hải và mảnh giấy ghi địa chỉ của nhà bé trai năm xưa lại nằm gọn trong cuốn sổ nhật ký của Thuận. Ba ngày sau ông anh Tú chuẩn bị ra ngoài vốn dĩ là một người rất chuộng hình thức nên mỗi khi ra ngoài ông đều ăn vận rất chỉn chu bà Thu Hải nhìn vậy thì ngứa mắt lắm bà nguyết dài một cái sau đó bỏ ra ngoài ông Tú lại không để ý đến thái độ của vợ Ông cứ chải đầu trước gương, rồi lại xịt nước hoa vào người, sau đó mới lái xe đi. Ở một góc khuất trong căn biệt thự rộng lớn, bà Thu Hoài móc điện thoại ra, nói rất nhỏ, nhưng giọng nói cực kỳ sắc lạnh. Bám theo ông ấy cho tôi, thấy cái gì lạ, phải gọi về ngay. Trong một căn phòng rộng chừng khoảng 30m2, Tuyết Mai đang nằm đắp chăn, bởi vì cô bị sốt siêu vi đã hai ngày. Mai Lan đem một bịch cam về, rửa sạch, rồi vắt cho cô uống. Mày uống nước cam đi, rồi chịu khó ăn uống vào. Tao đi dẫn khách đây, hôm nay phải đi mũi né. Sáng vài hôm là hết, có cái gì tao gọi về cho mày. Nhá, đừng có buồn. Tuyết Mai nở một nụ cười, cho người bạn yên tâm, sau đó cô lại nhắm mắt lại. Còn Mai Lan thì ái ngại nhìn bạn, rồi đẩy chiếc vali cá nhân ra ngoài. Khi xuống dưới sành, cô rút điện thoại ra gọi. Dạ vâng, Tuyết Mai nó đang sốt, em phải đi tour rồi. Anh đến, cố gắng chăm sóc bạn em nhé. Chưa đầy 15 phút sau, có tiếng gõ cửa. Tuyết mai tưởng cô bạn quên thứ gì đó, nên quay lại. Nghĩ bụng tại sao con nhỏ này, nó không lấy chìa khóa mà mở cửa, còn bày đặt gõ gõ cái gì? Lại quên cái gì à? Nhưng cô chợt đứng hình khi mở cửa ra. Trước mắt mai không phải là Mai Lan, mà là... Tại sao anh lại đến đây ạ? Mai Lan mà không nói. Thì chắc anh không biết em bị sốt Em hư thật đấy Em bị bệnh mà lại không nói với anh Nói xong không đợi cho Mai nói gì Ông anh tú một tay đỡ cô Tay kia lại cầm theo lỉnh kình Bao nhiêu là đồ ăn và trái cây Chắc ông vừa ghé vào siêu thị Tuyệt mài ái ngại nhìn ông Cô cảm thấy tiến thoái lưỡng nan trong trường hợp này Lòng thầm trách cô bạn nhiều chuyện Đang rất mệt Nhưng cô không dám nằm Đành ngồi giữa lưng vào tường và nói chuyện với ông Con bé này kỳ cục thật Sao nói lại làm phiền anh chứ? Em chỉ uống hạ sốt và uống nước trái cây, bổ sung sinh tố vài ngày là em ổn thôi. Anh cứ kệ em, em không sao đâu. Anh làm thế này, em rất ngại. Không được, ngại cái gì? Em bị sốt siêu vi, nhất thiết phải truyền nước mới hạ sốt và nhanh khỏi. Em thay đồ đi, anh chờ em đến phòng mạch, bác sĩ tư truyền nước biển cho em. Mặc dù rất ngại và không hề muốn, Nhưng không hiểu sao cô lại không thể phản kháng mà lại nghe theo lời của ông như một cái máy. Một lúc sau ông Tú đã dìu cô xuống xe, chiếc xe hộp lướt nhẹ trên đường và đỗ lại một phòng mạch gần đó. Phía bên kia, điện thoại của bà Thu lại đổ chuông. Dạ, hiện anh đang ở địa chỉ này, chị định giải quyết thế nào? Tốt, cậu cứ tiếp tục theo dõi, nhất cử nhất động của ông ấy cho tôi. Nhớ bám theo, ghi lại địa chỉ của con bé kia cho tôi. Tôi biết mình phải làm gì Cảm ơn cậu Bà cúp máy và lầm bầm trong miệng Ông lại tính lừa dối tôi à Châu già mà nói gặm cỏ non Ông cứ đợi đấy Các người không xong với tôi đâu Cứ tưởng rằng bà Thu Hoài phải lồng lộn đi ngay Để bắt trận chồng mình Và cô à bồ nhí kia Nhưng bà đúng là một con cáo già lọc lõi Bà nghĩ bụng Giờ mà mình đến ngay chỗ đấy Thì chỉ nhìn thấy ông Tú đang ở đấy mà thôi Ngoài ra không có gì cả Khi mà chưa bắt được hình ảnh nhạy cảm thì ông Tú thiếu gì cách biện minh cho hành động của mình. Thế nên bà đành phải nuốt cục tức và sự hờn ghen vào trong lòng, cố gắng kìm nén lại. Bà không thể ngờ rằng ông đã trung thủy được bao nhiêu năm nay, giờ đến bên kia đỉnh dốc cuộc đời mà ông lại giờ chứng ra như vậy. Càng hận chồng bao nhiêu thì bà lại căm thủ cái con tiểu tam kia bấy nhiêu. Tuy chưa tận mắt nhìn thấy nó, nhưng qua những hình ảnh của chim lợn cung cấp, Thì bà biết con bé này rất trẻ, xinh xắn Cứ mỗi lần tưởng tượng ra hình ảnh ông Tú Ôm ấp con bồ trẻ và cung phụng cho nó Khiến cho bà điên cả tiết Không được Nếu bà không sớm ra tay Thì biết đâu ông ta say nó quá Mà để gạo nấu thành cơm Thì hỏng bét Dám lắm chứ Xã hội bây giờ thiếu gì con chân dài Tìm đủ mọi chiêu trò để săn đại gia đấy thôi Chồng bà đường đường là một đại gia kim cương tiếng tâm nổi như cồn ở Sài Gòn này làm sao mà mấy con gà son đó nó buông tha được nếu như bà ra mặt ngay bà làm ầm mỹ chuyện này lên thì cũng không được không khéo léo chỉ vài tiếng sau là tin tức ngập tràn trên các báo mạng mà để yên cho con bé đấy ngày ngày đong đưa cùng chồng mình như vậy chắc là bà tức mà chết mất làm gì bây giờ định điện cho con Nguyệt Hà nhưng bà biết con gái của bà cực kỳ nóng tính nó không chịu ngồi yên Mà sẽ làm ẩm lên Như vậy thì hỏng hết việc Hiện tại bà có rất nhiều toan tính Việc điều tra thân phận của gia đình nhà kia Chưa có kết quả gì Bố mẹ chồng lại tính nhường rất nhiều cổ phần Cho thằng Anh Tuấn Điều này lại khiến bà bất bình Mà chưa biết tính sao Bây giờ mà để lộ chuyện ông Tú có bố bên ngoài Thì e là nhà bà Lại thành bãi chiến trường Bà chỉ có thể âm thầm Làm việc này một mình mà thôi Càng kín kẽ bao nhiêu Thì càng tốt bấy nhiêu. Hôm đó ông Tú đã ra ngoài đến tận tối mới về. Bà Hoài biết ông đã đi đâu, nhưng ngoài mặt cứ tỉnh bơ, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn lấy khăn tắm cho ông và trong bữa ăn bà vẫn chăm sóc ông như thường lệ. Để mấy bà chủ động ôm lấy ông để xem phản ứng của chồng thế nào. Ông không hề biết thâm ý của vợ nên nhẹ nhàng gỡ tay bà ra. Em ngủ đi em, mà anh phải đến công ty sớm. Lòng của bà đau như cắt, bởi chuyện sinh lý đối với bà bây giờ không còn quan trọng nữa. Mỗi tuần bà chỉ chiều ông một lần, nhưng bà biết với ông, bà chỉ là hàng phế phẩm, còn bé ở công ty du lịch kia mới chính là đích ngắm của ông. Đã vậy, bà sẽ làm cho mày sống, không bằng chết con à. Mày dám động đến gia đình của bà, thì mày đúng là vút dâu hùm. Cả đêm hôm ấy gần như bà thức trắng, còn ông Tú nằm bên cạnh đang say giấc ngon lành. Hôm sau tại một quán cà phê yên tĩnh, bà Thu Hoài đang ngồi chờ ai đó, có vẻ sốt ruột, bà nhấc điện thoại lên và gọi cho ai đó. Chưa đầy 10 phút sau, một thanh niên trẻ tuổi xuất hiện, chỉ tay vào ghế đối diện, bà nói với cậu ta. Thật là may quá, việc tôi nhờ cậu hôm nay mới có thể thực hiện. Ông ấy vừa ra ngoài mà quên mang theo điện thoại. Cậu giúp tôi cài định vị nhanh nhanh lên. Tôi chỉ có 20 phút cho cậu thôi Cậu có làm được không? Dạ cô cứ yên tâm Hôm trước cháu cải định vị xe hơi của chú Cho cô rồi cơ mà Cái định vị trên xe chưa đủ Tôi muốn chính xác hơn Cậu làm nhanh đi Nói rồi bà chỉ ra hai chiếc điện thoại iPhone đời mới cho cậu kia Chỉ bằng những thao tác thuần phục Chỉ trong vòng vài phút Cậu ta đưa lại điện thoại cho bà Xong rồi cô ạ Lần này cô yên tâm Kể cả chú ấy có vào toilet Thì cô cũng biết Nếu không dành về công nghệ thì không thể nào phát hiện ra được đâu à. Hài lòng gật đầu bà Thu Hoài đưa cho cậu thanh niên một chiếc phong bì rồi nhanh chóng rời khói quán. Cậu thanh niên này tên là Việt, chính là nhân viên IT của một công ty phần mềm mà bà được giới thiệu. Đợi cho bà đi khỏi, Việt mới mở cái phong bì ra. Nhìn thấy bốn tờ giấy 500 mới cấu được xếp gọn trong đó, cậu ta hài lòng nở ra một nửa cười nửa miệng. Kể ra mỗi tháng mà gặp được vài bà khách như thế này, có phải là thơm không nhỉ? Vợ một đại gia kim cương, cài định vị để theo dõi chồng à? Nếu mình biết khai thác, thì đúng là mối bờ rồi đấy. Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại chạc lưỡi. Mà dịch vụ của mình đã làm đủ rồi, cài cả xe lẫn điện thoại, thì còn cái quái gì nữa mà bà ta phải gọi cơ chứ. Cả ngày hôm đó, bà Thu Hoài cứ nhìn xoáy vào màn hình điện thoại không rời, Tầm 3 giờ chiều bà đánh mặt, đứng dậy thay đồ và gọi cho ai đó. Giọng nói vô cùng gấp gáp. Sau đó thì bà rời khỏi nhà. Tại phòng nghỉ của Tuyết Mai, ông anh Tú đang cầm ly nước ép cam cho cô. Rất ngại vì hành động của ông, nhưng Tuyết Mai phải thừa nhận những ngày qua ông Tú luôn lo lắng và quan tâm chăm sóc cô rất nhiệt tình. Ông không để cho cô thiếu thứ gì, khiến cho cô rất cảm động. Đôi lúc cô nghĩ, giá như cô và ông không tranh lệch về tuổi tác, Có thể cô sẽ gật đầu ưng thuận Trước tấm chân tình của ông Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua Rồi nó ngay lập tức Bị cô gạt đi Bởi vì cho là vỡ vẩn Anh cứ để đấy Lát đợi em uống Anh vất vả với em rồi Anh về làm việc đi ạ Anh đến đây nhiều không tiện Từ ngày mai anh không cần đến Em cũng khỏe rồi Em cảm ơn anh Tại sao em lại khách sáo với anh thế nhỏ Để anh đưa em ngồi dậy uống nước cam nhé Sáng lên Anh sẽ luôn bên cạnh em, không phải lo lắng gì cả. Chợt bên ngoài có 4-5 người lố nhố và một giọng nói quen thuộc cất lên, làm cho ông Tú giật nảy mình. "Tò gan, thì dạ anh đến công ty hàng ngày là như thế này à, lại còn không thèm đóng cửa. Chăm sóc nhau chu đáo quá nhỉ." "Ơ kìa, Hoài. Sao em lại đến đây? Em vừa nói cái gì vậy?" "Còn cái gì? Đẹp mặt thật. Uổng công tôi tư tin tưởng chăm lo cho anh bao nhiêu năm." Bây giờ tới hết đường chối cãi rồi. Đoạn bà hất tay cho mấy người kia. Các cậu chờ tôi ở ngoài cửa. Nếu như chưa có lệnh của tôi, thì một con run cũng không cho nó thoát. Tuyệt mài lúc này mặt tái xanh. Cô không thể ngờ được rằng mình lại lâm vào cái tình cảnh giờ khóc giờ cười này. Cô đứng dậy đi về phía của bà Thu Hoài. Con chào cô. Xin cô nghe con nói. Mọi việc không như cô nghĩ. Cô hiểu nhầm rồi à? câm miệng. Tôi chưa hỏi đến cô Đồ nhãi danh vừa mới nứt mắt ra Đã đi quyến rũ chồng của người khác Khá khen cho cô đấy Cô hãy nhìn kỹ người đàn ông này xem Có đáng tuổi cha của mình không Thế mà cô lại dám xen vào cuộc sống của người khác như vậy Em nhầm rồi Tuyết Mai không có lỗi lầm gì cả Tất cả chỉ là hiểu nhầm Em đi về đi Về nhà chúng ta nói chuyện Anh nói như vậy mà nghe được Vừa rồi ai nói anh anh em em ngọt thế Có cần tôi tua lại không Anh giải thích như thế nào đây? Hôm nay tôi bắt tại trận rồi nhé. Muốn sống ấy, cứ khai thật ra. Anh và cô ta quan hệ với nhau bao lâu rồi? Khổ quá anh nói rồi. Không có gì cả. Thôi mình đi về, làm ấm lên ở đây. Người ta cười vào mặt cho. Bây giờ tôi cho anh quyết định. Nếu anh muốn bảo toàn mạng sống cho con bé này anh phải bước ra khỏi đây ngay lập tức. Lát về nhà tôi nói chuyện với anh. Thế nào? Không được, nếu về Cả anh và em cùng về, anh không muốn làm ảnh hưởng đến tuyết mai. Cảm viện mấy cậu, mời ông này ra ngoài giúp tôi. Chỉ chờ có vậy mấy thanh niên lực lưỡng lao vào phòng, khống chế và đẩy ông anh Tú ra ngoài. Mặc dù cố vùng vẫy, nhưng sức ông làm sao mà cự được bốn tên trai tráng khỏe mạnh kia. Có lẽ bà Thu Hoài đã hội ý trước rồi, nên bọn họ chỉ hợp sức để đưa ông xuống tầng trệt và yêu cầu ông lên xe. Khi mấy người vừa đưa ông Tú xuống tầng trệt Bà Thu Hoài chủ động đi ra chút ngay cửa lại Giờ chỉ còn hai người Bà mới gần giọng Nói chuyện với Tuyết Mai Nhìn cô cũng xinh xắn thế này Thế mà lại đi cặp bố Với một ông già đáng tuổi cha của mình Cô không thấy xấu hổ à Hay là thấy mắc đại gia Nên cô sáng mắt ra Nói đi Cô quen biết ông Tú bao nhiêu lâu rồi Dạ thưa cô Ông Tú là khách hàng của công ty con Còn xin lỗi về sự việc vừa rồi là con bị sốt nên nhưng mà con thể với cô, con chưa từng làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô cả. Con cũng không hề có tình ý gì với chú ấy. bỗng bộp bộp, hai cái tát này lửa được bà thu dáng thật mạnh vào hai bên má của tuyết Mai. Cô tát quá mạnh khiến cho Mai chuối nhùi về phía trước. Hai má cô hằn đỏ giấu tay của bà. Vốn cơ thể đang bị sốt. Nên mai chưa được khỏe Hành động vừa rồi của bà làm cho cô choáng váng Xây sầm mặt mày Cô cảm thấy tủi thân Ở vào cái tình cảnh này Cho dù cô có thanh minh Thì bà đâu có tin Tại sao cô lại mắc vào cái hoàn cảnh Chớ trêu như thế này Tôi nói cho cô biết Cô chỉ có thể chọn hai con đường Một là cô rời xa chồng tôi mãi mãi Đồng nghĩa với việc Cô phải biến khỏi cái mảnh đất Sài Gòn này càng sớm càng tốt Hai Là cô không thể nguyên vẹn như thế này. Cô đừng nghĩ rằng tôi đùa với cô. Cô chọn đi. Dạ con xin cô. Cô hiểu nhầm con rồi. Con không có tình cảm gì với chồng của cô cả. Mong cô suy xét. Cô làm như vậy là triệt thiết đường sống của con. Con có làm gì sai đâu ạ. câm miệng. Hứ, đúng là gái đĩ già mồm. Có con nào đi làm đĩ mà nhận mình là đĩ đâu. Nhìn cô cũng là người có ăn có học. Vậy mà tại sao không dùng kiến thức của mình Mà nuôi cái thân Lại đi làm cái công việc bán chôn nuôi miệng Đầy nhớ nhớp này Tuyệt mài ớt nghẹn nói không thành lời Khi nghe bà Thu Hoài nói như vậy Từ khi bước chân ra Khỏi trường đại học Cô chưa từng bị ai xúc phạm Vậy mà hôm nay cô phải nghe những lời mạt sát Của người đàn bà kia Mà không thể nào cất tiếng bảo vệ mình Thật đúng là chua xót Không biết từ bao giờ nước mắt cô chảy tràn Trên đôi gò má xinh đẹp Lúc này cô chỉ ước có mẹ bên cạnh để được vùi đầu vào người mẹ mà khóc. Cô thèm được mẹ che chở. Nhưng tiếng của bà Thu lại kéo cô về với thực tại. Này! Cô nói gì đi chứ? Đây là tôi còn thương bởi vì tôi nghĩ rằng cô chỉ đáng tuổi con út của tôi nên tôi không bao giờ làm cho cô quá mạnh tay. Chắc là cô chưa biết tôi là ai. Cô không còn lựa chọn nào khác đâu. Nếu như cô ở lại cái đất Sài Gòn này Thì cô phải chết Tôi cho cô đúng một ngày Để thu dọn đồ đạc và cuốn xéo Nếu như tầm này ngày mai Mà cô chưa chịu rời đi Cô đừng có trách tôi độc ác Nói xong bà rút điện thoại ra bấm máy Loáng một cái mấy tên đàn ông Xăm trổ khi nãy xuất hiện Nhìn tuyết mai Một tên trong bọn đó Nói giọng cợt nhả Trời đất ơi Ăn chơi tùy trốn cho em Sao không theo anh Mà lại đụng chúng cái thằng đại gia kim cương làm gì Nói cho em biết nha, chị đại đây còn nhân đức chán. Gặp người khác, ấy, hôm nay cô em đã bị một ca axit hoặc là bị đánh khen bầm dập giữa phố. Khôn hồn ấy, thì cút. Đừng để bọn anh phải sử dụng vũ lực. Mệt lắm. Tên này nói xong thì cả bọn phá lên cười. Chỉ khổ thân cho cô gái đáng thương tội nghiệp. Bà Thu Hoài biết mình chỉ cần cảnh cáo đến đây là được. Hất mặt một cái. Bà cất tiếng. Các cậu Chăm sóc cô bé này chú đáo giúp tôi Nếu cô ta không chịu thực hiện yêu cầu Thì đúng 7 giờ tối ngày mai Tôi cho các cậu toàn quyền xử lý Nói xong mà kệ cho đám côn đồ Xử lý cô à tình địch 30 tuổi Bà Thu Hoài bỏ đi một nước Lại nói về ông Anh Tú Khi bị đám tay chân của vợ cưỡng chế Trên đường về ông rất lo cho Tuyết Mai Không hiểu làm sao bà Thu Hoài Lại biết được chuyện này Lại còn đến đúng cái lúc Ông đang chăm sóc cho Mai Bản thân ông không sợ Ông chỉ lo khi cơn ghen lên đến đỉnh điểm, bà ta sẽ làm nên những việc mà bà ta không thể lường trước được. Ông ở với bà hoài mấy chục năm, nhưng cuối cùng ông không thể hiểu được con người của bà ta. Lái xe về trong tâm trạng dối bời, cho xe vào gara xong, ông Anh tú đi thẳng vào phòng ngủ. Thấy bà hôm nay có biểu hiện khác mọi ngày, Anh Tuấn chạy theo và hỏi: Ba ơi, ba mệt à? Ba ăn uống gì chưa? Con bảo chị giúp việc, hâm lại đồ ăn cho ba. Ông Anh tú nghe con trai hỏi như vậy, dơ bàn tay lên cao ra dấu là ổn. Thay cho câu trả lời, ông bước vào trong phòng. Một lúc sau bà Hoài về, không nói không rằng, bà cũng bước vào trong phòng. Anh Tuấn thấy bà mẹ hôm nay cực kỳ lạ lùng, hỏi thì chả ai thèm nói lấy một câu. Buồn lòng anh cũng chui vào trong phòng riêng và nhốt mình trong đó. Đêm đấy là đêm đầu tiên, sau gần 40 năm chung sống, bà Thu Hoài không thèm nói chuyện với chồng một câu, Mặc dù cho ông giải thích và thanh minh kiểu gì Bà cũng mặc kệ Thành ra ông cứ như người độc thoại Chán rồi cả hai ôm gối Mỗi người quay một nơi để ngủ Vì không muốn cả nhà phát hiện ra chuyện Nên ông Tú cũng không dám sang phòng khác Đành nằm im chịu trận Ông rất lo cho Tuyết Mai Không biết bà Thu Hoài Đã làm gì cô ấy Nếu Mai có mệnh hệ gì Chắc chắn ông sẽ ân hận suốt cuộc đời Nằm bên cạnh bà Thu Hoài Cũng không thể nào ngủ được Cứ nghĩ đến con danh lúc tối Bà lại điên hết cả ruột cả gan Để ngày mai xem Nó có dọn đi hay không Nếu nó không đi Bà lại dùng biện pháp khác Bà không tin rằng với bản lĩnh của mình Bà lại phải chịu thua một con nhỏ Vắt mũi chưa sạch Một điều nữa là bằng mối quan hệ của mình Bà đã gọi trực tiếp cho giám đốc công ty du lịch Ngày ngày mai Họ sẽ chấm dứt hợp đồng với Tuyết Mai Ở cách đó không xa Tuyết Mai đang dấm dứt khóc Cô không ngờ cuộc đời của mình Lại rơi xuống một hố sâu tăm tối như vậy Cô không muốn về quê Bằng giá nào cô phải trụ lại Tại thành phố Công việc của cô chỉ có ở đây Mới có nhiều cơ hội phát triển Chứ về quê thì làm được cái gì Ba mẹ bỏ tiền bạc bao nhiêu công sức nuôi cô Hơn 4 năm đại học Đâu phải là muốn bỏ là bỏ được Cô không thể chấp nhận được Cô không thể gục ngã lúc này. Nhưng với một thân gái mảnh mai yếu ớt như thế này, liệu cô có chống lại được thế lục của bà Hoài hay không? Nếu ngày mai cô không rời khỏi đây, đám côn đồ đâu dễ để cho cô được yên. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt bạm trợn của chúng cũng khiến cho cô lãnh hết cả người và người đàn bà quyền lực kia. Ai bảo cô vướng vào ông anh Tú làm gì để đến bây giờ ra nông nỗi này? Cho dù cô không chấp nhận tình cảm của ông ta Biết rõ rằng ông ta có gia đình đề hồi Nhưng tại sao Lại không tỏ thái độ dứt khoát Đến bây giờ lại khổ như vậy Sáng hôm sau khi vừa đánh răng rửa mặt Chuẩn bị ăn sáng Tuyết Mai có điện thoại Chỉ kịp alo Thì tiếng nói đầu máy bên kia Làm cho cô phát hoảng Cô Tuyết Mai phải không Lát nữa cô lên phòng gặp tôi Bắt đầu từ ngày hôm nay Công ty chấm dứt hợp đồng với cô Thế nhá, lát chúng ta trao đổi cụ thể. Đất trời như trao đảo và sụp đổ dưới chân của cô, hóa ra người đàn bà đó đã làm thật. Bà ta quả là kinh khủng, không thể nào tưởng tượng được. Bà ấy đã chặn hết mọi nẻo đường của cô, ép cô phải cút khỏi mảnh đất này. Cả ngày cô càng thâm thiế một điều, là sức mạnh của người có tiền, có thế lực thật là kinh khủng. Họ có thể bắt người khác làm theo ý muốn của mình. Và cô chính là nạn nhân, nhưng không thể kháng cáo bà ta vừa là quan tòa vừa là người thực thi pháp luật lấy những bước chân nặng nhọc xuống phòng giám đốc dạ em nghe anh nói công ty định cho em nghỉ việc em có làm gì sai hay sao ạ cô thông cảm hợp đồng đang còn thời hạn nhưng vì một vài lý do tế nhị công ty không thể nào tuyển dụng cô bắt đầu nghỉ việc từ ngày hôm nay đây là giấy chấm dứt hợp đồng Cô xuống phòng tại vụ, thanh toán tiền lương đi. Mọi chi phí vi phạm hợp đồng, công ty chi trả cho cô. Thế nhá. Kìa anh, em mong anh suy nghĩ lại. Em biết có chuyện hiểu nhầm nào đó. Anh nghe em nói được không ạ? Anh cho em một cơ hội. Chúng ta chỉ có thể làm việc với nhau đến đây thôi. Cô đi về đi. Chìa khóa phòng của cô, thì cô có thể gửi lại cho tiếp tân. Thì ra họ đuổi mình thật. Vậy là nội trong ngày hôm nay, cô phải rời khỏi đây. Cô biết bà Thu Hoài đã nhúng tay vào Và có thể bọn cô đồ Cũng đang ở rất gần đây Chúng đang theo dõi nhất cử, nhất động của cô Trở về phòng Tuyết Mai nằm vật xuống giường và khóc Cô chỉ còn mấy tiếng nữa Là phải rời xa căn phòng này Cô biết đi đâu đây Giữa thành phố ồn ào náo nhiệt này Mà ra đường với bộ dạng thất thều Cùng với cái vali trên tay Chắc là cô thành trò cười cho thiên hạ mất Thôi thì đành để đến tối Cô sẽ rời đi Khi đó mọi người chẳng biết mình là ai cả Cô nằm vật ra giường Đến bữa cơm chẳng buồn ăn Khóc chán lại thiếp đi trong giấc ngủ mệt mỏi Điện thoại đổ chuông liên tục Là ông Tú Và Mai Lan Ngoài hai người này ra thì không ai gọi cho cô cả Bà mẹ ở quê Thì chắc chắn đang bận biểu với bao nhiêu công việc Hơn nữa họ đều tin tưởng vào cô con gái đầy nghị lực này Nên cô gọi cho cô Thì chỉ gọi vào buổi tối Đợi đến khoảng sáu rưỡi tối Cô mới mở tủ lạnh Hâm lại một chút đồ ăn Sáng ăn một ít lấy sức Để bắt đầu một cuộc hành trình vô định nhét tất cả đồ cá nhân vào vali Tuyết Mai gọi cho Mai Lan Tao phải đi rồi mày ạ Mày nhớ bảo trọng nhá Nếu có duyên Bọn mình gặp lại nhau sau Mày bị điên à? Mày nói cái gì thế con kia? Thất tình à? Có chuyện gì mày phải chờ tao về Hai ngày nữa tao kết thúc tour rồi Mày không được đi đâu cả, mày không được nghĩ quẩn, nghe chưa? Tao không nghĩ quẩn, tao cũng chẳng thất tình, mà tao bị đuổi việc, mày hiểu không? Tao phải rời khỏi công ty ngay bây giờ, tao không thể ở lại để chờ mày được, mày phải hiểu cho tao. Mày không đùa đấy chứ, mày đang là một gương mặt ấn tượng của công ty, tại sao lại có chuyện này? Hay lại giận anh già? À, à quên tao lỡ lời, để tao gọi cho anh Tú, mày đợi tao một chút, đừng đừng. Vô ích thôi. Chỉ tại người đàn ông ấy mà tao mới lâm vào tình trạng sống dở chết dở như thế này. Thôi tao đi đây. Chào mày. Tuyệt Mai kéo chiếc vali ra ngoài và khóa cửa lại. mai Lan gọi liên tục nhưng cô không nghe. Đi xuống quầy tiếp tân gửi lại chìa khóa. Cô bắt một chiếc taxi rồi phóng vút đi. Cách đó không xa. Hai gã đàn ông đang bám theo chiếc taxi và bọn chúng quyết không để cho cô yên mà sống được ở nơi này. Tiền được bà Thu Hoài truyền cho một khoản hậu hĩnh rồi, nên chúng cũng muốn giữ mối quan hệ để làm ăn lâu dài. Đang ở văn phòng công ty, điện thoại gieo lên. Ông Tú bấm nút nghe, đầu máy bên kia là giọng nói trong trèo của một cô gái. Anh Tú, anh đến ngay chỗ bọn em đi. Em sợ tuyết mai xảy ra chuyện. Nó bị đuổi việc rồi, anh phải nhanh chân lên. Nếu không, ấy, nó nghĩ quẩn anh ạ. Cục máy... Ông Tú phải lấy xe và phóng vút đi Ở trên xe taxi Tuyết Mai nhắm mắt lại Cô chưa biết phải bảo lái xe rằng Mình sẽ đi đâu Anh lái xe cũng đoán cô khách hàng này Chắc chắn đang thất tình Nên mới chán đời như vậy Từ lúc lên xe cô ta không nói gì Mà chỉ có khóc Hỏi thì cứ bảo chạy đi Anh cũng đi lòng vòng hết bao nhiêu con phố Mà chưa thấy điểm đến Bực mình anh quay sang nói với cô Này cô định đi đâu Để tôi chở cô đi Hay là cô tính đi tham quan Hết cả cái thành phố này Anh tính chờ tôi đi đâu cũng được Chỗ nào cũng được Tôi hết cách rồi Này này, mày điên à Hay là mày hết tiền Xuống ngay, trả tiền cho bố rồi cút Mẹ kiếp, vừa được một quốc xe Lại gặp ngay phải con thất tỉnh Nói rồi anh ta dừng xe lại dứt khoát đuổi tuyết mai xuống cho bằng được Dù cho cô có năn nỉ cỡ nào Ngước ánh mắt đẫm lệ Nhìn anh lái xe Mai lấy ví tiền ra Thì anh này mới chợt mùi lòng Vì biết mình lỡ lời Tôi bực mình ý vì thấy cô cứ như một con điên Nhưng nếu đen chán đời thật Thì lên xe Nói thật nhá, nhìn cô em xinh xắn thế này mà thất tỉnh Đời thiếu gì đàn ông Gặp thằng đều thì bỏ Khóc lóc làm gì cho mệt Thôi, lên xe đi Tuyệt mại không nói gì nữa Lại lầm lũi chui vào trong xe Giọng anh lái xe lại cất lên Tôi nói thật Nhìn cô cũng tầm tuổi em gái tôi Nhưng tôi thấy các cô còn dại lắm Bỏ đi thì phải lựa lúc mà đi Chứ thần gái liễu yếu đảo tơ Cô đi tầm này Thì chỉ đi làm mồi cho bọn xấu thôi Đúng là cô không suy xét Cô lại nghĩ đơn giản là đi ban ngày Thất tha thất thèo giữa đường Thì người ta cười cho Nhưng lại không nghĩ đến nguy hiểm của bản thân Bây giờ anh lái xe nói Cô mới cảm thấy lo sợ Đúng như vậy Ở Sài Gòn rất nhiều bọn du côn Chỉ cần lơ mơ là rơi ngay vào tay của bọn chúng hay anh chờ em đến khu nhà trọ nào cũng được. Em muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Sáng mai em đi tiếp. Cô lại dở hơi à? Nếu chỉ ở một đêm thì tại sao không để mai đi thuê đại một cái phòng nào? Thuê phòng trọ bây giờ rất khó. Hơn nữa trả ai cho thuê một ngày đâu? Thuê, thuê nhà nghỉ đi. Đúng là buồn quá hoa lú lẫn. Đơn giản như vậy mà cô không nghĩ ra. Thật đúng là xây nhà ra thất nghiệp. Trong chiếc xe chờ Tuyết Mai đang di chuyển trong thành phố thì đằng sau luôn có một chiếc xe máy chở theo hai gã đàn ông đeo khẩu trang kín mít, mũ trùm đầu bám sát nút. Khi chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà nghỉ, Tuyết mai bước xuống và trả tiền. Anh lái xe còn ái ngại nhìn theo cô, sau đó mới quay xe phóng đi. Nhưng thật là xui xẻo. Cô vừa đẩy chiếc vali vào, thì từ đằng sau hai tên thanh niên, nhanh như trước, giật ngay chiếc vali. Còn một tên lại kéo tay cô, giọng nói cợt nhả. Này! Định đi đâu đấy cô em? Đi theo bọn anh Các anh là ai? Bỏ tôi ra Cướp Nhưng đây là một con hèm vắng của một khu đô thị mới Xung quanh toàn là nhà xây theo kiểu biệt thự lác đác vẫn còn những khu đất trống Tiếng kêu của cô vì vậy mà trở nên vô vọng Như lọt thòm vào màn đêm Hai kẻ kia vẫn kiên quyết không buông tha cho cô Một thằng cầm vali Thằng kia lại kéo tay cô lôi đi Bà con ơi Cứu tôi với Có cướp Lần này cô kêu rất to, nhưng muốn là cả giọng, và quả là có tác dụng. Hai người một nam một nữ từ trong nhà nghỉ nghe tiếng chạy ra, cứ tưởng là được cứu, nhưng mà không. Không phải là việc của mấy người, đi vào nhà đi, đây là vợ của tôi, nó định trốn nhà theo dai, tôi phải bắt nó về, không cam dự tới mấy người. Không phải đâu, cứu em với anh ơi, chị ơi, không phải như thế. Tuyệt mài chỉ mới nói đến đây, tiếng khai lập tức bị hai ba cây tát như trời giáng được táng vào mặt của cô, một vị mặn ứa vào môi. Trời đất ơi cú tát của thằng kiêu quá mạnh, khiến khóe miệng của cô dỉ máu. Các người là ai? Tôi gọi công an bây giờ. Nhưng chúng đâu để cho cô yên mà làm điều đó, hai tên kia nhanh chóng ép cô lên xe, rồi cứ như vậy tống ba chiếc xe vèo đi trong đêm tối, mặc cho Mai rẫy rựa gào thét, hai người trong nhà nghỉ đi ra thấy vậy. Chỉ biết lắc đầu và quay vào Công việc nhạy cảm Nên những việc này xảy ra như cơm bữa Vụ này là còn nhẹ Nhiều vụ còn đánh ghen kinh khủng hơn Em thấy cô gái kia giống như bị hại anh ạ Nhìn hai gã đàn ông đó Mặt mũi bạm trợn kinh quá Cứ như là bọn con đồ xã hộ đen Chắc cô kia không phải là vợ đâu Em mới làm nên không biết Anh cũng nhận ra điều đấy Nhưng những việc này chúng mình không nhúng tay vào được đâu Em có tin không Chỉ cần chúng ta mà ra tay giải cứu cô gái kia Đảm bảo chỉ một tiếng sau Cái nhà nghỉ này sẽ bị chúng đập cho tan tành Bọn con đồ này chắc làm thuê chả có gì mà chúng không dám làm Vậy thì chỉ khổ cho cô gái kia thôi anh ạ Mà tại sao đi đâu Lại đi giờ này không biết Một là thất tình Hai là giận bố mẹ bỏ nhà đi Nói chung con gái bọn em Cứ động một tí sách vali đi là khổ Không vào hang hùm Thì cũng rơi vào miệng của sói Lúc này trên xe, ông Anh Tú đang vừa đi vừa quan sát hai bên đường nhưng bóng dáng người ông cần tìm cứ mãi bật tin. Ông lo lắng cho Tuyết Mai tại sao cô lại bỏ đi vào giờ này. Sài Gòn về đêm rất phức tạp và đầy cạm bẫy thần gái yếu ướt ông không dám nghĩ tiếp. Phản đoán những chỗ Mai có thể đi thì đều không thấy. Nếu cô có mệnh hệ gì thì ông sẽ ân hận cả đời. Trong khi ấy, tại một công trường bỏ hoang hai kẻ đồi bại tấp xe ngay vào đó Và lôi sành sạch tuyết mai theo Có lẽ bọn này rất quen thuộc Nên chúng đi rất nhanh Lạng lách các kiểu Đặc biệt là chúng toàn đi vào đường vắng Chứ không đi ra đường lớn Tuyết mai không có cách nào kêu cứu, cứu Hay là thoát ra được Tiền lái xe giấu vội cái xe máy Vào một góc trong dãy nhà Rồi cả hai vừa khống chế Vừa lôi cô vào bên trong Bây giờ mới thực sự yên tâm Một thằng nhét cái khăn mùi xoa vào miệng của cô Rồi bắt đầu cười khả ố Chả mấy khi bắt được con bò lạc Tại cô em cả thôi Ai bảo ban ngày ban mặt không đi Lại đi đêm hôm thế này Thôi ngủ với bọn anh đêm nay Rồi mai muốn đi đâu thì đi Nhưng mà tuyệt đối Em không được ở lại Sài Gòn Nghe chưa Thật là khốn nạn Lúc trên xe nghe tiếng bọn này Mai đã lờ mờ đoán ra chúng là người của bà Thu Hoài Nhưng không nghĩ rằng bọn đê tiện này Lại dám giờ trò đổi bại với cô Cuối cùng xảy một ly, đi một dặm. Cô không ngờ bà Hoài lại nham hiểm đến như vậy, thuê cả bọn khốn nạn này, làm nhục cô. Đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn hai tên đốn mặt như muốn nói. Nhưng miệng cô bị nhét rẻ, làm sao mà nói được. Cô chỉ biết ú ớ, những tiếng kêu nghẹn đắng trong cổ họng của một con thú bị thương. Một thằng giữ chặt cô, thằng kia bắt đầu cười quần áo. Tuyệt mai dùng hết sức có thể. Đạp túi bụi vào thằng đang ôm cô, tức khí thằng này liền dơ tay lên và bôm bóp vào mặt cô không thương tiếc. Này, con lĩ kia, mày không muốn uống rượu mừng mà lại muốn uống rượu phạt à? Biết điều thì câm cái mồm đi, không tao lại cho mày đi chầu Diêm Vương bây giờ. Anh mày không đùa với mày. Suốt ngày còn dao bấm ở túi quần sau, thằng kia dư dứ vào mặt của cô mà giết qua kẽ răng. Chỉ cần mày kêu lên một tiếng thì bọn tao không khách sáo đâu. Ngoãn ngoãn thì nằm im mà hưởng sự sung sướng Bỏ mẹ miếng rẻ trong mồm nó ra Giờ nó có hết ý, Thì ở trong này cũng chả có ai nghe được đâu Miếng rẻ trong miệng của Mai Bây giờ cũng được chúng lấy ra Thế rồi cả hai tên bây giờ Trần Như Nhộng Lao vào cô như những con thú vồ xé con mồi Chỉ khổ cho tuyết Mai Bây giờ đây không khác gì một con thỏ yếu ớt Làm sao có thể thoát khỏi nanh vuốt Của hai con thú hoang kia Buông tao ra Chúng mày Buông tao ra Tiếng hét của cô càng khiến cho chúng bị kích thích Mà lao vào cô như thiêu thân Mỗi khi cô chửi bới hay chống trả Thì chúng không thương tiếc Lại thẳng tay dáng cho cô những cái tát này lửa Nổ cả đom đóm mắt Từ một cô gái trong sáng thánh thiện Mà tuyệt mai đã bị hai kẻ Lòng lang dạ thú vùi dập Cướp đi đời con gái của mình Trong ánh đèn le lói Hình như hai thằng cũng nhận ra điều ấy Mà cười lên khả ố với nhau Chúng có vẻ rất mãn nguyện Mặc kệ cho cô vừa căm giận, vừa nhục nhã khóc vùi. Không ngờ hôm nay lại được ăn rau sạch. Tuổi này mà cô em vẫn còn trong trắng cửa. Hay là đi vá đấy. Anh không tin một đứa làm trong ngành du lịch như em, mà lại còn trinh đến giờ này. Tao cầm thủ chúng mày. Chúng mày là lũ khốn nạn. Đồ chó. Ôi giời, em cứ trời đi. trời nữa đi, hét to lên. Chẳng ai nghe thấy em đâu. Nên đừng có hy vọng gì hai thằng đồi bại lại thi nhau giày vò cô cứ mỗi lần bị mai trời chúng lại đánh cô không thiếc tay bị hai kẻ côn đồ làm nhục hai tiếng đồng hồ Tuyết mai dần dần không chịu được mà lịm đi Thấy vậy bọn chúng sợ quá mới buông cô ra định tàu thoát nhưng nghĩ thế nào một thằng lại lên tiếng thôi mặc lại quần áo cho nó rồi hãng chuộn tao sợ nó chẳng may tr chúng gió mà chết ở đây thì bỏ mẹ coi như mình xong nhiệm vụ thay đồ cho nó xong Lôi nó ra góc đường ngoài kia mày à? Vậy là hai thằng lại hì hội, mặc lại quần áo cho Mai, rồi kéo cô ra một góc ngoài dệ đường và phóng thẳng. Chúng còn đều đến mức, cuộm luôn cả cái vali quần áo của Mai, trong đó toàn bộ là tiền bạc của cô, cũng bị bọn chúng cướp sạch. Mới đầu chúng còn định lấy cả điện thoại của Mai, nhưng nghĩ lại sợ công an tóm được, nên chúng nhét trả điện thoại vào túi quần cho cô. Không biết mai nằm lịm như vậy đến bao giờ Tối nay anh Tuấn đi làm về muộn Bởi vì còn trực dùm cho anh bạn mấy tiếng Vì nghe đâu nhà anh ta có đám rỗ Mãi tận gần 11 giờ khuya Anh này mới vào thay Người thì nồng nạc mùi bia Mới đầu Tuấn định ngủ lại bệnh viện Nhưng sợ cả nhà mông Nên anh lấy xe ra về Xe mới ra cổng bệnh viện được một đoạn Chột anh thấy phía bên đường bên phải Hình như có cái gì đấy không ổn Lìa đèn về phía hướng đó Anh giận mình phát hiện ra có một người Đang nằm bất động dưới đất Nếu không nhầm thì nhìn vào bộ đồ người đó mặc trên người Anh đoán là một phụ nữ Không chần chừ, Anh vòng xe lại và tấp vào lề đường Này, cô gì ơi Cô bị làm sao thế này Cô gì ơi Mặc cho anh lời gọi Không có tiếng trả lời Cô gái vẫn nằm bất động Là một bác sĩ anh liền để tay lên mũi Thấy cô đang còn thở liên thở phào nhẹ nhõm, bởi vì biết rằng cô ấy chỉ vì ngất đi mà thôi. Sọc vội cô gái vào trong xe, anh lại cho xe vào bệnh viện và đưa ngay cô gái vào trong phòng cấp cứu. Trong ánh điện anh mới nhìn thấy cô quen quen, dụi mắt để nhìn cho kỹ. Anh không ngờ người vừa được mình cứu lại chính là Tuyết Mai. Con gái của cô Hân, bệnh nhân mổ tim của mình. Tại sao cô lại trong tình trạng này? Nhìn qua áo sọc sạch thì anh đoán có thể cô đã bị bọn xấu hãm hại. Một bác sĩ nữ vừa cấp cứu cho Tuyết Mai, sau đó quay lại, nói với Tuấn. Anh lại là anh hùng cứu mỹ nhân rồi, may quá không sao, chắc lát cô ấy tỉnh thôi. Nhưng mà anh gặp cô này, ở đâu? Tuấn thuật lại sơ qua câu chuyện cho nữ bác sĩ nghe, sau đó anh nói tiếp. Em cứ ghi hóa đơn cho anh, trường hợp này anh chi trả. Trời đất, cô này đúng là mạng lớn mới gặp được anh. Em không thu ví viện đâu, chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu. Bây giờ em bảo điều dưỡng truyền cho cô ấy một chai nước. Lát nữa chắc là tỉnh ngay. Vậy không có gì nguy kịch. Em truyền cô ấy về phòng điều trị nhé. Tiếc là thay vì về nhà, anh Tuấn lại ở lại bệnh viện. Anh muốn chờ cho cô tỉnh dậy để hỏi xem cô thực sự là xảy ra việc gì. Trong lúc Tuyết Mai được đầy về phòng bệnh, Tuấn cũng đi theo. Cô bác sĩ hồi nãy mới chỉ vào chiếc điện thoại đang chuẩn bị rơi ra từ trong túi quần của Tuyết Mai. Anh cầm lấy điện thoại của cô ấy đi. Em phải ra ngoài, tiếp tục công việc Cầm chiếc điện thoại của Tuyết Mai Nhìn vào màn hình hiện lên ảnh đại diện của cô Mà anh thấy lòng mình nao nao Người mà mình luôn mong nhớ Lại đang ở rất gần đây Nhưng không hiểu vì sao cô lại ra nông nỗi này Anh Tuấn đang đắm chìm trong suy tường Thì Tuyết Mai khẽ cửa mình Cô ú ớ và hét lớn Cứu tôi, buông tôi ra Tuyết Mai, là cô có phải không? Cô cảm thấy đau đớn gì không? Cô cứ nói với tôi Anh... Anh là... Mà tại sao tôi ở đây? Tôi bị làm sao thế này? Cô mệt thì cứ nằm nghỉ Chuyện hết chai nước này cô sẽ khỏe thôi Có gì Mai hãy nói tuyết Mai bây giờ mới ngước lên nhìn người thanh niên Đang nói chuyện với cô Giọng nói ấm áp này làm sao mà quen như vậy Trời đất ơi cô có nhìn nhầm không? Tại sao lại thế này? Là anh Đúng vậy Trước mắt tuyết Mai chính là anh Tuấn Chàng bác sĩ điển trai Đã từng stand mạch vành cho mẹ cô Như nhận ra điều gì trái tim cô trượt nhói Nước mắt tựa hồ đã trào ra Cảm ơn anh Chỉ thốt được đúng ba từ đấy Tuyết Mai nhắm nghiền mắt lại Cô không dám nhìn vào anh Và không dám đối diện với anh Tại sao cô lại gặp anh trong cái hoàn cảnh chớ trêu này Cô đã mất đi tất cả Cô đã bị bọn chúng trà đạp Và vùi dập không tương tiếc Cô còn gì nữa đâu mà ước mơ. Giờ đây cô mới cảm thấy thất vọng. Tự dưng cô muốn chết. Cô muốn mình biến mất ngay lập tức trước mắt anh. Anh Tuấn thấy Tuyết Mai khóc như vậy thì lúng túng. Anh biết rằng cô ngại và không dám nói ra sự việc. Là đàn ông, lại là một bác sĩ. Trực giác mách bảo cho anh biết rằng cô đã gặp nạn và một tai nạn không thể nào quên trong đời. Tự nhiên anh thấy yêu và thương người con gái trước mặt hơn bao giờ hết. Đúng là trái đất tròn Không biết anh gặp cô lần này Có phải là do định mệnh sắp đặt hay không Nhưng anh tin vào số phận Nhìn vào khuôn mặt đẹp Nhưng nhuốm đầy nước mắt Anh không đừng được mà lấy khăn Lau nước mắt cho cô Khi anh chuẩn bị chạm vào mặt Thì tuyết mai hét lớn Anh làm gì thế Anh tránh xa tôi ra Đàn ông các người đều là một lũ đều Một lũ khốn nạn Chỉ lợi dụng phụ nữ Tôi không cần anh Thương Hải Anh đi đi Cô hiểu nhầm rồi, tôi chỉ muốn giúp cô, chứ không có ý gì khác. Tôi không phải là người xấu. Cô yên tâm, đây là bệnh viện, nơi tôi làm việc. Cô cứ tịnh dưỡng đi. Khi mà cô khỏe, thì mọi việc tính sau. Nhưng Tuyết Mai bây giờ giống như một con chim bị thương sợ cảnh cong, nên cô nghi ngờ tất cả. Giờ thấy anh Tuấn giúp đỡ mình như vậy, lại có cử chỉ thân mật như vậy. Cô không co người vào mới lạ. Từ lúc đó trở đi, Tuyết Mai hoàn toàn im lặng. Anh Tuấn cũng vậy Anh không dám mở lời Chỉ sợ nói thêm Lại làm cho cô cảm thấy bị tổn thương Cô nằm nghỉ đi Tôi ngồi bên ngoài Đừng lo lắng gì cả nhé Khép cánh cửa đi ra Bây giờ điện thoại mới có tiếng chuông reo lên Là bà nội luôn lo lắng cho anh Tuấn Anh Tuấn Sao con không về Nội đợi cơm hoài mà không thấy Con chưa về bà không ngủ được Hôm nay con bảo con không trực cơ mà Thế có chuyện gì thế con Dạ con có một ca cấp cứu, lù bù quá con lại chưa điện về. Con xin lỗi bà, bà nội ngủ đi, mai con tranh thủ về nhà một chút. Mấy ngày tới đây chắc là con bận, bà nói giùm con với ông, với ba, với mẹ của con à. cha bố nhà anh, lớn bằng từng này rồi mà cứ để cho bà phải lo. Lại chết vì công việc thôi, mau mà cưới về cho bà đưa cháu dâu. Cứ thế này, bà lại chết già thôi con à. Bạn bè, nó con đùm, con đề Huế hết cả rồi bà nội vẫn luôn là người như vậy, thường anh vô bờ bến. lúc này anh chợt chạnh lòng khi nghĩ tới mẹ. mẹ luôn xa cách và lạnh lùng như vậy. mộng dừng anh lại ước ao, giá như bà nội là mẹ của anh thì hạnh phúc biết mấy. ba ngày sau, tại một phòng trọ ở một khu chung cư, có một đôi trai gái đang ngồi nói chuyện. cô gái có vẻ mở lòng hơn nhưng vẫn còn rè dặt và e ngại. chàng trai phải dùng hết vốn hiểu biết. Cũng như tấm chân tình của mình Mới có thể thuyết phục được cô dọn về đây Đó không ai khác chính là anh Tuấn Và Tuyết Mai Sau khi chuyển nước và nghỉ lại bệnh viện một đêm Tuyết Mai ra viện Cô tính bỏ đi bởi vì không muốn làm phiền Tới bác sĩ Tuấn Nhưng đúng lúc cô chuẩn bị rời đi Thì anh Tuấn xuất hiện với một bộ đồ trên tay Anh bước vào siêu thị Mua cho cô mấy bộ đồ Và một ít nhu yếu phẩm cần thiết Anh đã phải thuyết phục cô gãy lưỡi Mai mới chịu đồng ý lên xe Nhớ lại khoảnh khắc đó, anh vẫn còn cảm ơn trời và không ngờ mình lại có khả năng hùng biện giỏi như vậy. Tuyết Mai kể cho anh Tuấn nghe về sự việc khiến cho cô phải lâm vào tình cảnh. Nhưng có một điều cô không dám nói sự thật cho anh biết, đó là chi tiết về ông Anh Tú và vợ của ông ta. Bà Thu Hoài đã ép cô phải rời bỏ Sài Gòn, cũng chính là bà, tác nhân khiến cho cô bị bọn côn đồ ra tay cưỡng hiếp và cướp hết đồ của cô. Trở lại với thực tại, thầy tuyết mai lưỡng lự không nói gì, anh Tuấn mới lên tiếng. Anh nghĩ rằng em có vốn ngoại ngữ rất tốt trong tay, chỉ cần đăng ký học thêm 6 tháng, chứng chỉ sư phạm là có thể đứng lớp tại các trung tâm anh ngữ, không nhất thiết phải theo đuổi ngành du lịch, mà em vẫn giữ được đam mê của mình. Dạ không, em không thể ở lại đây được. Em cảm ơn lòng tốt của anh, cảm ơn anh đã lo lắng chú đáo cho em trong những ngày qua. Tâm lòng của anh em xin nhận. Còn tiền bạc, em hứa trả lại anh Khi nào em có điều kiện Em sẽ đi một nơi khác Để dạy học Bởi vì em cũng có chứng chỉ sư phạm Từ khi ra trường Anh yên tâm, anh đừng lo Những thứ anh đã làm cho em Suốt cuộc đời này, em không bao giờ quên Anh biết Em e ngại vì Em chưa hiểu anh là người như thế nào Nhưng mà Anh xin em, tin anh Anh thực lòng muốn lo cho em Anh biết em sợ bọn côn đồ sẽ tìm đến, theo lệnh của vợ đại gia kia, anh sẽ bằng mọi cách bảo vệ em, sẽ không ai tìm ra em cả. Thay đổi công việc lúc này là biện pháp tối ưu nhất em mà. Anh sẽ đi tìm việc cho em. Anh Tuấn không hề biết rằng người đàn bà mà Tuyết Mai nói đến chính là mẹ của mình và vị đại gia kia không ai khác chính là ba của anh. Một cái vòng luẩn quẩn lại bắt đầu đeo bám hai người. Đêm nay trong phòng ngủ, ông Anh Tú và bà Thu Hoài. Đã có một cuộc tranh cãi nầy lừa Đây là cuộc chiến đầu tiên Sau ngày bà Hoài bắt gặp ông Tú Tại nơi ở của Tuyết Mai Anh đúng là loại già dê Đầu anh hai thứ tóc rồi Mà anh còn bày đặt chơi trò chống bòi <cười> Anh không thấy xấu hổ với con cháu à Tôi đã nhìn anh quá nhiều rồi Không ngờ đến giờ này anh chưa tỉnh ngộ Hay là anh chỉ mong tôi chết đi Để anh cưới vợ khác về đây Thôi anh xin em này Anh biết lỗi rồi Em bé bé cái mồm thôi kéo cả nhà lại dậy hết bây giờ đẹp mặt thật tôi không ngờ anh lại có cái tư tưởng loại tôi ra khỏi ngôi nhà này không những anh mà cả ba mẹ anh đều muốn anh lập phòng nhì nếu như tôi không sinh được con trai cơ mà em vừa nói cái quái gì thế hả tại sao tự dưng lại lôi ba mẹ vào đây anh không đồng ý em nói như vậy tôi nói cho anh biết đừng có cái kiểu vắt tranh bò vò tôi thấy bây giờ tôi cũng già rồi anh định tính rước con khác về đây thế chỗ tôi phải không Cô đã nhịn nhục quá nhiều. Đừng để đến lúc nhịn hết nổi. Tôi tung hết lên cho bàn dân thiên hạ họ chiêm ngưỡng. Cái diện mạo thật sự của anh. Ông Anh Tú không chịu được những lời chỉ trích của vợ. Liền bịt tai lại, nằm xoay lưng về phía của vợ. Nhưng bà hoài nào để cho ông yên, bà lại càng được thể, ngoáy sâu ở vết thương lòng, làm cho lòng ông đau như cắt. mày cho con đó là tôi chỉ cảnh cáo thôi. Mà nó còn để tôi thấy mặt ở Sài Gòn thêm một lần nào nữa, thì tôi không đảm bảo việc gì sẽ xảy ra đâu. Bà cả anh, anh liệu hồn mà giữ lấy cái mạng của mình. Thì ra bà ấy đã chặn hết cửa của Tuyết Mai. Thảo nào mấy ngày nay, ông đều đi dò hỏi, cũng lượn lờ hết những con phố, nơi mà trước đây cô từng lui tới, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cô. Điện thoại không liên lạc được, gọi cho Mai Lan thì chỉ nhận được những câu trả lời đầy thất vọng. Chỉ vì ông mà một cô gái trẻ Đã phải bán sới khỏi nơi này Mất hết cả công danh sự nghiệp và tương lai Ông cảm thấy mình thật ích kỷ Khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình Không lường trước hậu quả và quá chủ quan Để cho thân gái liêu yếu đào tư Phải gánh chịu mọi bất hạnh một mình Ông thấy mình đúng là hèn mọn Và kém cỏi. Mấy tháng sau Tại một trung tâm Anh ngữ Đứng lớp lần này là một cô giáo trẻ Bài giảng và cách dạy sinh động của cô Khiến cho mấy anh chị Học chương trình IL Cứ nhớ nuốt từng lời Đó chính là tuyết mai Quả không uổng phí Khi cô đăng ký học thêm văn bằng 2 Chuyên ngành ngôn ngữ Sau khi tốt nghiệp cử nhân du lịch Cộng thêm 6 tháng học thêm nghiệp vụ Và cuối cùng cô cũng có chứng chỉ sư phạm trong tay Nhưng với bản tính thích bay nhảy Cô lại xin đầu quân cho một công ty du lịch lữ hành Chứ không thích làm giáo viên Đúng là có những điều mà người tính không bằng trời tính Cuối cùng nghề cũng chọn cô, trong cây rùi lại có cây may. Nếu như hôm đó cô không gặp được anh, thì không biết cuộc đời của cô sau này sẽ như thế nào. Từ mặc cảm, tự ti, dần dần Thuyết Mai đã tìm được sự tự tin của mình. Cô bắt đầu hòa nhập với cuộc sống mới. Tuy hiện tại cô không còn sự sôi nổi như trước, mà là sự điềm đạm, trầm tĩnh và chín chắn hơn. Đôi lúc cô cũng thoáng nghĩ tới ông anh Tú, nhưng chỉ là một chút buồn thoáng qua. Cô không trách ông, chỉ trách bản thân mình cả nể không dứt khoát mới để xảy ra nông nỗi. Âu cũng là do cô một phần và coi như một bài học đắt giá cho bản thân cô. Từ hôm đi dạy ở trung tâm Anh Văn, Việt Mỹ, cô thấy mình là một con người hoàn toàn khác hẳn. Không còn bạn bè, số điện thoại cô cũng đổi. Trong danh bạ của cô bây giờ chỉ còn ba mẹ anh hai và một số người thân dưới quê và anh Tuấn. Khi nghĩ tới anh Tuấn, cô lại mỉm cười. Giờ Tuyết Mai mới nhận ra rằng Anh Tuấn có rất nhiều nét, giống ba và anh hai của mình. Kể cũng lạ, thật là một sự trùng hợp rất đáng yêu. Ngày mẹ còn nằm viện, cô cũng thấy nhiều người nói như vậy. Này cô để ý kỹ, thì cô mới cảm nhận được rõ nét. Bật giác tuyết Mai cười một mình. Lâu lắm rồi, cô mới cảm thấy vui như vậy. Đang suy nghĩ chợt cô thấy tiếng nói ấm áp, vang lên sau lưng. Chào cô giáo, cô giáo đang suy tư ai đấy? Quay ra cô nhèn miệng cười. Anh Tuấn luôn như vậy, lúc nào anh cũng đem lại niềm vui cho cô. Ở bên cạnh người đàn ông này, Tuyết Mai cảm thấy bình yên, cô cảm thấy được an toàn. Có lẽ qua trận sóng gió, bão bùng vừa qua, cô cũng tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Anh chìa ra cho cô một bó hồng đỏ thắm, loại hoa mà cô luôn mê mẩn. Tại sao anh lại biết được cả sở thích nhỏ này của cô nhỉ? Tặng em, chúc em luôn tươi tắn và đẹp mãi như những bông hoa này. Anh xến quá, mà tại sao anh biết em thích hoa hồng mà tặng em? Anh thấy em xinh đẹp thế này, chắc hẳn là rất yêu hoa hồng. Vì những bông hoa này, nó rất đẹp, đẹp như em vậy. Hai người cứ nói chuyện không đầu không cuối như vậy, mà cười giòn như bắp giang luôn. Mãi nói chuyện với Tuyết Mai, anh Tuấn còn quên cả thời gian. Anh cảm giác cô gái này có một ma lực hấp dẫn cực lớn. Quyết tâm không thể nào để mất Tuyết Mai, người con gái mà anh luôn ấp ủ trong trái tim của mình bấy lâu nay. Ra về với tâm trạng yêu đời của một kẻ đang yêu, anh Tuấn hít sáo một điệu nhạc mà anh yêu thích. Anh định vào một ngày đẹp trời, anh mà được nghỉ làm, anh sẽ rủ cô đi biển một chuyến. Lúc đó anh sẽ tỏ tình với cô. Nghĩ đến cảm giác tuyết mai gật đầu ưng thuận, mà anh thấy hạnh phúc vô cùng. Tình yêu thật sự khiến con người ta thăng hoa. Anh Tuấn thì đang ngập tràn trong cảm giác yêu thương, hy vọng. Còn ông anh tú. Thì lại như một kẻ vừa rơi xuống hố Chán chường và thất vọng vô cùng Lại thêm sự coi thường và ghẻ lạnh của bà Hoài Mà ông thành ra như người thừa Trong chính ngôi nhà của mình Nhưng cũng là may cho ông Bởi nếu bà Hoài không xuất hiện kịp thời Biết đâu ông lại gây ra một mối tình loạn luân Với chính đứa con ruột của mình Sau nhiều ngày dò hỏi Nhưng không thể tìm ra manh mối của gia đình Đã nuôi con gái của mình Lòng bà Hoài như ngồi trên đống lửa ngay ông tiêu hiệp lập di trúc, không còn xa xôi. Chả nhẽ, bà lại chịu thua cuộc ư. À mà không, thằng Anh Tuấn đâu phải là máu mù gì của gia đình này mà có thể nỡ tay trên đống tài sản khổng lồ ấy. Chẳng có gì là muộn màng cả. Mày cứ chờ đấy, chỉ cần bà tìm được con gái của bà, bà sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Mày chỉ là thứ chuột xa chỉnh nếp thôi. Khi ấy thì chẳng cần bà phải nói, nó nhất định phải cuốn xéo khỏi ngôi nhà này. Càng ngày bà càng ghét cay ghét đắng anh Tuấn Bà thật quá đáng khi đổ mọi tội lỗi lên đầu của anh Ngấm ngầm gạt anh ra khỏi cuộc tranh đua thừa kế Bà đâu biết rằng anh Tuấn Đâu có cần những thứ kia Nội nghề nghiệp của anh Cũng là một thứ cao quý Mà bao nhiêu người phải ao ước Thật khổ cho anh Tuấn và Tuyết Mai Khi trở thành quân cờ trong tay người khác Khi cần Thì họ muốn có cho bằng được Đến khi đạt được mục đích thì họ lại sẵn sàng vứt bỏ quân cờ đã chiếm được trong tay, đời đúng là đen bạc. Tại bãi sau thành phố Vũng Tàu, biển về đêm rất đẹp, dưới ánh nến lung linh huyền ảo bên bờ cát, hiện lên một khung cảnh lãng mạn và nên thơ. Một trái tim được xếp bằng những ngọn nến nhiều màu, chính giữa trái tim là những bông hoa hồng đỏ thắm, điểm xuyết cùng nhiều dây kim tuyến óng ánh sắc màu. Hai ly rượu song sánh đặt kề nhau, chứng tỏ chủ nhân của nó Đã chuẩn bị từ trước rất chú đáo Cầm tay cô gái Chàng trai thầm thì Em mở mắt ra đi Từ nãy khi được chàng trai Dắt đi trên bờ cát Cô gái vẫn nhắm mắt theo yêu cầu của anh Nghe anh nói như vậy Cô mới mở mắt ra Một chút ngạc nhiên xen lẫn bối rối Cô như không tin vào mắt của mình ồ lên một câu rồi đặt tay lên ngực Chàng trai lúc này quỳ gối xuống trước mặt Hai tay nâng chiếc hộp ra trước mặt Nói giọng nghẹn ngào Làm người yêu của anh nhá Anh yêu em Tuyết Mai à Chàng trai đó chính là anh Tuấn Sau nhiều lần thuyết phục Tuyết Mai mới đồng ý đi chơi với anh Trong hai ngày nghỉ cuối tuần Và họ thống nhất đi vũng tàu Bởi vì cả hai đều rất yêu biển Dưỡng sở trong giây lát Tuyết Mai kéo anh Tuấn đứng lên Cô cũng vô cùng xúc động Em cảm ơn anh Anh là một chàng trai tốt bụng Là mẫu người lý tưởng của các cô gái Nhưng với em Em cảm thấy mình không xứng đáng Em Ôm chặt lấy cô trong vòng tay Rồi đưa nhanh bàn tay lên miệng Anh Tuấn chặn lại câu nói của cô Em không cần nói gì cả Anh yêu em vô điều kiện Anh biết em luôn nghĩ đến chuyện cũ Nhưng từ nay em không cần Về băn khoăn đến chuyện đó Với anh nó không quan trọng Quan trọng là tâm hồn và bản chất của em Đó mới chính là thứ anh cần Hãy yêu anh nhé Anh không thể nào xa em được Vì vậy em đừng nói gì trong lúc này Nếu như em chưa sẵn sàng Thì anh sẽ chờ Nhưng em đừng khước từ anh Từng lời anh Tuấn nói ra Như đọc đúng những nỗi lòng Mà bấy lâu nay cô lấn cấn Cô biết anh yêu cô Và cô cũng rất yêu anh Anh chính là người trong mộng mà cô luôn ao ước tìm kiếm Nhưng giờ đây cô đâu còn nguyên vẹn để cho anh Cái thứ quý giá nhất của người con gái Cô không giữ được Thì cô nào dám vươn cao Mà song hành cùng với anh chứ. Xong cô lại không thể mờ lời. Đứng trước anh cô lặng câm và cảm thấy mình vô cùng yếu ớt, nhỏ bé. Anh Tuấn từ từ nâng tay của cô lên. Lồng vào trong đó một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp. Chiếc nhẫn này ở trong bộ siêu tập mà ông nội đã trao cho anh. Tất cả có hai chiếc dành cho nữ. Ông nói một chiếc sẽ tặng cho người con gái mà anh yêu. Một chiếc sẽ dành cho ngày trọng đại. Hôm nay anh lồng vào ngón tay của cô. Chiếc nhẫn thứ nhất. Tuyết mai dồn dày rụt tay lại, nhưng mà anh giữ chặt tay cô trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Nước mắt cô ngập tràn hình ảnh của những ngọn nến lung linh, bên tai cô là tiếng thì thầm của gió và sóng biển. Ngoài xa những con thuyền đánh cá dọi những ánh sáng lấp lánh xuống mặt biển. Biển đang hát lời tình ca hay là tiếng anh đang đùa vui bên tai của cô? Chẳng biết anh Tuấn chuẩn bị từ khi nào. Anh từ từ tiến lại chỗ mỏm đá, cầm lấy cây đàn guitar Và bắt đầu xạo lên bài hát Mùa xuân bên cửa sổ Bài hát mà cách đây mấy chục năm Thời của ba mẹ cô vẫn thường nghe Bây giờ cô mới khám phá ra Anh là một người hoài cổ Một người theo chủ nghĩa truyền thống Anh cứ say sưa hát Và tay dạo trên phím đàn Cô mỉm cười và hát theo Từ bao giờ không gian như lắng động Và hòa theo những lời ca Tiếng đàn của họ Buông cây đàn xuống Anh Tuấn choàng tay qua vai Và xoay người của cô lại Anh ôm lấy cô Đôi môi lướt nhẹ lên má Rồi chạm vào đôi môi ngọt như mật của tuyết mai Lúc này cô như bừng tỉnh Đẩy anh ra rồi chạy đi Cô thấy anh chạy theo Rồi rất nhanh bắt kịp Họ cứ chờ trò đuổi bắt nhau như thế Không gian như lắng động trước đôi trai tài gái sắc này À Còn mỗi một việc quan trọng mà anh quên mất Em lại đây Nhắm mắt lại nào Lại là nhắm mắt Đôi mắt cô hờ hững khép lại Anh Tuấn đặt lên tay cô Một bó hoa hồng rất đẹp Miệng của anh thầm thì Những lời yêu thương đầy mê hoặc nàng tiên của anh Em đẹp lắm Chỉ bày nhiều thôi cũng khiến trái tim cô vụn vỡ Cô mỉm cười hạnh phúc Cảm giác như chiếc nhẫn kim cương sáng lên trong tay của cô Cô đã là người yêu của anh rồi sao Lần này thì Tuyết Mai không từ chối Những nụ hôn của anh Tuấn nữa Họ chìm đắm trong men say của tình yêu Mà cả hai luôn ao ước Hình như ông trời đã sinh họ ra Và để dành cho nhau vậy Cầm lấy ly rượu vàng Đưa cho Tuyết Mai Hai người cùng chạm ly Cả hai như hòa vào làm một Họ thật hạnh phúc Nhưng có vẻ như đó chỉ là khúc dạo đầu Khó khăn và những cạm bẫy phía trước Vẫn chưa buông tha cho họ Xong bây giờ Tuyết Mai không hề đơn độc Cô đã có anh Và họ sẽ ngẩng cao đầu Bước về phía trước Anh lãng mạn thật đấy, em cứ tưởng rằng bác sĩ họ khô khan bởi vì xung quanh họ toàn là máu, dao kéo, không ngờ anh lại tâm lý, nhẹ nhàng như vậy. Tất cả là vì em mà, anh đã bị em chinh phục ngay từ cái nhìn đầu tiên khi anh gặp em ở bệnh viện. À, sức khỏe của mẹ thế nào rồi? Anh nói em mới nhớ, em hư thật, lâu lắm rồi không về thăm nhà, tự dạo mổ xong cho mẹ, hình như mẹ cũng ổn. Mà em nói cái này nhá, càng nhìn anh ấy, em lại càng thấy anh giống anh hai, với lại ba của em. Giống lắm. Vậy á, thế thì mình có duyên rồi, hôm nào em đưa anh về, thăm ba mẹ đi. Không được, từ từ chứ, em sợ đường đột quá, mọi người bất ngờ. Vậy thì anh đưa em về nhà anh trước, anh tin rằng gặp em, cả nhà sẽ rất vui, vì ai cũng mong anh lập gia đình, nhất là ông bà nội. Nhưng mà em sợ... Em đã biết gì về gia đình của anh đâu Anh chưa kể cho em nghe cái gì cả Không phải là anh không muốn kể cho cô nghe Mà anh muốn mọi chuyện đến một cách tự nhiên Chứ không thích đem chuyện gia đình ra kể Anh muốn xóa tan mọi khoảng cách Từ cách gọi là gia thế hào môn Nếu biết liệu cô có dám bước chân vào nhà anh hay không Nhà anh cũng bình thường Như bao gia đình khác Thì có ông bà này Có ba mẹ Và có hai chị gái Nhưng hai chị gái đều có gia đình Để hôm nào anh thu xếp đưa em về nhà, cho em biết nhá. Không sao đâu, anh luôn ở bên cạnh em. Em sẽ không cảm thấy lạc lõng đâu. Tuy anh nói như vậy, nhưng cô lại nghĩ khác. Cô luôn cảm thấy có một chút gì đó lấn cấn trong câu nói của anh. Có thật là anh chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường hay không? Nhìn con xe anh đi, cũng đáng giá vài tỷ. Thì làm sao mà bình thường cho được? Tự nhiên cô cứ có cảm giác bất an. Những thứ cảm giác mơ hồ ấy là gì? Thì cô chưa định nghĩa được Chỉ là hơi lo lắng mà thôi Sau tháng sau Bà Thu Hoài luôn có cảm giác lo lắng Sau khi nhờ đám côn đồ rằn mặt Và ép Tuyết Mai rời khỏi Sài Gòn Tùy chúng cung cấp hình ảnh khống chế cô ra xe taxi Nhưng bây giờ bà mới thấy mình thật là khờ khạo Mà tin ngay lời bọn du côn này Móc điện thoại ra Bà đã gọi cho một người Alo Chuyện tôi nhờ cậu dạo trước liệu có ổn không Cậu có khẳng định Là cô ta không ở lại Sài Gòn chứ Trời đất ơi Cô tin bọn con đi Ai lừa cô làm gì Bọn con làm việc uy tín Chỉ cần thấy bóng dáng con bé đấy Thì không cần cô ra lệnh Bọn con cũng cho đàn em Xin nó tí tiết Cô cứ yên tâm Không hiểu sao dạo gần đây công việc làm ăn thế nào Toàn thấy đổ bể Hợp đồng đến phút cuối Lại bị đối phương hủy Mình võ bực lắm Anh cứ đi đi lại lại trong văn phòng than ngắn thở dài cậu trợ lý tiên đến và lên tiếng. Dạ thưa anh, các dự án của công ty mình giờ đóng băng hết rồi. Đối tác đầu tư chung ấy, thì xin rút vốn. Họ mới gửi email sang. Anh xem cho em với. Mẹ kiếp, cái thằng Hùng Nguyễn này đúng là cáo thật. Nó gọi điện cho anh từ mấy hôm trước. Nói nước đôi mình đã nghi nghi rồi. Giờ hóa thật. Chó thế. Tất cả là do con Covid anh ơi. Nhiều công ty may mà không trụ được, tuyên bố phá sản đầy ra. Mình nghĩ Chỉ là một trong số đó thôi Chú xem cho anh Sắp tới ngày đáo hạn ngân hàng chưa Quả này thì chết cả lũ Dạ ngày 19 này là đến kỳ rồi anh Hôm qua em cũng đến thương lượng Xem họ có gia hạn không Nhưng chắc là khó Tại giám đốc chi nhánh bên đấy Bình thường thì anh anh chú chú Đến khi thấy mình nói chuyện gia hạn Thì làm mặt lạnh ngay Hắn nói cứ đúng hợp đồng mà làm Ngày đó mình không trả nợ Thì mấy lô đất bên kia Hắn cho niêm phòng Tổ chức ban đấu giá để thu hồi nợ anh ạ Đại dịch cả một năm trời gây ảnh hưởng quá lớn. Trước đó khi dịch mới bắt đầu, mình võ đã ôm cả một đống dự án đất để đầu tư các dự án. Ngày đó anh cứ tưởng rằng là đất đang xuống, mình đầu tư mua vào rồi một thời gian sau kiểu gì cũng thu lợi lớn. Hoặc là xin triển khai dự án, bán lại cũng lãi to. Ai rèn người tính, không bằng trời tính. Về đến nhà, buồn cái đánh bịch xuống ghế, mình võ ủy oải thả người xuống. Thấy chồng về Nguyệt Hà súng xính đầm váy và trang điểm rất điệu đà đi ra nũng nịu Chồng chồng, đưa em đi shopping một tí em thấy chỗ này bán cái hàng hiệu đẹp lắm, có mấy cái ví với lại giày siêu đẹp. Em tâm hết rồi, thôi không cần phải thay đồ anh cứ mặc thế này đi cũng được nào đi thôi. Trời đất, anh đang lo muốn chết đây đầu óc đâu mà phố với trà phường mà em cũng tém bớt chuyện mua sắm lại giúp anh đi. Em đã có một tủ giày toàn là hàng hiệu rồi còn gì. Thôi, ơ cái anh này buồn cười nhỉ Nhà mình có thiếu gì đâu Mà hôm nay anh so đo với em Anh nói như thế, không sợ người ta cười cho à Vậy thì anh cũng nói luôn cho em biết Nhà mình sắp phá sàn rồi Anh không nói giỡn đâu Không cẩn thận, tới đây đến cái nhà này Mình cũng phải bán Mới vừa giờ còn đang tươi cười hớn hở Này nghe chồng nói như vậy Nguyệt Hà bỗng tái mặt và hỏi gấp Anh vừa nói cái gì Này đừng nói là bao nhiêu tiền vốn liếng đầu tư công ty Bây giờ mất trắng nhá Thế còn tiền trước đây ba mẹ cho em thì sao Tất cả đều dồn cho anh mở công ty Mất là mất thế nào Anh muốn làm sao thì làm Hàng tháng anh phải đưa cho em 50 triệu để chi tiêu Và chăm lo cho con cái Đấy là còn chưa kể Em phải buộc mồm buộc miệng Các khoản mua xong Thôi được rồi Giờ anh chả còn đầu óc đâu mà đấu khẩu với em Làm ơn để cho anh yên Nguyệt Hà vùng vàng và bước lên lầu Vì được sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc nên từ bé cô và anh Thảo đã không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Lớn lên học xong đại học cả hai đều lấy chồng ngay. Vì có lợi thế là ông nội và ba đều là những đại gia kim cương nổi tiếng Sài Gòn nên họ quen biết toàn những người giàu có. Chồng của Nguyệt Hà và anh Thảo cũng là con của những đối tác quen biết với ông anh Tú. Anh Thảo thì may mắn hơn em gái bởi vì khi cưới xong được 2 năm cả gia đình sang Mỹ cô cũng theo chồng sang bên đó. Ngày đầu họ chuyển sang kinh doanh thủy sản và làm ăn rất thuận lợi. Mấy hôm trước nghe Mình Võ ca cầm việc làm ăn không thuận lợi, các dự án tê liệt, không xin được giấy phép xây dựng, rồi một vài nhà đầu tư thoái vốn mà cô không tin, cứ tưởng rằng đó là công việc làm ăn, có lúc này lúc kia, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng hôm nay nghe anh giàu dĩ như vậy, thì khả năng là khó khăn thật. Càng nghĩ đến những câu nói của anh, cô lại càng hoảng. Cái gì mà sắp vỡ nợ, rồi đến cái nhà này có khi... Cũng phải bán đi Mọi chuyện là sao chứ Bực bội cô lại đi xuống dưới Định bụng hỏi chồng cho ra nhẽ Nhưng nhìn quanh chẳng thấy anh đâu Cô hỏi người giúp việc Thì chị này nói Minh Võ lái xe đi rồi Thế này cô điên không cơ chứ Nguyệt Hà lấy điện thoại gọi cho mẹ Bên kia bà Thu Hoài cũng đang buồn chán Lại thấy con gái gọi Thì được tìm thấy người an ủi Chia sẻ Bà nói với con Con đang ở nhà đúng không Đợi mẹ một chút mẹ đến Mẹ cũng đang có chuyện này Muốn nói với con 30 phút sau bà Thu Hoài có mặt Ở nhà con gái Nguyệt Hà bực bội chút hết nỗi lòng ra cho mẹ Nghe con gái nói bà phát hoảng Tại sao tự dưng lại đủ thứ chuyện xảy ra Hết đổ lên đầu bà Giờ lại đến con gái của bà gặp chuyện Định dẫu con gái vì chuyện kia Nhưng càng nghĩ bà càng tức Nếu không ngăn chặn ngay Thì khối tài sản lớn kia Sẽ về tay thằng ngoại tộc Nghĩ như vậy Bà liền uống một ngụm nước Sau đó đi thẳng vào vấn đề Mẹ tính uh, Định khi nào mọi chuyện rõ ràng Thì mẹ mới nói với con Nhưng hôm nay mẹ không giấu con nữa Con nghĩ gì về 30% cổ phần Mà ông nội tính sang tiên cho thằng Anh Tuấn Trời đất Mẹ nói đến chuyện này Làm cho con lại điên thêm Nhà con sắp phá sản đến nơi rồi Chưa biết chừng đến cái nhà này còn không có mà ở Con không đồng ý Việc ông nội cho thằng đó và sao cái bà anh Thảo này cứ như người rừng ấy nhở còn nói chuyện bà ấy không quan tâm nói kệ ông bà muốn cho ai thì cho chả trông chờ gì vào bà ấy đâu mẹ Mẹ mà nói ra tin này chắc là con ngất xỉu Thực ra thằng anh Tuấn nó không Cái gì? Nó làm sao mẹ? Mẹ nói đi Mà cái thằng đấy cũng như là bọn con thôi Thời nào rồi mà còn trọng nam khinh nữa Ông bà đã chia thừa kế thì phải chia đều cho công bằng chứ Tại sao nó được hưởng nhiều đặc quyền Đặc lợi như vậy Chính vì vậy Mẹ mới không cam tâm Bởi vì một lẽ Nó không phải là em ruột của các con Mẹ vừa nói gì Còn có nghe nhầm không ạ Vậy là sao hả mẹ Đó là một câu chuyện dài Về nỗi đau mà mấy chục năm nay Mẹ phải ngậm đắng nốt cay trong lòng Thực ra ngày ấy Mẹ sinh ra em con Không phải là thằng anh Tuấn Mà là một đứa bé gái sau đấy thì... Câu chuyện một mạch được bà Thu Hoài kể lại. Bà kể đến đâu, Nguyệt Hà lại nhảy dựng lên tới đấy. Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến mẹ cô không thích cái thằng lạc loài kia. Không cần biết đứa em gái của mình đang ở đâu, hiện nay sống thế nào, điều quan tâm nhất của cô chính là anh Tuấn. Nếu vậy thì nó làm gì có quyền thừa kế, món tài sản lớn của ông bà để lại. Đây chẳng phải là một tin tốt đối với cô hay sao? Quay sang mẹ, cô vui vẻ nói. Con sẽ giúp mẹ làm một việc Mình không thể chậm trễ được Mình phải vạch trần ngay sự việc trước khi quá muộn Với lại con không cam tâm Để cho cái thằng đấy Nó nuốt chọn 30% cổ phần Bà anh Thảo không nhận Thì đó sẽ là phần của con Con nghĩ như thế là dễ à Nếu dễ dàng ấy, Mẹ đã không bất lực như thế này Nếu không có bằng chứng trương ra Thì chả ai tin mình đâu con Với lại nếu mẹ nói ra việc này E rằng ông bà nội Lại nổi giận lôi đình Vì nghĩ rằng Mẹ đã lừa dối họ Mẹ cứ yên tâm Con gái của mẹ không ngu như mẹ tưởng đâu Thằng chó đó Nó đã được hưởng quá nhiều ưu đãi rồi Với nó như vậy là quá đủ Con sẽ làm cho mọi chuyện trở về Đúng với quỹ đạo của nó Bà Thu Hoài thấy Nguyệt Hà nói với vẻ thần bí như vậy Thì bà cũng tò mò Con định làm gì Con nói cho mẹ nghe Kế hoạch của con có được không Tạm thời mọi việc đang trong vòng bí mật Mẹ con mình chỉ cần xử lý cái thằng kia là xong Nếu không có nó Thì mọi thứ chả tốt đẹp hơn à Bốn dĩ nó không nên có mặt trong nhà mình từ lâu rồi Vậy thì để con xử lý cho Chỉ có điều Mẹ có thương thằng đấy không Trời đất Con hỏi kỳ cục Mẹ mà thương nó Thì mẹ chả than thở gì với con Giờ không biết em gái con nó đang ở đâu Cuộc sống của nó thế nào 30 năm mẹ luôn chăn trở trong lòng Cứ mỗi lần nhìn thấy thằng anh Tuấn sung sướng Lòng mẹ lại đau như cắt, càng nghĩ lại càng điên. Bà không hề biết rằng Nguyệt Há đã ủ trong đầu một âm mưu vừa được nhen lên. Về mặt thủ đoạn thì có lẽ cô ta còn hơn bà một bậc, có điều nó chưa có dịp để phát tác mà thôi. Dạo này bà thấy anh Tuấn rất vui vẻ, đi làm về còn huyết giáo, thuy thoảng nó còn lấy cái đàn guitar ra chơi. Lạ thật, hay là nó đã yêu? Không được, nhất định là không. Nó chưa thể yêu ai lấy ai được Trừ khi bà tìm được con gái của mình Nếu thằng anh Tuấn cưới vợ Chẳng khác nào quyền thừa kế của nó Lại càng vững vàng thêm sao Anh Tuấn này Mẹ thấy dạo này con có vẻ yêu đời Có chuyện vì vui sao con Định nói ra với mẹ Nhưng nhìn vào mắt bà Thì anh thấy không phải là một tia nhìn trăn chứa yêu thương Của một người mẹ Mà là một cái nhìn sắc lạnh vô cảm Bất chợt anh dùng mình Khi nhìn thấy ánh mắt này Dạ không có gì đâu mẹ Con chỉ ngẫu hứng chơi đàn thôi Con đang yêu có phải không Mẹ nói thật Con cứ tập trung lo sự nghiệp Khi nào vững vàng Rồi lấy vợ Lúc đấy chưa muộn Mẹ sợ đám con gái thời nay lắm Thế nhá Nhớ lời mẹ dặn Nói xong không cần biết cảm nghĩ của con trai mình thế nào Bà bỏ đi một mạch Mẹ vẫn luôn là như vậy Luôn xa cách và lạnh lùng với anh Trước đây anh cứ tưởng Mẹ phải là người thương mình nhất trong nhà Vì thương các bà hay thương con Nhưng mà nhà anh thì trái ngược Mẹ chỉ thương hai chị Anh bị tách ra khỏi thế giới của mẹ Mỗi khi chị Nguyệt Hà đến chơi Mẹ cứ tiếu tiết trò chuyện Như thế chị đi xa lâu ngày Anh có đến gần hỏi Han Thì hai người lại tỏ vẻ khó chịu Và tìm cách đuổi khéo Chỉ có ông bà nội và ba là thương anh vô điều kiện Tự dưng thấy thái độ của mẹ như vậy Anh Tuấn mất hứng Anh cất đàn và đến phòng ông nội Thấy thằng cháu hôm nay được về sớm Ông Tiêu Hiệp cũng rất vui Hừm Mày lấy vợ đi Hơn 30 rồi Cứ độc thân mãi thế này Rồi lại cha già con cọc Không tốt Ông cũng muốn nhìn thấy con yên bề ra thất Hai chị mày Con cái cũng lớn cả rồi Mỗi con là như vậy Ông không yên tâm Thấy ông nói như vậy Tâm trạng của anh Tuấn Cũng phấn chấn hẳn lên Thế ông thích con lấy vợ như thế nào Để con biết con chọn ạ Tiêu chuẩn thế à Thời ông bà khác Bây giờ chúng mày khác Nhưng phải là một cô gái sống tình cảm Yêu thương con thật lòng Hơn hết đi Nó phải có cái tâm thiện Ông không muốn một đứa Chỉ yêu con vì ra thế Còn về nhan sắc kia Thì tùy con chọn Ông nội quả là tâm lý Con cũng có ý nghĩ giống như ông Khi nào con đưa cô ấy về Cho ông xem mặt Xem ông có duyệt được không nhé Thế là cháu ông có người thương rồi đấy à Nó làm nghề gì Gia đình ở đâu Bí mật ông ạ, để khi nào con đưa về Ông sẽ biết Nhưng ông đừng nói cho ai biết nhé Con chưa muốn nói ra Ông là người con chia sẻ đầu tiên đấy Được, ông hứa Nhớ là phải nhanh nhanh lên đấy Ông không đợi lâu được đâu Ngồi nói chuyện với ông một lúc Mà anh Tuấn thấy niềm vui như được nâng lên gấp bội Ông luôn tâm lý Và yêu thương anh vô bờ bến giá mà mẹ anh cũng yêu thương anh như vậy Tuy chẳng bao giờ Tin vào tâm linh Nhưng có nhiều người bảo rằng trường hợp của anh với mẹ biết đâu là sung khắc. Chịu, cái này chỉ có trời mới hiểu. Một tháng sau, như đã hứa với anh Tuấn, Tuyết Mai quyết định đưa anh về quê chơi. Cô nghĩ rằng cha mẹ sẽ rất ngạc nhiên nếu nhìn thấy anh đi cùng với cô. Vì muốn cho mọi người bất ngờ nên cô không báo trước, chỉ nói rằng là mình sẽ về thăm nhà. Trên chiếc xe hơi bóng loáng, Tuyết Mai và anh Tuấn nói đủ thứ chuyện dọc đường. Trước khi đi vì muốn giấu gia đình, nên anh chỉ nói là trực ở bệnh viện, tối ngày mai mới về. Chặng đường từ Sài Gòn về An Giang, mất gần 5 giờ đồng hồ. Đây là lần đầu tiên anh Tuấn xuống nơi này. Sắp về đến nhà thấy một ngôi chợ truyền thống, anh tấp vào, thì tuyết mai cản lại. Em thấy anh mua rất nhiều quà siêu thị rồi, đừng ghé vào đây nữa. Anh tính vào xem có thứ gì ngon, mua thêm một ít. Thôi, anh khờ thật, những thứ ngon ấy, lát về em chiêu đãi, Nó nằm hết ở nhà rồi, đồ quê thiếu gì. Mua ở đây là thành chờ củi về rừng đấy. Anh không nhớ em nói, mẹ em bán hàng ngoài chợ à? Đúng vậy, anh đúng là ngố. Chưa đầy 10 phút sau, hai người dừng lại trước cổng một ngôi nhà xinh xắn. Tuyệt mài nhanh nhẹ xuống mở cổng, rồi lại chui tọt vào trong xe. Đến khi xe vào hẳn trong sân, cô mới mở cửa xe bước xuống. Không quên, dặn dò anh Tuấn. Ba, mẹ, anh hai, con về rồi. Trời đất ơi con út, bay đi đâu bây giờ mới về, để ngoại trông hoài. Ngoại ghé lúc nào thế ạ, con có mua quà cho ngoại. Tại con bận quá, ba mẹ với anh hai con đâu ạ. Ba mày cứ như con nít đi mà xe của ai đây? Ba bay đang bắt cá ngoài ao, còn mẹ bay đang ở ngoài vườn. Thằng hai đã về đâu? Nào, đi vào nhà. Lúc này Tuyết Mai mới đi đến gõ vào thành xe. Anh Tuấn bấm kính xe xuống, cô thỏ tay vào. Ngoác tay ra hiệu cho anh bước ra. Anh vừa bước xuống thì cô chia tay giới thiệu. Ra đây anh, ra đây chào ngoại. Dạ con chào ngoại. Trời đất, mới nhìn tao cứ tưởng thằng Hùng, sao lại giống thế này? À, chỉ có điều là nhìn bảnh bao hơn. Con biết ngay mà, kiểu gì ngoại cũng nói như vậy. Đây là anh Tuấn, bạn của con, từ thành phố về chơi. Để lát con qua chào ông ngoại, rồi mời ông qua đây ăn cơm. Bà ngoại ở đây luôn, bà đừng có về ạ. Đang hái rau ngoài vườn, bà Hân nghe tiếng léo nhéo trong sân, ngước lên nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng, đậu ở ngoài sân. Bà hấp tấp chạy vào. Chưa kịp mừng vì con gái về, bà chợt khựng lại khi nhìn thấy người đứng cạnh tuyết mai. Bà phải dụi mắt mấy cái, sau đó bà mới thốt lên ngạc nhiên. Ồ, là cậu... À, bác sĩ, mời vào nhà. Dạ, con chào cô. Hôm nay cô thấy trông người thế nào ạ? Khỏe, khỏe lắm. Mà sao con không nói trước cho ba mẹ hả Mai? Cậu thông cảm nhá, ở quê không được như thành phố, lại bắt cậu lặn lội mấy trăm cây số, về tận đây thế này. Nói xong bà lại lật đật chạy ra ao, và réo gọi chồng. Ông ơi, mau mau, vứt hết đi, con Mai nó về rồi. Anh vào mà xem, có cả cái cậu gì gì đấy. Ai? Con Mai về à? Làm gì mà la lối ôm sòm, kiểu gì nó chả mò ra đây, để anh kéo nốt mấy con cá. Thôi. Bỏ hết, đủ ăn rồi, anh lên tắm táp thay đồ đi, có gây cậu bác sĩ hôm trước, đến nhà mình chơi. Ông Hoan chả hiểu ngô khoai gì, nghe bà nói lại tưởng cậu bác sĩ trên xã hay ghé chơi, ông lại cố nói với bà. Thì em cứ vào trước đi, bảo cậu ta chờ anh tí, mời cậu ấy ở lại ăn cơm, thế còn mai về, lại còn vui. Chắc là ông đang nhắc tới Khánh, anh chàng bác sĩ mới được phân về làm trạm xá trường, thay cho ông bác sĩ cũ mới nghỉ hưu. Anh này vốn gặp Tuyết Mai vài lần Nên rất thích cô Bà phải chạy về phía ông Nói một thôi một hồi Ông mới nghe ra Lập tức Trèo con thuyền vào bờ xách theo một chậu toàn cá chép và cá chám đen Ông bước vào Mới đến sân nghe thấy hai anh chị chạy ra Khỏi phải nói ông cũng ngạc nhiên không kém gì bà hơn Chỉ có điều ông rất tinh ý Khi thấy bác sĩ Tuấn về cùng con gái mình Nhìn ánh mắt chúng trao cho nhau Ông biết rằng Anh ta đã có một chỗ đứng đặc biệt trong lòng con gái của ông. cả ngày hôm ấy nhà ông bà hân hoan vui như mở hội, tiếng cười tiếng nói cứ dầm dàn khắp ngôi nhà. không gian rộng rãi cộng với không khí trong lành khiến cho anh Tuấn như hòa mình vào cảnh vật và thiên nhiên nơi đây. con người miền tây thật là mến khách, bà mẹ tuyết mai lại rất tình cảm. hai người chỉ về nhà từ trưa mà đến tối có rất nhiều người ghé chơi. đúng là người miền quê thật là quý khách, không như người thành phố. Chỉ có nhà nào biết nhà nấy mà thôi Có khi nhà ở sát nhau Cả chục năm trời Cũng chả mấy khi trò chuyện Mấy ông chú Mấy bà bác của Tuyết Mai đến chơi Ai nấy đều trầm trồ ngắm nghía chiếc xe hơi Họ còn ngạc nhiên hơn Khi thấy người thanh niên đi cùng Mai Lại giống hệt như ông Hân và Hùng Có người còn không ngại Mà nói ngay ra miệng Khiến cho Tuấn cũng cảm thấy bối rối Vậy là bước đầu tiên chinh phục gia đình Mai Coi như anh đã thành công Hùng, anh trai của Mai, lấy vợ rồi và cũng được ba mẹ cất cho căn nhà ở bên cạnh cha mẹ. Nên anh cứ qua lại thường xuyên. Thấy em gái được chàng bác sĩ nọ quan tâm, anh cũng rất vui. Cả nhà đều chỉ lo cho Tuyết Mai bởi vì cô bước sang tuổi 31 rồi mà lại chưa chịu lấy chồng. Này thấy cô em đưa bạn trai về ra mắt, lại chính là chàng bác sĩ soái ca kia thì ai chả vui. Nhưng sự việc lại không hề đơn giản như vậy trái ngược với tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc của ba mẹ Tuyết Mai, thì anh Tuấn lại lo lắng rất nhiều khi nghĩ đến rào cản từ phía gia đình của mình. Sớm muộn gì, anh cũng đưa người yêu về ra mắt. Ông bà nội anh có thể không lo, nhưng bà mẹ anh, nhất là người mẹ, luôn đặt nặng vấn đề môn đăng hậu đối, thì quả là một thách thức rất lớn đối với anh. Nhất là mới đây bà còn cảnh tình anh, không được yêu đương ai trong giai đoạn này, cứ đừng nói đến chuyện, đưa bạn gái về. Giới thiệu ra mắt Không muốn để Tuyết Mai lo lắng Anh không dám hé răng với cô về chuyện này Là con Nhưng anh không thể hiểu được Mẹ mình bởi vì bà quá xa cách Ước gì anh có một người mẹ như bà Hân Cuối cùng sau một ngày Một đêm chơi ở nhà Tuyết Mai Thì cũng đến lúc anh và cô Phải chia tay mọi người Để về lại thành phố Anh biết có thể Tuyết Mai chưa muốn về Nhưng sợ anh buồn nên cô đi theo Rất muốn ở bên cô Xong thấy ánh mắt chứa chan tình cảm của ông bà dành cho cô con gái Lòng anh bỗng trùng xuống Anh nói với cô Hai em tranh thủ ở nhà với ba mẹ thêm ít hôm Vài hôm nữa anh lại xuống đón em Còn gì vui hơn như vậy Tuyết Mai quay sang nói với anh Anh về một mình có buồn không Vậy em ở nhà với ba mẹ Năm bữa nhá Trung tâm cũng nghỉ đến thứ bảy Anh xuống đón em nhá Tuận lệnh cô nương Ông bà hân hoan đứng cạnh Nghe đôi trẻ nói chuyện mà dưng Dương hạnh phúc Bọn chúng yêu nhau quá Chỉ mong cho hai đứa nhanh về một nhà với nhau Còn Tuyết mai mà làm vợ cậu bác sĩ Tuấn này Thì ông bà yên tâm lắm Nhìn cậu ta tình cảm như vậy Ông bà biết con mình Không chọn nhầm người Nghĩ đến dạo mổ tim Và được Tuấn hiến máu Bà hân cảm động đi lại nắm lấy tay của cậu nhắn nhủ Cô chú tin con Ở thành phố con mai không có người thân Tất cả chỉ biết trông cậy vào con con hãy giúp cô chú, chăm sóc cho nó. Dạ vâng, cô chú gây yên tâm. Còn mong một ngày không xa, được đón cô chú lên thăm nhà. Trước khi chia tay bà Hân, chuẩn bị cho anh bao nhiêu loạt quà quê, anh nhất định không nhận. Nhiều ông bà nói gà vịt cá mú có thể anh ngại không mang. Riêng trái cây của nhà chồng được, thì anh không được phép từ chối. Vậy là sau nhiều ngày giữ bí mật, thì cuối cùng cả nhà cũng biết chuyện anh Tuấn có bạn gái. Sau gần một năm, Anh và Tuyết Mai yêu nhau Lại chính là ông nội bật mí Chỉ vì ông nôn nóng Muốn gặp cô cháu dâu tương lai Cả nhà nghe ông nói ai cũng sững sờ Nhưng bà anh và bà nội rất mừng Bởi vì họ nghĩ rằng cuối cùng cậu ấm trong nhà Cũng từ bỏ cuộc đời độc thân Hôm nay sau bữa ăn Ông tiêu hiệp hân hoan Nói với anh Tuấn Ông nghĩ chủ nhật này Con không cần phải trực Chắc bạn gái con ấy, nó cũng được nghỉ Thôi ông nghĩ không dịp nào tốt bằng dịp này sáng chủ nhật ấy còn đưa con bé đến đây cho cả nhà xem mắt tiện thể để cho nó làm quen với nhà ta luôn lời nói của ông khác nào mệnh lệnh ai cũng hưởng ứng nhiệt tình chỉ có mẹ anh là đứng lên lấy cơ xuống bếp anh biết bà tỏ vẻ không vui chính vì vậy hôm trước nghe ông thông báo bà không nói gì từ hôm đó bà giận không thèm nói chuyện với anh anh tuấn cực kỳ khó nghĩ nếu không đưa tuyết mai đến Thì phụ lòng mọi người mà đưa cô đến Chỉ sợ mẹ lại khó chịu ra mặt Đúng là ở thế kẹt Anh không biết về tính sao Con bé tên gì nhỉ Tuấn Anh Dạ cô ấy tên là Tuyết Mai Bà Nghe con trai nói Cả ông Tú và bà Hoài Giật hết cả mình Không ai biết trong lòng họ nghĩ gì Nhưng ông Tú rất băn khoăn Khi nghe tới cái tên mà con trai của mình vừa mới nhắc tới Ông cứ nửa tin nửa ngờ Đoán giả đoán non, mong sao chỉ là trùng tên thôi, chứ làm gì có chuyện như ông suy tưởng. Nhưng bà hoài thì khác, bà không nghĩ như ông. Nhưng bà lại cảm thấy bực dọc và thầm nghĩ tại sao cả hai người đàn ông trong nhà này đều chết mê chết mệt chỉ vì một cái tên tuyết mai. Để rồi xem, tự dưng bà cũng tò mò muốn nhìn xem mặt mũi cô gái này như thế nào. Ăn xong anh suy tư ra ban công trên lầu hai hóng gió. Chọn có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng của anh Thì ra là bà nội Bà vẫn luôn là người quan tâm và thương anh nhất Bà cất giọng ấm áp hỏi Con có gì khó khăn hay sao Nói nội nghe Nội giúp được gì cho con không nào Dạ thưa nội Con thấy mẹ con có vẻ không vui Mẹ không thích cho con yêu đương tầm này Kêu để một hai năm nữa Cho có chỗ đứng trong bệnh viện Thiệt tỉnh Con mẹ mày kỳ cục quá Nó nghĩ con mới 20 à Thời điểm này là chín chắn lắm rồi, người ta có thể vừa cưới vợ, vừa phát triển sự nghiệp, nội ủng hộ con, còn mẹ con cứ để đấy, nội có cách để vẹn cả đôi đường, con cứ yên tâm, chủ nhật này cứ đưa con bé đến nhà chơi. Cuối cùng ngày gặp mặt cũng đến, thay vì buổi sáng thì anh sẽ đi đón Tuyết Mai vào đầu giờ chiều, cô sẽ đến ăn tối cùng gia đình, rồi anh đưa cô về luôn. Tuyết Mai rất hồi hộp bởi vì không biết gia đình người yêu như thế nào để tạo bất ngờ cho cô hay vì một lý do nào khác mà anh Tuấn rất ít khi kể về gia đình. Anh chỉ hay kể về ông bà nội và ba của mình, còn mẹ anh, anh nói rằng bà là một người nghiêm khắc, hai chị gái thì chỉ chỉ nói sơ sơ nên cô cảm thấy rất ngại. Có đôi lần cô muốn hỏi xem hình ảnh những người thân trong gia đình anh nhưng anh Tuấn toàn từ chối khéo. Nói hay rằng anh rất ít khi chụp ảnh và cô cũng tế nhị và tôn trọng người yêu. Nên từ đó cô không còn hỏi nữa Chiếc xe bòn bòn chạy trên đường Đến chỗ tuyết mai Thì từ xa có hai gã say rượu Đang từ trong hẻm lao ra Chúng băng qua đường nhanh đến nỗi Anh Tuấn chỉ kịp thắng gấp Kít một tiếng Hai tên ngã sóng xoài trước mũi xe Anh sợ quá xuống xe để xem họ có bị làm sao không Thì một tên đang cầm cái chai bia áp sát vào anh Rồi cứ như vậy Hắn giáng thẳng chai bia vào mặt Vào đầu của anh đập tới tấp Tên kia cũng không vừa. Chúng cứ như cố tình ăn thua đủ với anh. Bá mày là thằng chó. Hôm nay thì bố mày cho mày chết. Mày dám tông bọn bố à? Đánh chết mẹ thằng này đi. Các anh đánh nhầm rồi. Chính các anh chạy từ trong ngõ ra tông vào tôi. May mà tôi phanh gấp. Có cái gì bình tĩnh nói chuyện. Tại sao các người lại đánh tôi? Tổ cha nhà mày, mày còn da mồm à? Thì cho mày chết này. Hai thằng du côn thân hình xăm trổ cứ như vậy lao vào anh đánh hội đồng đây là con hèm nhỏ nên dần cứ thấy có đánh nhau là nhà nào nhà nấy đóng cửa cho kỹ họ chỉ sợ rằng nếu như chẳng vào đầu thì lại vào tay nên không một ai căn ngăn cả anh Tuấn làm sao mà đánh lại được hai tên này dường như chúng đang cố tình hãm hại anh thì phải một thằng cứ cái chai bia kia đập vào đầu vào mặt của anh thằng còn lại thì cầm cái tuyết sắt vụt tới tấp rồi chúng cứ như vậy xông vào đấm đá anh túi bụi. Máu từ đầu và mặt cô Tuấn cứ chảy đầm đìa. Anh tối tằm mặt mũi, hết kêu cứu rồi van xin nhưng chúng không tha. Trước khi ngất đi, anh chỉ kịp nghe loáng thoáng mấy câu. "Tổ cha nhà mày, mày biết thân biết phận và biết mình là ai con à? Mày đừng có tham quá mà có ngày chết đấy. Lần này bọn bố chỉ cảnh cáo mày thôi. Mày mà không biết điều thì e rằng lần sau" Không còn nhẹ nhàng như thế này đâu Thôi, phắn Khi tỉnh dậy anh thấy cả thân người đau ê ẩm Chân tay cử động khó khăn Mở mắt nhìn ra Trước mặt là một vị bác sĩ Tỉnh rồi đây à Khiếp, anh làm sao Mà bị chúng nó đánh kinh thế May là đầu chỉ bị chảy máu bên ngoài Chụp chiếu không vấn đề gì Nhưng có một chi tiết quan trọng Là anh bị gãy mất hai cái rẻ xương sườn. Anh bạn của tôi à Đau quá Cảm ơn anh, nhưng ai đưa tôi vào đây đấy? Bây giờ là mấy giờ rồi? 8 giờ tối, anh bị bọn con đồ nó đánh bất tỉnh. May mà người dân họ tốt, họ đưa vào đây. Họ còn gọi cả công an, nhưng xem chừng khó mà tìm ra được bọn chúng. Hình như xe của anh công an đưa về trụ sở rồi. Bây giờ cứ nằm yên đi, anh có thể gọi cho người nhà đến để đóng tiền viện phí. Đã 8 giờ tối rồi ư, đầu của anh u u mê mê không nhớ ra việc gì, nhắm mắt lại. Anh bắt đầu mường tượng lại mọi thứ. Chợt anh A lên một tiếng, định sờ tay vào túi quần lấy điện thoại, thì vị bác sĩ nói với cô điều dưỡng bên cạnh. Cô đưa điện thoại cho anh ấy đi, chắc đã đến lúc gọi cho người nhà anh ấy đến rồi. Anh chưa kịp nói gì, thì cô điều dưỡng nhanh nhở: À, nãy tôi chưa nói với anh, bởi vì anh bị gãy xương sườn, bác sĩ phải băng lại từ ngực đến hông để cố định, nên anh không được cử động mạnh. Nãy có người gọi cho anh, lúc đó anh chưa tỉnh. Nên tôi đã nghe máy. Là ai gọi cho tôi? Có phải... Là ba của anh. Sau đó có cả mẹ anh. Tôi cũng thông báo cho họ biết. Hiện giờ anh đang ở bệnh viện vì tai nạn. Lát nữa họ đến đây. Anh cứ yên tâm nhé. Trong khi ấy, Tuyết Mai đang rất sốt ruột vì không thấy anh đến đón cô như đã hẹn. Gọi cho anh thì vô hiệu. Máy đổ chuông, nhưng lại không có ai trả lời. Cô lo lắng. Linh cảm của một người đang yêu mách cho cô biết rằng Có cái gì đó không ổn từ phía của anh Nhưng là gì thì cô chịu Ngoài anh ra cô đâu biết số điện thoại Của ai trong gia đình mà gọi Thật là không may cho cô Anh Tuấn luôn để âm điện thoại khi ra đường Bởi vì anh hay nghe bluetooth Đến khi cô điều dưỡng cầm điện thoại Thì vừa lúc ba anh gọi Nghe và thông báo cho người nhà Bệnh nhân xong xuôi Cô cũng để luôn máy vào ngăn kéo Chính vì vậy mà Tuyết Mai không gọi cho anh được 20 phút sau, ông Anh Tú và bà Thu Hoài có mặt tại bệnh viện, nhìn thấy con trai từ bụng cho đến ngực được cuốn băng kín mít, mặt mũi xương phù, ông Tú không tin được vào mắt mình. "Trời đất ơi, con bị làm sao thế này? Anh ấy bị người ta hành hung bác à? Cũng may là đầu óc không bị ảnh hưởng, chỉ bị gãy mất hai cái xương sườn. Bây giờ anh ấy phải uống thuốc theo đơn của bác sĩ và giữ gìn cẩn thận, chỗ xương bị gãy." "Thế bao giờ con tôi mới khỏi hả cô?" Gãy những hai cái xương sườn Thì còn gì là người Dạ, phúc cho nhà bác Là khi chụp X quang, tim phổi không bị làm sao Chắc trong khi bọn chúng đánh Anh ấy cũng đá được vài đòn Nên những chỗ sung yếu không bị ảnh hưởng À, đây là điện thoại của bệnh nhân Bác cứ cầm lấy Còn một người đi theo cháu Để đóng tiền viện phí à Bà Thu Hoài đón lấy điện thoại của anh Rồi bảo ông Tú đi đóng viện phí cho Tuấn Bà ở lại với con Lúc này anh Tuấn mới nhăn nhó nói với mẹ Con xin lỗi Vậy là con lại làm khổ ba mẹ Chịu khó nằm yên đi Thê ăn uống gì chưa Dạ cô y tá cho con uống sữa rồi Chợt chiếc điện thoại của anh Tuấn rung lên trong túi quần Thay vì đưa cho anh Bà lại đi ra ngoài Đến chỗ khuất bà mới bấm nghe Đầu bên kia là giọng nói của người con gái Alo Anh phải không Anh có việc gì mà không gọi cho em Em gọi cho anh mà không được. Em lo. Là tôi. Tôi là mẹ của anh Tuấn. Cô là ai mà gọi đến số máy này? Dạ, con xin lỗi bác. Con là bạn gái của anh Tuấn. Bác cho con hỏi. Hỏi hỏi cái gì? Tôi không biết cô là ai. Nhưng từ bây giờ trở đi, cô đừng gọi cho nó nữa. Thằng Tuấn nó không có ở đây. Nói xong bà cúp máy, đưa cây kính ra chỗ sáng. Bà nhìn vào số máy đang gọi thì thấy hiện lên từ bông hồng đáng yêu. Tức mình bà cúp máy, con tuyết mai ở bên kia, tâm trạng lo lắng, dối bời. Đi vào trong phòng, bà nói với anh Tuấn. Tạm thời mẹ cầm điện thoại cho con. Có ai gọi, mẹ nói cho con. Bây giờ con đang nằm điều trị thế này, không nên nghe điện thoại nhiều. Dạ nhưng mà con sợ cô ấy gọi cho con. Việc quan trọng nhất của con bây giờ là nằm tĩnh dưỡng, cho người mau khỏe. Để xương nó mau lành. chưa động tí lại nghĩ đến việc khác là không được đâu. Ông ngành tú cũng vừa đi đóng tiền viện phí về đến nơi. Ông liền nói luôn. Mẹ con nói đúng rồi đấy. Cố gắng nằm nghỉ ngơi vài hôm. Ba cũng vừa sang trao đổi với bác sĩ. Họ nói con chỉ cần nằm theo dõi ba ngày là có thể về nhà uống thuốc điều trị. Chủ yếu để ý vấn đề tim phổi. Con là bác sĩ thì con phải hiểu điều này hơn ba chứ. Cách đó khoảng vài km hai tên vừa đánh anh Tuấn phải nhập viện đang gọi điện thoại cho ai đó. Tình hình thế nào rồi? Yên tâm đi chị đẹp Riêng bọn này mà ra tay thì hoàn toàn kín kẽ Nó không chết người Nhưng phải nằm bẹp vài tháng Đúng như ý của chị Thôi được, tôi chuyển tiền vào tài khoản cho anh rồi đấy Từ bây giờ đừng gọi vào số của tôi Cần gì tôi chủ động liên lạc Ok người đẹp Có cái gì cả alo nhá Bọn này chuồn đây. Một lúc sau bà Thu Hoài có điện thoại Nhìn vào máy Bà liếc cha con ông Tú Sau đó bước ra ngoài Bên kia một giọng nói quen thuộc cất lên Xong rồi nhá mẹ Yên tâm Nó không đạt được mục đích dễ dàng đâu Mà mẹ đang ở đâu đấy Mẹ đang ở bệnh viện đây Nhanh mà vào thăm em trai cô đi Nó bị gãy hai cái xương sườn đấy Bên kia một tiếng cười mãn nguyện vang lên Bà Thu Hoài cúp máy rồi đi vào trong phòng Bên trong ông Tú Đang hỏi con trai Còn nói bọn chúng có hai thằng à chứng tỏ chúng nó có âm mưu gì Chứ không hẳn là say rượu có đúng không con? Dạ vâng, con cũng đoán vậy. Mới đầu chúng cũng giống như những thằng say, lao từ trong hẻm ra. Con phải thắng gấp, mới mong không đụng vào chúng. Nhưng con mở cửa xe ra, thì chúng thi nhau vào, đấm đá con. Dù con có phân bua kiểu gì, chúng cũng không nghe. Thôi được rồi, con cứ nghỉ ngơi. Mai công an họ đến đây, lấy lời khai, con nói rõ hơn cho họ. Sáng hôm sau, Nguyệt Hà vào thăm em trai. Nhìn thấy Tuấn nằm trên giường với nửa thân trên quấn băng trắng toát, cô nhách mép lên cười, một nụ cười thoáng qua mà không ai để ý. Sao rồi? Chắc cậu lại gây thù trước oán gì với bọn chúng, nên mới bị bọn chúng chặn đường mà đánh có đúng không? Thanh niên bây giờ trà tài hiểu nổi. Đừng nói với chị là cậu đánh nhau vì gái đấy. Em cũng chẳng hiểu vì sao chúng lại đánh mình, lại còn dàn cảnh để đánh. May mà chỉ gãy có hai cái xương sườn. Đời này cái gì cũng phải biết điểm dừng. Biết mình là ai. Sợ nhất là những kẻ ảo tưởng không biết mình là ai thôi. Sống phải biết mình biết ta. Đừng nên tham quá. Anh biết rằng Nguyệt Hà đang có ẩn ý. Nhưng chị ám chỉ điều gì thì anh chịu. Chợt nghĩ đến câu nói của một thằng trước lúc bỏ đi. Nó cũng nói một câu tương tự thế này. Thì anh lại càng thấy lạ. Như vậy nghĩa là sao? Mà anh đâu có tham lam gì. Cũng chưa lấy của ai cái gì. Trong tình yêu cũng vậy. Trước khi yêu Tuyết Mai anh có tìm hiểu và biết rằng cô chưa từng yêu ai. Tại biệt thự Ánh Dương, ông Tiêu Hiệp và bà Thúy Hòa cứ hết đứng lại ngồi chờ tin của anh Tuấn. Khi ông tú gọi về báo cho bà biết hai vợ chồng ông ở lại viện với con trai, ông bà đã rất lo lắng. Nghe bảo thằng cháu Địch Tồn bị bọn côn đồ đánh cho gãy hai cái xương sườn, ông bà nghe mà phát hoàng. Ông tú phải trấn an mãi thì ba mẹ mình mới chịu ở nhà chứ không hai cụ lại rủ nhau đến bệnh viện. Tuy vậy vẫn không yên tâm. Ông Tiêu Hiệp gọi ngay cho cháu gái để dục nó đến viện xem thế nào nhưng gọi hoài không được. Thực ra thì Nguyệt Hà biết cả nhưng cố tình không nghe. Vì biết kiểu gì ông cũng bắt đi thăm thằng em quý tử. Mãi sáng hôm sau cô mới gọi cho ông lấy cớ rằng tối qua dạy con học máy để âm, không để ý xong rồi lại đi ngủ. Cô cháu còn khôn khéo nói rằng sẽ đến viện với em ngay rồi về cho ông bà biết thêm tin. Vừa vào đến cổng Thấy ông bà nội đứng ngóng từ bao giờ Bực mình Nguyệt Hà nghĩ bụng Ông bà nhầm rồi Thương cháu ruột không thương Lại đi thương cái thằng khác máu tanh lòng Cái loại loài khác giống Thật ra chả làm sao Nếu như không nghe lời mẹ Thì mình đã bóc mẹ nó ra từ lâu rồi Thế nào rồi con Thằng anh Tuấn nó thế nào Dạ ông bà yên tâm Không có vấn đề gì đâu ạ Hai ngày nữa em nó được ra viện Khoảng hơn tháng thôi là khỏi hết Đang còn trẻ Nên xương nó mau liền Khổ thần thằng bé Đi đón người yêu về ra mắt cả nhà ấy vậy mà lại bị hai thằng mất dậy Ở đâu sông ra không biết Đúng là quân chết người chết chợ Cái loại không có người dậy Nên mới mất nét như vậy Trời ơi bà ơi Bên ngoài bây giờ kinh lắm Toàn là thanh niên hổ báo Cáo trồn Chúng nó thấy ngứa mắt là đánh thôi Nhiều khi chả hiểu lý do là gì cũng đánh Nhìn không ấy Nó bảo nhìn đều Rồi nó cũng đánh Thích là đánh. Không sao là tốt rồi ạ. Ba ngày sau anh Tuấn được ra viện. Trước đó công an đến ghi lời khai của anh vào hồ sơ, rồi ra về. Và có vẻ như họ chỉ làm đúng thủ tục bởi những vụ như thế này xảy ra vô cùng nhiều. Chẳng mấy khi tìm được hung thủ đâu. Tài sản không bị mất, nạn nhân vẫn an toàn, nên anh cũng chẳng hy vọng gì. Những ngày nằm ở nhà quả lực cực hình đối với anh Tuấn. Mấy ngày nằm ở viện, anh thấy nhớ tuyết vai ra giết. Cam đấy mình có lỗi với cô vì đã để xảy ra chuyện không may này. Nếu không bị hai tên côn đồ hành hung thì có lẽ ngày chủ nhật đó anh đã đưa cô về ra mắt gia đình. Sự việc buồn bã xảy ra làm anh cứ thắc mắc và tự hỏi, hai kẻ côn đồ đó là ai? Người nào đã sai khiến chúng và anh có đắc tội với ai đâu mà họ phải thuê người ra tay tàn bạo với anh như vậy? Nghĩ mãi không ra nguyên nhân, anh liền gọi cho Tuyết Mai, chỉ có nói chuyện với cô. Thì mọi thứ mới tiêu tan mà thôi Tuyết Mai à Anh nhớ em Dã mà có em ở đây Bao giờ cho anh gặp được em đây Em cũng nhớ anh Mấy hôm anh nằm viện không liên lạc được với anh Cũng không biết vì sao anh lại im lặng mấy ngày Em sốt ruột lắm Nghe anh nói em rụng rồi hết cả chân tay May mà đầu óc không bị ảnh hưởng là mừng rồi Thương anh Anh phải dáng ăn uống vào nhá Anh Tuấn nghe người yêu nói mà sướng hết cả lỗ tai Bởi vì Tuyết Mai chưa đến đây lần nào Nên mặc dù rất nhớ cô Nhưng anh không dám bảo cô đến Anh không hề biết rằng Chính mẹ anh mới là người cấm cô Không được liên lạc với mình Ba ngày ở viện Mẹ anh đều giữ điện thoại Đến khi về nhà anh phải nói khéo mẹ mới đưa Vẫn biết mẹ lo cho sức khỏe của mình Nhưng thời điểm này mà không có điện thoại bên cạnh Anh thấy mình như một người mù Hay là bị câm vậy Anh Tuấn này, con nói cho bà biết xem, con có nhớ mặt hai thằng lưu manh đó không? Cứ nghĩ đến việc nó đánh cháu bà ra nông nỗi này, bà điên hết cả người. Dạ, con cũng ổn rồi, không sao đâu bà, bà đừng lo. Hôm đó ánh điện với lại hai thằng đó nó xông vào nó đánh tới tấp, nên con không nhìn rõ mặt bọn chúng. Đúng là cái bọn mất dậy, mà sao dân ở hai bên đường nghe thấy con kêu cứu, cứu, mà họ không ra giúp nhỉ? Đúng là vô cảm. Chả biết phải nói thế nào. Ông Tiêu Hiệp nghe vợ nói như vậy thì cũng bực bội và nói thêm. Em không biết đây thôi. Thành thị không giống như nông thôn. Ở quê người ta còn có tỉnh làng nghĩa xóm. Ở đây thì ai như thế nào mặc ai. Người ta chả quan tâm. Nhiều khi họ còn sợ rắc rối và bị trà thù nên có ai dám dây dưa vào. Chỉ khổ người bị lâm nạn thôi. Đúng đấy ông ạ. Lúc mới bị chúng nó đánh còn kêu Và con để ý thấy người ta chỉ dám đứng từ xa ngó nhìn Sau thấy mấy nhà họ còn đóng cửa lại Vì sợ liên lụy Thì biết là hết hy vọng Cũng may chúng chỉ đánh rằn mặt Chứ không hôm đấy Chắc còn mà chết Cũng chả có ai hay Loạn rồi Đúng là loạn rồi Chỉ có ông bà nội là người quan tâm và yêu thương anh vô điều kiện Ông Tiêu Hiệp lại chép miệng Cô ăn uống tịnh dưỡng cho mau khỏe con ạ Ông bảo bà mày rồi bà mới cho người đi mua đồ bổ thêm về cho con. Ông chỉ tiếc ấy, là chưa được nhìn mặt cô cháu dâu tương lai. Dạ vâng, để khi nào con khỏi, con đưa cô ấy đến nhà mình thăm ông bà. Vậy mà anh Tuấn phải mất 5 tuần mới khỏi hẳn. Cũng may cơ thể anh rắn chắc, lại khỏe mạnh, cơ xương cứng cáp, nên mới mau hồi phục. Chứ nếu người có tuổi, loãng xương thì còn lâu hơn. Trong khi ông bà Tiêu Hiệp đang nói chuyện với cháu trai trong phòng, thì trên tầng 3 của ngôi biệt thự, Bà Thu Hoài cũng đang nhỏ to với con gái. Nguyệt Hà nói với mẹ, giọng điệu cay cú. Đấy, mẹ thấy không? Phải dằn mặt nó như vậy, cho nó tổn tổn ra, để nó phải biết, cái gì phải có điểm dừng, đừng quá tham lam. Cứ nhìn thấy nó mà con lại điên, chẳng máu mù ruột ra gì, tự dưng nhà mình phải nuôi báo cô, một thằng rời ơi đất hỡi. Nhưng con có chắc, là nó chịu nhường bớt lại cổ phần cho con không? Quan trọng vẫn là ông bà nội, với ba con ấy, Thương và lo cho thằng Tuấn Vì ai cũng cho rằng nó là con trai Người có trách nhiệm hương hỏa Thờ cúng tổ tiên sau này Nó là đích tôn mà Cái này thì mẹ phải có trách nhiệm Nói cho mọi người biết sự thật đi chứ Không thể để cho một thằng người ngoài nhảy vào đây Chiếm hết gia tài của nhà mình được Mà đến giờ này con nghĩ Cũng không nên bừng biết chuyện này đâu mẹ Nhưng chưa phải lúc Mẹ phải tìm được em gái của con Thì mẹ mới tính chuyện này được Còn cứ bình tĩnh Không nóng vội được đâu Bình tĩnh như mẹ Là thằng kia nó cưới vợ về rồi Khi ấy trở tay không kịp Con nghe ông bà nội đang giục nó Đưa người yêu về ra mắt kia kìa Thôi kệ nó Mẹ không đồng ý Thì cho dù ông bà nội hay là ba con hậu thuẫn Thì nó không thể cưới được Nhanh lên mẹ ơi Con đang ngồi trên đống lửa đây này Nhà con sắp phá sản đến nơi rồi Hôm nay anh Tuấn đi làm Sau hơn một tháng nghỉ bệnh Chiều đó anh lại ghé nhà Tuyết Mai Nhìn thấy người yêu xanh sao mà cô thương anh đến rơi nước mắt. Cô không dám nói cho anh biết rằng mẹ anh đã cấm không cho cô tiếp xúc với anh trong những ngày anh nằm viện. Này lại thấy anh Tuấn nhắc đến chuyện ông bà muốn cô đến nhà chơi. Thực tình tuyết mai rất ngại bởi vì biết rằng mẹ anh không ưa gì mình. Em thấy sợ lắm anh ạ. Hay cứ để từ từ có được không? Em không việc gì phải sợ. Với lại chúng mình yêu nhau cũng gần một năm rồi. Chẳng phải em rất muốn biết gia đình anh như thế nào sao Đừng sợ Có anh ở bên mà Với lại ông bà nội Đang mong gặp cháu dâu tương lai Ba anh cũng vậy Chỉ có mẹ hơi khó tính tí thôi Nhưng anh tin nếu như gặp em Mẹ sẽ thương ngay Sau nhiều lần ngại ngần Tuyết Mai cũng phải đồng ý Với đề nghị của anh Cô yêu anh thì việc đến nhà thăm bạn trai Là việc cô nên làm Không thể trốn tránh mãi được Có thể anh là con trai một Nên mẹ anh không có thiện cảm với người con gái nào yêu anh Mẹ cô cũng từng nói rằng Là có một số bà mẹ Rất sợ con dâu cướp mất con trai của mình Họ sợ phải chia sẻ tình cảm với người con gái ấy Nên không có thiện cảm với con dâu Mẹ anh chắc cũng có ý như vậy Cô phải chinh phục bà ấy dần dần Chưa biết nhà anh Tuấn ra sao Nhưng cô cũng đoán Anh là con nhà gia giáo Vì một gia đình có ba thế hệ chung sống như vậy rất hiếm Một cảm giác tò mò, xen lẫn hồi hộp 3 giờ chiều hôm đó Anh có mặt trước cửa phòng của cô Anh muốn chờ cô đến nhà sớm hơn một chút Để cô có thời gian nói chuyện Với ông bà và ba mẹ Trước khi chờ cô đến nhà Tuyết Mai bảo anh ghé chỗ xốp hoa quả nhập ngoại Để mua một giò trái cây ngon Mang đến làm quà Anh Tuấn thầm khen cô thật tinh tế Tuy anh không nói ra Nhưng lại thầm cảm ơn cô rất chu đáo Cho lần diện kiến đầu tiên này Chiếc xe Mercedes ba ba không y đời mới sang chảnh vừa dừng lại trước cổng ngôi biệt thự trên đường đồng khởi quận nhất. Anh Tuấn mở cửa xe bước xuống bấm chuông. Lã Sào có một chị giúp việc ra mở cổng. Chỉ nghe cách chào hỏi cũng đủ biết anh được sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc. Sau khi cho xe vào, Anh Tuấn vòng ra đằng sau chỉ tay ra cho cô, ý bảo mời cô ngồi xuống. tuyệt Mai trong chiếc váy đầm màu thiên thanh ôm sát cơ thể càng làm nổi bật những đường cong tuyệt mỹ, tôn thêm sự dịu dàng thanh lịch và vẻ đẹp thuần khiết của cô. Chui ra khỏi xe, cô chưa hết ngỡ ngàng bởi sự giàu có và sang trọng của ngôi biệt thự, thì anh Tuấn lên tiếng: "Vào đi em, đến nơi rồi đấy. Đây là nhà của anh, sau này cũng là nhà của em. Xin mời công chúa của anh." Tuyệt Mai thực sự bị khớp. Cô trách anh không nói trước và cảm thấy mọi dự cảm lo lắng bất an của mình được nhân lên khi nhìn thấy nhà của anh. Thảo nào anh luôn che giấu và không muốn kể cho cô nghe về gia đình mình. Tuyết Mai run giọng nói. Tại sao anh lại giấu em? Em sợ lắm anh à? Em sợ mọi người chê em quê mùa, không xứng với anh. Em Em đừng có sợ, đi bên anh, em không cần phải lo lắng gì cả. Anh sẽ ở bên em mọi lúc mọi nơi, không có gì đáng sợ. Anh tin với lối sống tình cảm của em Cả nhà sẽ dần bị em chinh phục và yêu quý em. Nào, đi theo anh. Tuyệt mài run dày bước theo người yêu. Trái tim cô như loạn nhịp khi bước chân vào ngôi biệt thự này. Không hiểu sao cô lại có cảm giác bất an như vậy. đường trước mấy chục học viên, cô không hề mất bình tĩnh. Nhưng tại sao hôm nay, sự tự tin trong cô bay biến đi đầu mất? Ngược đôi mắt về cầu cứu phía anh, mặt cô tái đi. Anh biết cô đang bị khớp, nên ghé tay cô nói nhỏ. Đừng lo. Anh xin lỗi, vì trước đây không nói với em sự thật. Nhưng hãy tin anh, anh không lừa dối gì em cả. Vào đây, để anh giới thiệu em với mọi người nhé. Trong phòng khách, ông Tiêu Hiệp và bà Thúy Hòa đang ngồi cạnh nhau rất tình cảm. Thấy anh Tuấn đã về, cả hai không ai bảo ai, đều đứng cả lên ngoái ra nhìn. Trước mặt họ là một cô gái trẻ, rất đẹp, sáng cao như người mẫu. Nhìn cô gái sánh bước bên anh Tuấn, thật là đẹp đôi. Đây là ông bà nội của anh. Dạ con chào ông bà. Chào con, tuyết mai có phải không? vào đây nào. Bà Thúy Hòa cất tiếng, êm ái và hiền hậu. Anh Tuấn không biết ba mẹ đâu, liền hỏi ngay. Dạ ông bà nội, ba mẹ con đâu ạ? Con vừa đi một lát thì có điện thoại đột xuất của công ty nên ba mẹ con đi rồi, chắc lát là về. Bà con mới gọi về cho ông nói vậy, nào nào ngồi xuống đây, cho bà hỏi chuyện cháu gái một tí nào. Nhìn rất lâu vào gương mặt xinh đẹp của Tuyết Mai Bà Tý Hòa chợt ồ lên trong bụng Sao con bé này có nhiều nét quen thuộc đến như vậy Nói đúng ra là nó rất giống với Thu Hoài Con dâu của bà hồi trẻ Thật là một sự trùng hợp thú vị Tự nhiên bà thấy có thiện cảm với cô gái này Không phải bà mà ông Tiêu Hiệp cũng nhận thấy điều này Sau một hồi trò chuyện thì Tuyết Mai Cũng dần lấy lại được sự tự tin của mình Thì ra không như cô lo lắng Ông bà nội của anh Tuấn quả thật rất dễ gần và tình cảm. Cô thở phào như chút được một nửa gánh nặng coi như vượt qua được một cửa ải chỉ còn một cửa ải nữa thôi mong sao mọi việc đều suôn sẻ. Cô cảm giác đến nhà anh cứ như là đi thi sát hạch trực tiếp vậy còn hồi hộp hơn là đi phỏng vấn xin việc Hai ông bà đang vui vẻ trò chuyện với hai đứa cháu thì ngoài cổng có tiếng còi xe hơi bà nội nói với anh Tuấn Chắc là ba mẹ còn về Cả hai đứa chắc là vui Và bất ngờ cho mà xem Đúng vậy khi chị du việc ra mở cổng Thì xe của ông Tú tiến vào Ông Tú lịch lãm bước ra Bên cạnh là bà Thu Hoài Với vẻ ngoài đài các không kém Vì là người có tiền nên ông trẻ hơn rất nhiều So với cái tuổi 60 của mình Bà Thu Hoài chỉ kém chồng có 2 tuổi Nhưng chả ai bảo bà gần 60 Mà chỉ nghĩ rằng Bà chỉ 50 là cùng Và vì khách Nên Tuyết Mai không dám ra đón ông bà, mà chỉ lặng yên ngồi ở trên ghế, tay vần về tà áo bối rối như cô dâu mới về nhà chồng. Ông Anh Tú thông thả bước vào phòng khách, bà Thu Hoài nối gót theo sau. Nhưng khi họ vừa nhìn thấy Tuyết Mai, cô cũng theo phép lịch sự đứng lên chào hai người. chợt tất cả không gian thời gian như ngừng trôi, ông Anh Tú như không tin bỏ mắt vào mình, còn bà Thu Hoài á khẩu, sắc mặt từ từ biến đổi khi nhìn thấy Tuyết Mai. Cô cũng run dày khi nhìn thấy hai người họ Lì nước bà nội vừa đưa cho Tuyết Mai Bỗng rơi xuống nền gạch Vỡ toang Tất cả đều cảm nhận sự khác lạ này Tại sao lại như vậy Tuyết Mai cúi xuống nói lý nhí Con xin lỗi Lại là cô Cút, cút ngay Cút ra khỏi nhà tôi ngay Tại sao lại là cô Tiếng bà thu hoài hét lên giận dữ Còn ông Tú thì run dày Không tin vào sự thật trước mắt Tại sao lại như thế này? Cả ông và con trai đều yêu một người con gái. Tại sao lại ói âm và chớ treo như vậy? Anh Tuấn như ý thức được điều bất thường vừa mới xảy ra. Anh đứng chắn trước mặt mẹ mình và người yêu, rồi cất tiếng gấp gáp. Mẹ nói cái gì thế à? Đây là bạn gái của con. Mẹ có nhầm cô ấy với ai không ạ? Nhầm làm sao được mà nhầm? Chính là nó, là cái con hổ ly đang ở trước mặt đây. Nó là tuyết mai có phải không? Tại sao cha con các người... Đều đâm đầu cả vào cái hạng gái hư hỏng thế này Còn cô kìa Cô thật là to gan Cô không sợ lời cảnh tình của tôi Mà cô vẫn lì mặt ở đây à Cô bước ra khỏi đây ngay Cút, cút đi Kìa, kìa em Ông anh Tú thốt lên yếu ớt Còn bà Thúy Hòa thì run rẩy. Thế này là thế nào Các người đang nói cái gì thế hả Trong khi ấy Tuyết Mai bị tai lại Nước mắt cô ớt nghẹn trào ra Gạt tay của anh Tuấn Cô chạy ảo ra bên ngoài Mặc cho anh chạy theo đằng sau gọi cô đầy lo lắng Nhưng bà Thu Hoài lại hét lên Anh Tuấn Con đứng lại cho mẹ Con mà theo cô ta Mẹ sẽ chết ngay cho con xem Nhưng anh bỏ ngoài tay mọi lời nói của mẹ mình Bây giờ người anh quan tâm nhất chính là Tuyết Mai Còn mọi chuyện để sau rồi nói Nhưng anh Tuấn đã chậm một bước Nhà anh nằm ngay mặt tiền đại lộ lớn Đúng lúc anh nhào ra thì có một tiếng két ghê dọt vang lên. Tuyết Mai khi đó nằm sóng xoài trước mũi xe hơi, máu từ người cô chảy ra linh láng. Anh Tuấn hét lớn: Tuyết Mai, trời ơi! Đồng thời ba bốn tiếng thét của người đi đường cũng hét lên: Trời đất ơi, chết người rồi! Chạy lại xem nạn nhân thế nào. Sự việc diễn biến quá nhanh, không ai lường trước được. cả nhà Anh Tuấn đổ xô ra ngoài. Trước mặt họ, Tuyết Mai đang nằm bất động dưới lòng đường. Máu chảy thấm ướt cả chiếc đầm màu thiên thanh xinh xắn. Anh Tuấn chạy đến, bế bồng người cô lên, rồi nhanh chóng chui vào chiếc xe hơi của người kia đang mở. Chiếc xe phóng vút đi trong sữa ngỡ ngàng và sợ hãi của tất cả mọi người. Ông Anh Tú bây giờ quay lại phía bà Hoài, hét lên đầy giận dữ. Bà đúng là độc ác, bà là quân giết người. Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì, thì thằng Anh Tuấn, nó hận bà suốt cuộc đời. Đến lúc này thì bà Thu Hoài không còn bình tĩnh được nữa. Bà đã yên lặng để giữ sĩ diện cho ông bấy lâu nay. Nhưng bây giờ chỉ vì một con danh nào đó mà ông lại quay lưng với bà. Cả thằng Anh Tuấn cũng vậy. Hai cha con nhà nó, đã bị con kia tẩy não rồi nên không thèm coi bà ra gì. Ông thật là trơ cháo. Đến giờ này mà ông còn mở mồm ra trách cứ tôi. Tự nó lao đầu ra, chứ tôi có đẩy nó vào ô tô đâu. Thật là ông coi một con đĩ còn hơn là vợ của ông à? Thôi thôi, im hết cả đi. Anh chị đỉnh làm loạn cái nhà này lên đi à? Anh chị coi thường chúng tôi quá. Hai người vào đây. Ông Tiêu Hiệp bực bội quát lớn. Ông không ngờ sự việc lại thành ra như thế này. Nghe cách nói chuyện của con trai và con dâu, thì biết rằng chúng nó có nội tình gì ẩn khúc. Đang dối lên về việc thằng cháu trai và bạn gái của nó, giờ lại nghe ba mẹ nó tranh cãi. Ông muốn nổ tung cái đầu. Khi tất cả ngồi yên vị trí, chỗ ghe lì vỡ cũng được chị giúp việc dọn dẹp sạch sẽ. Chị ấy cũng về phòng của mình. Sau khi đưa mát cho ông Tú, đóng cửa phòng lại, ông cụ liền cầm điện thoại gọi ngay cho anh Tuấn. Ông đây, còn phải cố gắng làm sao cứu được con bé Tuyết Mai. Tình hình thế nào? Phải gọi điện về cho ông. Dạ vâng, sắp đến bệnh viện rồi. Con sẽ cố gắng hết sức, mong là cô ấy an toàn ông ạ. Bà Hòa từ nãy cứ run lầy bầy khi chứng kiến vụ tai nạn của Tuyết Mai gió mới bình tĩnh và lên tiếng Bây giờ anh chị Trình bày lại toàn bộ sự việc Cho chúng tôi cùng nghe Chị Hoài, chị nói trước đi Dạ, ba mẹ làm chủ cho con Con không tính nói ra chuyện này Muốn cho nhà cửa êm ấm Và cũng là giữ thể diện cho anh Tú Nhưng hôm nay Nhìn thấy con bé đó xuất hiện trong nhà mình Con không chịu được Nó chính là một con hổ ly Quyến rũ cả hai ba con thằng anh Tuấn với ba mẹ Chị đã suy xét sự việc kỹ chưa? Mà chị dám ăn nói như vậy. Đây là danh dự của một con người. Chị không thể hồ đồ mà kết luận theo cảm tính được. Trời đất ơi! Ba mẹ có ở trong hoàn cảnh của con đâu mà biết. Cách đây một năm, con phải thuê thám tử mới phát hiện ra anh Tú bồ bịch chim chuột với con bé này. Khi đấy nó làm hướng dẫn viên du lịch. Không ai nói gì. Tất cả dường như đang lắng nghe bà Thu Hoài nói. Bà ta tiếp tục. Còn tận mắt chứng kiến. Ba thằng anh Tuấn chăm sóc con bé đó tại phòng riêng khi nó bị bệnh. Con này mặt dày vô cùng. Con đuổi nó đi ra khỏi Sài Gòn này rồi. Thế mà, đến bây giờ nó lại còn dám mồi chài cả anh Tuấn. Tất cả chỉ vì khối tài sản của nhà này, ba mẹ. Vậy tôi hỏi chị khi chị đến đó, cô gái kia nói như thế nào? Đời nào nó chịu nhẫn? Sự việc ấy? 3 năm rõ mười, làm sao mà chối cãi được? Con là con hiền ấy chưa người khác kìa họ thuê giang hồ Họ xử đẹp nó rồi Thôi thôi, chị nói đến đây được rồi Còn bây giờ đến lượt anh Anh nói đi Ông anh Tú biết rằng không giấu được Ông đành một mạch kể ra Nhưng cuối cùng ông lại chốt một câu Là do con sai với vợ con Con sai với ba mẹ Vì có những giây phút cảm nắng cô gái đó Nhưng chỉ là về phía của con Con dám đảm bảo với ba mẹ Và Thu Hoài Con chưa làm điều gì có lỗi với vợ con cả Cũng chưa từng qua đêm với cô ấy Coi chăng chẳng chỉ là thứ tình cảm đơn phương Ở phía con mà thôi Tuyệt mai chưa bao giờ chấp nhận Con xin bà mẹ Bà mẹ hãy tin con Bà Thu Hoài nghe ông Tú nói đến đây Thì không kiềm lòng được Bà gân cổ lên Ông nói như vậy chỉ lừa được bọn trẻ con thôi Chẳng có người đàn ông nào ngoại tình Khi bị bắt gặp lại nhận cả Nếu ông và nó không có tình cảm Thì liệu nó có để cho ông chăm sóc như vậy không? Cái nhà lành không bao giờ chấp nhận cho một người đàn ông đáng tuổi bố mình qua lại cả. Đây chỉ là thứ đào mỏ mà thôi. Chị im đi, chưa đến phần chị nói. Chị phải bình tĩnh để chúng tôi phân xử chứ. Ông Tiêu Hiệp biết con trai mình phải lòng con bé đấy cũng đúng. Nam Nhi đôi lúc khó mà qua được ải mỹ nhân. Nếu đúng như nó nói thì sự việc vẫn chưa đi quá giới hạn. Thằng Anh Tuấn vẫn có thể tiến tới với bé Tuyết Mai. Sòng sự thể bây giờ không đơn giản như vậy nữa Nó đã nằm ngoài vòng kiểm soát của ông Giờ chỉ biết cầu trời khấn phật Mong con bé không xảy ra vấn đề gì Ông bà Tiêu Hiệp đang lo lắng Nóng ruột như lửa đốt Vì không biết tuyết mai sẽ ra sao Nhưng bà Thu Hoài thì không như vậy Một người đàn bà luôn nhẹ nhàng tinh tế trước đây Không còn nữa Thay vào đó là giọng nói trì chiết Của một người đàn bà lắm điều Bà mẹ xử như vậy là không được Con không đồng ý Anh Tú phản bội con đi với cô ta Vậy mà ba mẹ coi như không có chuyện gì Giờ lại quay ra lo lắng cho người ngoài Bỏ mặc con dâu mình như thế này Chị đừng có nói nữa Việc đâu còn có đó Trước mắt bây giờ là tính mạng của con bé Tuyết Mai Đợi nó bình an đã Rồi có gì nói thêm Chị không thấy mình quá vô cảm à Nhưng nó tự đưa mình vào chỗ chết Chứ đâu phải là tại con Bà im đi Tôi có lỗi với bà Vì có những giây phút không trung thủy Nhưng tôi thể có trời có đất Tôi mới chỉ có như vậy Còn bà nếu như tuyết mai có mệnh hệ gì Thì bà sẽ bị liên đới Tòa án lương tâm không buông tha cho bà đâu Thằng anh Tuấn Nó hận bà cả đời Tôi không cần ai tha thứ Ông đừng có đánh bồn sang ao Ai biết mà ăn cỗ lúc nào Con kia làm việc sai quấy Nên nó bị xe tông Còn ông ấy à Ông có dám thể độc không Đến nước này thì quá lắm rồi, nhưng ông anh Tú cũng dơ bàn tay của mình lên trời và thề thốt. Con thề, có trời đất trứng giám, con đã sai khi cố tình vương bụi vào tuyết mai. Nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương của con, con chưa làm điều gì ngoài vợ, ngoài chồng với cô ấy cả. Nếu như con nói sai, con ra đường, trời cứ cho xét đánh con chết, hay là cho xe, tông chết con đi. Bà Thu Hoài nghe thấy vậy thì hậm hực bỏ về phòng... Để lại bố mẹ chồng và ông Tú Ở lại trong phòng khách Ông Tiêu Hiệp và bà Hòa Chỉ còn biết cám cảnh thờ dài Tuy là một người lăn lộn trên thương trường nhiều năm Nhưng ông Tiêu Hiệp là người có học Và sống tình cảm Khi kinh doanh ông rất quyết đoán Nhưng về nhà lại khác Ông phân biệt sạch giỏi đâu là xã hội, đâu là gia đình Bà Thí Hòa cũng vậy Chính vì điều đó mà cả nhà ba thế hệ Chưa hề có một cuộc cãi cỏ Cũng không có cảnh xích mích Bố mẹ chồng với làng dâu Vậy mà hôm nay, đây chính là lần đầu tiên ông bà phải to tiếng với con dâu. Nhưng nói đi thì phải nói lại, thằng anh Tú cũng sai. Ai đời đầu hai thứ tóc mà còn có phút lơi lòng, say nắng một cô gái chỉ bằng tuổi con của mình. Nhưng chả có một cuốn sách. Đã nói đi à? Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Nghĩ đến con bé Tuyết Mai kia, ông lại cảm thấy tin tưởng và nghĩ một người như con bé, không bao giờ làm những điều trái với đạo lý. Bây giờ chỉ cầu mong cho nó không bị làm sao và mọi việc trở về với quỹ đạo của nó. Ông cụ cũng cần hỏi thêm thằng cháu nội xem hai đứa chúng nó quen nhau trong trường hợp nào. Trong khi ấy, tại bệnh viện trợ giấy, Tuyết Mai được đẩy vào phòng cấp cứu. Sau khi sơ cứu và cầm máu xong, cô được đưa đi chụp CT ngay bởi vì máu chảy ra từ đầu và cô đang trong trạng thái bất tỉnh. Anh Tuấn rất lo lắng cho cô. Trong đầu anh không nghĩ được gì. Chỉ cầu mong cô được bình an Và vết thương kia không ảnh hưởng tới não bộ Anh lái xe kia cũng là người tử tế Anh ta đang trên đường đi đón con học Thì qua đây Gặp Tuyết Mai Đang mất bình tĩnh Mà lao ra khiến cho anh phanh xe không kịp giờ anh đang còn run cầm cập Bởi vì lo không biết Cô có bị làm sao hay không Hơn một giờ sau Kết quả CT cho thấy Tuyết Mai bị chấn thương sọ não Cần về phẫu thuật gấp, bởi vì cô có dấu hiệu bị tụ máu dưới màng cứng. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nghe xong tin này, anh Tuấn bàng hoàng. Đúng như lo lắng của anh, khi thấy cô bất tỉnh và máu chảy ra nhiều, anh đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Một bác sĩ khi nghe anh giới thiệu, biết anh là đồng nghiệp, mới vẫy tay anh ra ngoài, trao đổi với anh. Cô này là người nhà của anh sao? Vậy anh phải làm giấy tờ bệnh án ngay đi. Trường hợp này phải mổ gấp, không chần chừ được đâu. Tôi nói như vậy chắc anh hiểu chứ. Anh Tuấn gật đầu cảm ơn vị bác sĩ kia rồi đi nhanh đến phòng làm bệnh án, bằng mọi giá anh phải cứu Tuyết Mai, cho dù phải đánh đổi cả tính mạng của mình. Điện thoại của anh lại đổ chuông, là ông nội gọi. Alo. Tình hình thế nào? Con bé thế nào rồi con? Dạ cô ấy vừa có kết quả chụp CT. Cô ấy bị tụ máu dưới màng cứng Do chấn thương sọ não ông ạ Chết chết rồi Thế bây giờ họ bảo thế nào con Phải mổ cứu Nếu không cô ấy sẽ nguy mất ông ạ Thôi được rồi Con cứ làm hết sức có thể đi Cần thiết bồi dưỡng thêm cho người ta Nhà mình không thiếu tiền Quan trọng nhất là con bé Cậu mong trời Phật rủ lòng thương Thế nó tỉnh lại chưa con Dạ chưa ông ạ Cô ấy đang bất tỉnh Thôi Để con đi làm bệnh án, yêu cầu mổ cấp cứu cho Tuyết Mai. Có cái gì con gọi về cho ông. Ông đừng lo lắng. Động viên ông nội như vậy, nhưng bản thân của anh lại rất lo lắng cho cô. Lúc này anh lại thấy trách mẹ vô cùng. Tại sao bà làm vậy với Tuyết Mai? Nghe bà nói những lời như vậy. Tuy chưa biết rõ thực hư, nhưng anh luôn tin vào người yêu của mình. Cô không bao giờ là một người như vậy. Để đợi cho cô phẫu thuật xong, mọi việc ổn định anh sẽ nói chuyện với ba xem sự thể rút cuộc là như thế nào sau khi làm hết mọi thủ tục Tuyết Mai được đẩy vào phòng mổ những giây phút chờ đợi là khoảng thời gian nghẹt thở đối với anh Tuấn lúc này anh mới cảm thấy yêu thương cô và cần cô hơn lúc nào anh biết mình rất yêu và không thể nào sống thiếu cô gái này anh sẽ đồng hành cùng cô chờ cô tỉnh dậy mọi thứ khác không còn quan trọng đối với anh Anh cũng thầm mong giữa ba anh và Tuyết Mai, chưa xảy ra tình huống nào đáng tiếc, nhưng nếu đúng như lời của mẹ, ba anh chính là một đoạn quá khứ của Tuyết Mai thì sao? Anh không dám tin vào điều đó, nhưng trực giác cho anh biết rằng, chắc chắn có điều gì khúc mắc ở đây. Trong khi ấy, trong căn biệt thự rộng lớn, ông anh Tú đứng ngồi không yên, ông cảm thấy lo cho Tuyết Mai và có lỗi với cô thật nhiều. Cũng chỉ vì ông mà anh Tuấn mới mắc vào tình huống, giờ khóc giờ cười như vậy. Nếu ngày ấy ông không say nắng cô, thì tuyết mai không phải chịu một trận tai nạn thảm khốc và đau đớn như vậy. Đi đi lại lại trong phòng tỏ vẻ xót ruột. Rất nhiều lần ông cầm điện thoại lên, định bấm máy gọi cho Tuấn. Nhưng rồi ông lại không đủ can đảm. Ông không dám đối diện với Tuấn. Nhưng nếu cứ ở nhà thế này không phải là cách. Cuối cùng, ông đành bước vào phòng của ba mình. Dạ thứ ba, con muốn gọi cho thằng Tuấn xem tình hình tuyết mai như thế nào. Không những anh gọi, mà theo tôi anh cần phải đến bệnh viện. Dạ con cũng muốn vậy, chỉ ngại vợ con không hiểu. Thời điểm này tính mạng con người là quan trọng. Anh cũng chính là một tác nhân, gây nên, nên thảm cảnh ngày hôm nay. Anh vào bệnh viện với thằng Tuấn đi, có cái gì thì gọi điện về cho tôi. Mọi việc ở nhà không cần phải lo lắng gì cả. Được lời như cười tấm lòng. Ông Anh Tú gật đầu chào ba mẹ rồi đi thẳng ra ngoài. Alo ba đây, con đang ở phòng nào? Tuyết Mai bây giờ ra sao? Ba đến ngay với con, rồi ba nói cho con hiểu. Anh Tuấn ngỡ ngàng khi thấy ba gọi, sau khi nói cho ông biết Tuyết Mai đã vào phòng mổ, anh sẽ chờ ông ở phòng cấp cứu bệnh viện chờ giây. Chờ đầy nửa tiếng sau, ông Tú có mặt ở phòng cấp cứu, vẻ mặt thất thần của con trai nhìn như vậy, ông cảm thấy mình có lỗi và hổ thẹn với anh vô cùng. Hai bà con cuối cùng cũng đưa nhau đến trước băng ghế chờ đợi. Sau khi trao đổi cho ba biết tình hình thực tại của Tuyết Mai, anh Tuấn mới hỏi ông tú: chuyện này là thế nào hả ba? Những gì mẹ con nói có thật không? Con muốn được nghe ba nói. Tuấn này, con có tin ba không? Cho dù con không tin ba, thì ba cũng kể cho con nghe đầu đuôi câu chuyện. Sau đấy tùy con phán quyết Bà không dám ý kiến Thế rồi ông Tú bắt đầu hồi tưởng lại Những ngày đầu gặp Tuyết Mai Ngày đó cô là một hướng dẫn viên tiềm năng Của một công ty du lịch Ông ấn tượng ngay khi nhìn thấy cô Bởi vì cứ nhìn vào cô Ông lại thấy tìm lại bóng dáng Của bà Thu Hoài ngày nào Đang nói chuyện Ông chợt cắt ngang hỏi con trai Còn có thấy Tuyết Mai rất giống mẹ con hồi trẻ không Nhìn cô ấy Có rất nhiều nét giống mẹ, hơn cả hai chị của con. Mới đầu ba thấy ấn tượng. Sau thì ba yêu lúc nào không hay. Anh Tuấn vẫn ngồi im lắng nghe. Anh chưa đưa ra bất cứ nhận định nào, nhưng phải công nhận đúng như những gì ba anh nói. Anh cũng nhận thấy điểm này. Sau người giống người cũng là điều bình thường. Đó đâu phải là lý do chính để cho ba anh yêu cô. Ông Tú lại tiếp tục câu chuyện giang dở. Có lẽ đêm này, Ông sẽ bộc bạch hết lòng mình cho cậu con trai độc nhất nghe. Lúc này ông nghĩ anh chính là một người bạn, chứ không phải là một đứa con. Sau hơn một tiếng đồng hồ bộc bạch nỗi lòng, ông Tú mới nói một câu mà anh Tuấn đang thắc mắc từ nãy giờ. Thể có đất có trời, bà chưa làm điều gì sai trái với Tuyết Mai cả. Mong con hãy tin ba, chỉ là tình yêu đơn phương ở phía ba mà thôi. Tuyết Mai là một cô gái tốt nếu có thể con hãy chăm sóc cho cô ấy, bà tin mai cũng yêu con thật lòng, tại bà cả, giả như bà đừng vương bụi vào đời mai, thì cô ấy đâu phải hứng chịu nỗi đau quá lớn như thế này, bà đáng bị trừng phạt. Thì ra chính cái đêm định mệnh ấy, mẹ anh đã thuê những tên côn đồ làm nhục mai. Anh biết nói gì bây giờ? Cả nghe ba kể, anh lại càng thương cô. Mai đâu đáng bị như thế? Coi chẳng chỉ là sự ghen tuông bất chấp mọi thứ của bà. Nhưng cũng tại ba anh đã để cho bà hiểu nhầm một sự hiểu nhầm khó bảo chữa. Có thể mẹ anh đã thuê thắm từ một thời gian nên mới nắm được đường đi nước bước của ba. Quả là đàn bà kinh khủng thật. Khi họ lên cơn ghen thì mọi thứ chỉ là mũi. Con không truy cứu ba, con tin ba. Giờ chỉ biết cầu mong cho ca mổ thành công và tuyết mai không bị làm sao cả. Con còn đang lo gia đình cô ấy biết thì mình ăn nói làm sao đây? Làm sao mà giấu được? Đây cũng là điều mà ông Tú lo lắng. Việc báo cho gia đình cô biết là điều phải làm. Nhưng khi họ hỏi, thì biết trả lời làm sao đây? Không lẽ nói dối? Cuối cùng, sau mấy giờ phẫu thuật ca mổ cũng hoàn tất, Tuyết Mai được đẩy về phòng hồi sức với một cái đầu băng trắng, cộng với một mớ dây chuyền và máy móc lằng nhằng. Nhìn cô mà cả hai người đàn ông đều không cầm được lòng. Nhưng giờ đây họ hiểu nhau hơn, ông anh Tú cũng biết rằng mình bây giờ ở cương vị khác, ông không còn để cho con tim mình đi lạc lối, mà bây giờ lại thầm cầu chúc cho Tuyết Mai, sẽ vượt qua được trở ngại để trở về với cuộc sống bình thường. Ông cũng nhận ra rằng chỉ có anh Tuấn, con trai của ông mới phù hợp với cô, Tuấn chính là người xứng đáng có được tình yêu ấy. Đang dối bởi lo lắng, thì một vị bác sĩ đi ra. Anh Tuấn trao đổi với bác sĩ và nhận được cái bắt tay siết chặt của anh này, kèm theo một câu nói động viên. Chờ thôi ông bạn ạ, có thể cô ấy sẽ mất một thời gian hôn mê, nhưng hãy cứ hy vọng, bước đầu thì ca mổ coi như thành công, bệnh nhân cũng qua cơn nguy kịch, giờ phải phụ thuộc vào bản thân cô ấy và hy vọng may mắn sẽ mỉm cười. Những ngày sau đó anh Tuấn và ông Tú liên tục túc trực ở phòng bệnh để theo dõi tình hình của tuyết mai. Anh Tuấn phải xin nghỉ phép ở bệnh viện tim mạch để chuyên tâm bên cạnh cô. Tuyết Mai vẫn được chuyển nước biển, chất dinh dưỡng và thuốc men qua dây truyền. Cô vẫn chưa tỉnh dậy, vẫn cứ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, cùng với một loạt máy móc hỗ trợ. Đêm qua anh Tuấn suy nghĩ rất nhiều. Việc đầu tiên anh quyết định là ngày mai anh gọi điện thông báo cho ba mẹ Tuyết Mai biết. Sau đó sẽ để cho ba về. Sự có mặt của ông ở đây không tốt cho cô. Nếu như cô tỉnh dậy mà nhìn thấy ông anh Tú... Có thể cô lên cơn kích động Như vậy thì rất nguy hiểm Cho một bệnh nhân mới mổ não Tuyệt mai à Em tỉnh dậy đi Anh cần có em bên cạnh Mở mắt ra nhìn anh đi Lúc nào anh cũng yêu em Cho dù vạn vật có xoay chuyển Thì anh vẫn giữ trọn tình yêu ấy Anh cứ thì thầm với cô như vậy Từ hôm mổ xong đến giờ Ngày nào anh cũng như vậy Anh tin rằng cô sẽ nghe thấy những lời chân tình của anh Và mau chóng tỉnh dậy Sau khi trò chuyện với cô một hồi Anh bước ra ngoài Anh muốn thức tỉnh cô bằng tình yêu của hai người Về những kỷ niệm khi họ bên nhau Đó chính là liệu pháp tâm lý Giúp cho cô phục hồi nhanh nhất Sau khi hai bà con xuống căng tin ăn sáng xong xuôi Anh từ tốn nói với ba của mình Con sẽ gọi điện thông báo với ba mẹ Tuyết Mai Mình không thể giấu họ mãi được Khi cô chú lên đây Con nghĩ tạm thời ba con mình Chưa nói sự thật cho ba mẹ cô ấy biết vội Nếu biết được sự thật Con sợ ông bà kích động Lại xảy ra to chuyện Mọi việc từ từ để sau có được không ba Nghe con trai nói vậy Ông Tú chỉ biết thầm cảm ơn con trai Đã rất tinh tế Ông chỉ biết gật đầu nghe theo Chưa biết phải làm sao Mọi thứ bắt nguồn từ ông Chỉ cầu mong cho cô tỉnh dậy Rồi quyết định như thế nào Ông cũng chấp nhận tại nhà mai mấy hôm nay ông bà hân hoan cũng nóng ruột không kém nhất là bà cứ có cảm giác không yên tâm khi nghĩ tới con gái của mình bà cứ dục ông gọi điện cho con nhưng mấy lần ông gọi đều thấy cậu bác sĩ kia nghe máy có lần thì không có ai vậy tuyết mai đâu mà nó không gọi về cho ba mẹ nó có vấn đề gì không gia quan của một người mẹ khiến bà linh cảm thấy một điều gì đó không ổn đang tính bảo ông thu xếp để mai lên thành phố thăm con Thì có tiếng chuông điện thoại Alo, ai gọi Dạ, là con đây cô Con là anh Tuấn À, cậu Tuấn đấy à Thế con Tuyết Mai đâu, cậu cho tôi gặp nó Dạ, con mong cô chú hết sức bình tĩnh Tuyết Mai đang nhập viện Cô chú có thể lên đây với em ấy ít ngày được không ạ Cậu vừa nói cái gì Tuyết Mai nhà tôi làm sao mà phải nằm viện Thế bây giờ nó làm sao Anh ơi, con Mai Con Mai nó đang nằm viện Bà chỉ nói được đến đây sau đó sụp người xuống ông hoan vội vàng đỡ vợ lên và cầm máy nghe tiếp là đàn ông nên ông có vẻ bình tĩnh hơn nghe bác sĩ Tuấn nói ông chỉ biết kêu trời rồi nhờ anh chăm sóc cho cô ngày bây giờ vợ chồng ông sẽ thu xếp để lên với con trong khi ấy bà Thu Hoài cứ đứng lên ngồi xuống không yên bà không ngờ con hồ ly kia ngay cả khi bất tỉnh vẫn lôi kéo được chồng của bà việc tuyệt mai bị tai nạn không làm cho bà thức tỉnh hay bà cảm thấy lăn tan chút nào thay vào đó là sự tức tối vì bị một con danh qua mặt. Nếu như không có bà mẹ chồng ở đây chắc chắn bà vào bệnh viện mà lôi ông về cho bằng được. Thật không còn coi bà ra gì nữa. Đã thế cha mẹ chồng lại còn đứng hết về phía người ngoài đồng ý để ông Tú và anh Tuấn ra viện chăm sóc cho Tuyết mai. Cứ nghĩ đến thẳng anh Tuấn bà lại điên, tự nhiên gặp toàn thứ sao chổi không đâu. Bây giờ bà mới biết mình thật sự sai lầm khi rước một thứ ngoại tộc về. Thằng đó đã ngốn của bà cả một đống của cải. Nuôi việc, ăn uống, học hành từ tấm bé, rồi cho đi du học, có nghề nghiệp ngon lành. Nhưng đó là được cho bản thân của nó. Chứ có được cái lợi lộc gì cho cái gia đình này đâu. Đúng là tức chết. Việc không chia sẻ ra được với ai khiến cho bà càng điên máu. Cũng tại cái con bé kia Tự nhân đâm đầu vào ô tô, báo hại cả gia đình bà như vậy. Nếu không nghĩ rằng con Nguyệt Hà nó nóng tính, thì bà kể ra cho nó nghe mọi chuyện. Mà tính con gái bà. Bà lạ gì, chỉ cần nghe được như vậy, chắc chắn nó lồng lên làm ẩm mỹ ở viện. 7 giờ tối tại bệnh viện chờ dậy. Ông bà hân hoan vì lo cho con gái, mà thuê hẳn một chiếc xe vừa đến cổng bệnh viện nhìn thấy anh Tuấn đang chờ sẵn ở đó. Chỉ mới chăm tuyết mai có mấy ngày Mà anh gầy sọp hẳn đi Nhìn thấy sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt Của hai đấng sinh thành Mà anh cảm thấy mình có lỗi với ba mẹ mai vô cùng Nhưng trong tình cảnh hiện tại Anh không dám nói thật với ông bà Chỉ đành nói dối Là mai bị tai nạn Và anh có mặt kịp thời Để đưa cô vào bệnh viện mà thôi Hiện ca mổ hoàn tất Tuyết mai không còn bị gì nguy hiểm Nhưng vì vết thương ở não nên cô phải mất một thời gian để hồi tỉnh. Bác sĩ cũng đang theo dõi. Trên đường đi, ông bà cứ tưởng tượng ra đủ thứ. Nhưng đến khi nhìn thấy con gái nằm trên giường bệnh với khuôn mặt và đầu bị băng trắng, thì có người làm cha làm mẹ nào mà cầm lòng cho được. Tuyết Mai lại bất tỉnh như thế này. Có khi nào... Ông bà không dám nghĩ tiếp. Quy định của bệnh viện là chỉ cho phép một người thăm nuôi, nên hai người thay phiên nhau vào thăm con gái. Sau đó đành phải bước ra Anh Tuấn tính thuê một phòng cho ông bà gần bệnh viện Để tiện đi lại Nhưng hai người không chịu Họ chỉ mong con gái nhanh tỉnh lại Để được chuyển sang phòng dịch vụ Khi ấy mọi thứ sẽ dễ dàng hơn Ông bà không hề biết rằng Mọi chuyện không hề đơn giản Không chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần Nếu họ biết sự thật Thì họ càng đau lòng biết bao Và bà Thu Hoài Người đầu tiên châm ngòi nổ cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những hệ lụy như thế này. nếu như bà biết được rằng đứa con mà bà đang mài miết tìm kiếm bấy lâu nay lại chính là người hiển hiện ngay trước mắt bà và đã bị bà vùi dập không thương tiếc, hiện tại còn không biết sống chết ra sao, thì bà ta sẽ như thế nào? cũng may cho bà vì đứa con gái ruột của mình đã được một gia đình tử tế nuôi nấng, tuy họ không giàu có nhưng họ có tấm lòng lương thiện không ích kỷ hẹp hòi, không vu lợi ganh đua. Họ đã yêu thương tuyết mai vô bờ bến, chính họ mới là nạn nhân của bà. Vì bà mà họ mất đi đứa con trai ruột thịt ngay từ khi mới lọt lòng. Chính ông bà hân hoan mới là những người đáng thương và bất hạnh. Đã hơn ba mươi năm họ không biết được sự thật ấy, cho dù đứa con trai ấy đang rất gần đây, tùy rằng nó mang rất nhiều đặc điểm của chồng và của con mình. Nhưng bà Hân chỉ nghĩ đơn giản là người giống người mà thôi. 30 năm có lẽ, 30 năm bà bất đắc dĩ rời xa đứa con của mình chỉ để thỏa mãn mục đích của người khác. Đời người ngắn ngủi, 30 năm coi như mất nửa cuộc đời rồi còn đâu. 30 năm cả anh Tuấn và cha mẹ ruột của anh đều phải chịu thiệt thòi. Còn nỗi đau nào, đau hơn như thế. Ông bà Hân Hoàn cũng lên Sài Gòn được hai hôm Từ khi ba mẹ tuyết mai tới bệnh viện anh Tuấn cũng nói với ông anh Tú về nhà nghỉ ngơi. Chỉ cần mình anh ở lại, bệnh viện không cho nhiều người thăm nuôi nên cũng khó. Có ở đó thì cũng không giải quyết được gì. Ông Tú về mà lòng nắng chịu. Tuy anh Tuấn nó không trách cứ gì ông nhưng ông thấy hổ thẹn, lại mang nặng mặc cảm, Bởi vì mình mà tuyết mai mới xảy ra như vậy lại cũng thấy khó ăn khó nói với ba mẹ của cô. Nên trước mắt Đánh nghe lời con trai về nhà Bà mẹ Tuyết Mai Tuy rất đau buồn và lo cho con gái Nhưng họ cũng là người biết trước biết sau Cả hai cứ dối dít cảm ơn ông Tú Đã tận tâm lo cho con gái của mình Thấy cách xử sự của họ Ông Tú lại cảm thấy buồn lòng Khi nghĩ đến vợ của mình Bà Thu Hoài thật quá vô tâm Cứ cho rằng bà ghen tuông Và không tha thứ cho Tuyết Mai đi chăng nữa Ít ra bà phải hiểu rằng Tại vì bà mà cô mới xảy ra chuyện Và bây giờ cô đang hôn mê. Vậy mà bà lại thở ơ như không có chuyện gì, vô cả một cách quá đáng. Chưa một lần bà bước chân ra viện để hỏi thăm xem tình hình của tuyết mai thế nào. Đúng là lòng người khó đoán. Tuyết mai cứ nằm đó, mọi chất dinh dưỡng nuôi cơ thể đều được chuyển qua ống sông. Hôm nay đã tròn một tuần cô chưa tỉnh. Cứ mỗi ngày trôi đi là mọi người lại càng thêm hy vọng và cầu mong cho cô tỉnh dậy. Anh Tuấn vẫn là người ở bên cô nhiều nhất, trò chuyện với cô nhiều nhất, mặc dù chỉ là những lời độc thoại, nhưng đó là tất cả tấm chân tình mà anh muốn gửi gắm cho cô. Tuyết Mai à, em tỉnh dậy đi, bà mẹ đang ở bên cạnh em. Dậy đi em, đừng để mọi người lo lắng. Anh hứa khi em bình phục, mình cùng nhau ra biển, anh sẽ xây lâu đài cát cho em, mình cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển. Cùng em dõi theo những đoàn thuyền đánh cá ngoài khơi Hãy hứa với anh Em là một cô gái giàu nghị lực Em đừng bỏ cuộc Anh luôn ở bên cạnh em Anh yêu em nhiều lắm Sáng nay vợ chồng Hùng, anh trai của Mai Cũng lên bệnh viện thăm em gái Hôm trước anh lên tính thay cho mẹ Nhưng bà mẹ không chịu Cuối cùng trở lại với em gái một ngày Sau đó anh cũng về Bây giờ lên thấy em gái chưa tỉnh Ai nấy đều xót ruột Hùng bực bội nói với ba mẹ Còn mà biết cái thằng nào gây tai nạn cho con bé con đập cho nó một trận chứ không để yên thế này được đúng là quần mất dậy Đứng bên cạnh anh Tuấn thấy nhột nhạt hết cả người vì sợ sự việc xấu thêm lại lo tình hình của Mai chưa có gì tiến triển nói ra sự thật không khéo ba mẹ cô bực mình mà tìm đến tận nhà để nói chuyện phải quấy thì mọi thứ lại càng khó kiểm soát thế nên anh mới bàn với ba Tạm thời chưa nói rõ sự thật cho gia đình Mai biết vội. Cứ chờ Mai tỉnh dậy, rồi mọi chuyện sẽ do cô quyết định. Có như thế nào, anh cũng chấp nhận hết. Anh sẽ thay mặt ba mẹ nhận hết trách nhiệm về mình. Chỉ mong cô mong chóng khỏe lại. Quý vị và các bạn thân mến, tạm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Bóng đen tình ái được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào nhỉ? Rõ ràng là Tâm An biết được rằng là cô gái Tuyết Mai kia chắc chắn là con của bà Thu Hoài. Và bà không hề biết rằng con gái của mình đang bị chính mình đe dọa, hãm hại và có thể gây đến những hậu quả khó có thể lường trước được. Vậy thì cô gái Tuyết Mai của chúng ta phải sống tiếp tục như thế nào? Tình cảm của cô dành cho Tuấn...